Ơn, cũng là. Liên này hai cái tiểu bạch lĩnh, ngươi đương nhiên cũng trứng mắt. Lý Thái Hậu cười liền cùng mẹ ngươi giống nhau. Ngươi nhận thức ta mụ mụ. Nhạc Nguyệt vừa mừng vừa sợ. Không chỉ có nhận thức, còn biết nàng là một con hồ ly tinh. Nhạc Nguyệt cả giận nói ngươi có ý tứ gì. Như thế nào? Ngươi còn không biết chính mình thân thế. Lý Thái Hậu cố tình kinh ngạc ngươi liền không có ngẫm lại chính mình ba ba là ai, mụ mụ là ai. Hoặc là nói giã loại. Nay từ vừa ra. Trương Vãn tỉnh biết phiền phải lớn, xem hứa khai cùng diệp hàng hai người, đang ở một bên, túi đầu trầm mặc. Vì thế vội nói làm bà bác. Sợ cái gì, sớm hay muộn đều phải nói. Nàng chính là giã loại. Ngươi nhạc nguyệt giận dữ. Như thế nào? Ngươi còn muốn đánh ta? Lý Thái Hậu lạnh lùng nói nói cho ngươi, 25 năm trước không môn, 25 năm sau cũng không môn. Giã loại chính là giã loại. Ai báo nguy? Hai gã cảnh sát đột nhiên xuất hiện ở môn khẩu đánh gãy Một người cảnh sát xem di động hỏi ít ít ít ít ít, ít điện thoại là ai? Ta. Diệp Hàng vội nhấp tay. Một cảnh sát đảo vợ tình huống như thế nào? Ta đồng hồ mất đi. Diệp Hàng trả lời lấy ra một chương hóa đơn ngày hôm qua mua 27, 2180. Cảnh sát hỏi như thế nào vức Đây là ta bằng hưu hước 2, quá mấy ngày hắn sinh nhật, ta tưởng đưa đồng hồ cho hắn. Chúng ta liền trụ trên lầu. Nhưng hắn thường xuyên ở chúng ta thủ trưởng trong nhà. Đều là nam nhân. Dứt khoát điểm. liền xuống lầu tìm hắn tới, không tưởng tiến môn sau một mở, đồng hồ không thấy. Lý Thái Hậu thấy có người ngoài ở, lập tức nói vãn tỉnh, chúng ta đi trước đi. Trưng vãn tỉnh như mén đại xá hảo A. chấm đã. Diệp Hàng Hậu nghi nói lao thái thái ngươi cứ như vậy cấp đi làm gì. Có phải hay không ngươi cầm ta đồng hồ? Cảnh sát xem lão thái thái cởi ngươi nói giỡn, nhân gia này thân gia còn bắt ngươi đồng hồ. Châu Quang bảo khí thêm bảo tiêu. Nhân ra tùy tiện một cái linh kiện đều có thể đổi chính mình một năm tiền lương. Diệp Hàng lắc đầu ngươi không gặp càng có tiền người càng có ăn cắp ham mê. Tiểu hồ ly tinh tìm người bắt nước bẩn. Lý Thái Hậu bàn tay túi tiền nói vậy làm cảnh sát tiên sinh nhìn xem đột nhiên lời nói tạm dừng, trong lòng đào hút khẩu khí lạnh. Rồi sau đó từ túi tiền chung lấy ra một cái đồng hồ ra tới. Diệp Hàng hét lớn ta, hoa, liền vừa rồi tiến môn kia trong nháy mắt ngươi liền xuống tay, kẻ cắp chuyên nghiệp tha ngươi. Cảnh sát thấy vậy chuyển hướng Lý Thái Hậu hỏi người tên là gì. Một người bảo tiêu dạng nhân vật đi lên dùng không thuần thục tiếng Trung nói cảnh sát tiên sinh, khẳng định có cái gì hiểu lầm. Vị này chính là Lý Thị Tập đoàn Đại Cổ Đông, nước Mỹ Hoa Thương Liên Minh Phó Chủ tịch. Hơn nữa vẫn là nước Mỹ công dân, không có khả năng sẽ lấy vị tiên sinh này đồng hồ. Diệp Hàng nói ngượng ngủng, ta tưởng nhắc nhở một câu, cờ Linh Tơn cũng đeo đường vụ trộm. Hứa khai một bên nói có phải hay không vị này lao thái thái lấy. Kiểm tra thực hư xuống tay biểu thượng vân tay không phải rõ ràng. Lý Thái Hậu nói ta vừa rồi móc ra tới, khẳng định có ta vân tay. Ngượng ngùng, đưa ra hạ các người thân phận chứng minh. Cảnh sát chỉ bảo tiêu nói các ngươi cũng muốn. Còn có của các ngươi Đối hứa khai ba người nói chuyện. Hứa khai cùng Diệp Hàng lập tức móc ra thân phận chứng. Nhạc Nguyệt về phòng cũng lấy xuất thân phận chứng. Nàng tuy rằng không biết phát sinh chuyện gì, nhưng thoạt nhìn thực hảo ngoạn bộ dáng. Lại xem Lý Thái Hậu bọn họ liền phiền thoái. Bốn người thế nhưng liền trương vãn tỉnh có học sinh chứng. Cảnh sát thu vợ nói đều theo chúng ta đi một chuyến đi. Hứa khai nhỏ giọng nói nghe nói trộm cướp vượt qua 2.000 nguyên tài vật là phạm hình sự tội. Đúng vậy. Diệp Hàng cười đắc ý. Cảnh sát cục ghi lời khai, khổ chủ Diệp Hàng đem chi tiết đó đại một lần, tỏ vẻ chính mình tiến môn thời điểm cùng Lý Thái Hậu phát sinh điểm thân thể tiếp xúc, rất có thể là khi đó bị trộm. Bên ngoài chờ nhạc nguyệt kéo hứa khai nhỏ giọng hỏi sao lại thế này Kẻ có tiền đều có điểm máo khai trả lời nói ngươi không thấy phim truyền hình thường xuyên xuất hiện kẻ có tiền siêu thị trộm cướp. Không vì tiền, chính là tâm lý có điểm biến thái. Này hứa khai chính là có chân thật trường hợp. Ở nước Mỹ tiếp vị thác điều tra một cái phú hào nở vợ nhi, này nở vợ người thường xuyên thông đồng Bạch Lĩnh Nam Sĩ, rồi sau đó trộm mở đem Bạch Lĩnh Nam Sĩ tạm soát bạo. Chờ Nam Sĩ trở mặt sau, lại bồi thường Nam Sĩ kinh tế tổn thất. Làm không biết mệt. Sắt thật nga. Nhạc Nguyệt gật đầu bất quá. Như thế nào cũng là lý đại hải tỷ tỷ, chúng ta. Hứa khai nói nhạc nguyệt, vượt qua 2.000 tài vật thuộc về hình sự tội. Hình sự tội không phải người mất của cùng kẻ trộm chi gian quan hệ, mà là cảnh sát cùng kẻ trộm quan hệ. Tiếp tục xem đi, phía dưới sẽ càng náo nhiệt. Ta có điểm sợ. Nhạc nguyệt nhỏ giọng nói. Không sợ, chúng ta ở đâu? Hứa khai an ủi nói luật sư tổ chức thành đoàn thể tới. Kế tiếp quả nhiên càng náo nhiệt. Đại Giang Tập đoàn luật sư cùng Lý Thị Tập đoàn luật sư tổ chức thành đoàn thể đi vào cảnh sát cục. Vốn dĩ sự tình cũng không tính đại, nhưng Lý Thái Hậu mỗ bảo tiêu thế nhưng mang theo điện giật thường, kết quả bị định sẵn vì phi pháp cầm giới. Tiếp theo cảnh sát cục trưởng cũng tới. Một cọc tiểu trộm cướp án là lăn lộn gi phi cầu nhảy. Nếu như vậy còn không có cái gì. Hồng Cổng, Đài loan phóng viên toàn tới xem náo nhiệt, vậy phi thường muốn mệnh. Cùng nội địa phóng viên bất đồng, Hồng Cổng phóng viên liền cản đốc điều bảo. Á bẹp đều chịu khổ Đài Loan phóng viên tàn sát. Này hai nhà cấp lực phi thường thả không thể đắc tội, cảnh sát cục còn chủ không chuyên môn chỉ định phát ngôn nhân, đến trả lời này đó phóng viên vấn đề. Lại xuống dưới, Trương Đại Giang cùng Lý Đại Hải đều tới. Bọn họ thu được tin tức, Lý Thái Hậu rất có thể muốn gặp trộm cấp lên án, này lên án rất có khả năng làm cho này bị trục xuất. Trương Đại Giang cùng Nhạc Nguyệt gật đầu chào hỏi một cái, rồi sau đó kéo hứa khai đến một bên các ngươi chơi tàn nhận a Trương chủ tịch gì ra lời này Hứa Khai cười tổng so có chút người một ngụm một đứa con hoàng kêu hảo. Lại nói, Trương Chủ tịch ngươi là thông tin người, tùy tiện có thể áp xuống việc này. Ngươi dám nói phóng viên không phải ngươi tìm tới. Trương Đại Giang hỏi. Không phải. Hứa Khai trả lời. Là người ta diệp hàng làm. Trương Đại Giang không vui nói không sai biệt lắm liền thu tay lại, đừng cho bậc thằng còn không hiểu đến hạ. Trương Chủ tịch, ngươi tuổi tuy rằng đại, nhưng đều không phải là ta trưởng bối. Nói chuyện tốt nhất khách khí một chút. Hứa Khai nói chúng ta nếu tưởng đùa chết Lao Thái Thái, luật sư đã sớm đến hiện trường. Lại nói, là ngươi không tuân thủ bảo mật lời hứa, mà làm cho Nhạc Nguyệt Lâm vào xấu hổ cục diện. Chẳng lẽ ngươi liền không phụ điểm trách nhiệm sao? Trương Đại Giang thở dài một tiếng nói hảo đi, các ngươi khai cái điều kiện. Chỉ cần các ngươi đồng ý chỉnh sự kiện là cái hiểu lầm. Trương chủ tịch, ngươi không cảm thấy Lao Thái Thái hồi nước Mỹ, đối Nhạc Nguyệt là chuyện tốt sao? Hứa Khai nói ngươi cùng Lý Phó chủ tịch hẳn là duy trì chúng ta Trương Đại Giang cười khổ ngươi ở nói giỡn. Lý thị tập đoàn chính là ta Đại Giang tập đoàn đệ nhị đại cổ đông, ngươi sẽ không không biết trong đó lợi hại quan hệ. Hảo, điều kiện liền một cái. Hứa khai nói lao thái thái dùng tiếng Trung tự tay viết cấp nhạc nguyệt viết một phòng xin lỗi tin. Này cùng trộm cấp án có quan hệ sao? Hứa khai cười các ngươi đều có thể đem hình sự án biến thành hiệu lầm, ta đây cũng liền càng quái. Tin Trung nôn ngữ muốn thành khẩn, Trương Chủ tịch, ta thiệt tình nhắc nhở một câu, ngàn vạn đừng nghĩ nỏng qua đi Nếu không chuyện này sẽ càng nháo càng lớn. 6 8 Chương 170, nghệ thuật ra. Thứ 170 chương nghệ thuật ra. Hảo. Ta cùng Lao Thái Thái nói hạ. Chương Đại Giang một cái đầu hai cái đại thử đáp ứng số dưới. Này Lao Thái Thái có bệnh A, không biết nhân già sâu cạn liền dám đánh tới cửa đi. Hiện tại bị người chơi thảm. Lý Đại Hải cũng là, người muốn nói liền đem sự tình đều nói, như thế nào liền nói một nửa Đem hai cái sát tình cấp đã quên. Diệp Hàng hắn không rõ ràng lắm, hứa khai tư liệu trương đại giang là biết đến. Tiểu tử này hủy thác người thượng đến quốc hội Sơn, hạ đến hát bang. Một đường đi đến là thuận lợi mọi bề. Đảo không phải nói hắn thế lực đại, mà là hắn chức nghiệp hành vi thường ngày cùng năng lực. Một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi như thế thành tựu, bản thân liền phi thường không đơn giản. Bất quá trái lại tưởng, nhạc ngu. Tiệt có này hai người hỗ trợ, Lý đại hải tư sinh nữ việc liền đơn giản đến nhiều. Ai? Chi kỷ không biết bị lao thái thái bao lớn số tuổi. Cùng lăng đầu thanh giống nhau, bị người kéo đến đánh cờ cục trùng hai người đánh cờ phí tổn trên lệnh thật lớn, làm cho hiện nay như thế bị động. Cho dù tội danh không thành lập, chỉ sợ cũng đến mặt xám mày cho. Bất quá, hứa khai bọn họ hai cái mục đích là cái gì? Trương Đại Giang người được một cổ âm như hương vị, này cái gọi là trộm cơ án rất có thể chỉ là một cái lời dẫn. Nếu là nhạc nguyệt âm như chủ thể, Trương Đại Giang nói hai câu lời nói liền tính xong rồi Nhưng là Diệp hàng bị trộn cấp giả thêm chi đối Lý Thái Hậu bất mãn Nhạc nguyệt cũng không có khuyên giải tính toán cũng ngượng ngùng khuyên giải chỉ là đối việc này nháo lớn như vậy rất là kinh hãi nàng nếu biết Diệp Hàng trải qua sự chỉ sợ có thể trực tiếp chuyển nhà chạy lấy người Diệp hàng đã từng vì 10 phút thời gian ở New York đi làm cao phong kỳ mạnh mẽ đem sở hữu giao lộ đèn chỉ thị toàn bộ biến thành đèn đỏ kia một lần kinh động quốc thổ an toàn cục bố khủng bố báo động trước cảnh báo cuối cùng như thế nào To án trung quy vô pháp chứng minh Diệp Hàng cùng việc này có trực tiếp quan hệ. Liên một cái Lý Thái Hậu, Diệp Hàng thật không cảm giác nàng tê. Nhờ cái gì đồ ăn? Trương Đại Giang đưa ra tiền tài bồi thường bị Diệp Hàng cự tuyệt, vì thế chỉ có thể tìm Lý Thái Hậu thương lượng. Lý Thái Hậu vừa nghe muốn chính mình cấp Nhạc Nguyệt viết một phong thành khẩn xin lỗi tin, lập tức bạo tẩu. Nàng Long tự trọng không thể chịu đựng được khuất nhục như vậy. Trong lúc nhất thời hai bên ở vào rằng có cảnh giới. Lý Đại Hải rốt cuộc từ bỏ trầm mặc, Từ hứa khai bên người lôi đi Nhạc Nguyệt, rồi sau đó đem sự tình một năm một mười cùng Nhạc Nguyệt nói rõ ràng minh bạch. 10 phút sau, Nhạc Nguyệt quăng ngã môn mà ra, hứa khai chính dựa vào phòng nhỏ vách tường bên cạnh. Nhạc Nguyệt treo hai hàng nước mắt thực ủy khuất xem hứa khai. Lý Đại Hải ra tới một bên ốc, cũng không biết muốn nói gì, biểu tình rất là xấu hổ. Hứa khai đào bao khăn giấy đưa qua đi, Nhạc Nguyệt tiếp nhận tới biên sắt nước mắt biến nói, Ngươi, ngươi đã sớm biết là. Đúng vậy. hứa khai gật đầu Ngươi vì cái gì muốn gặp ta? Nhạc Nguyệt xem hứa khai. Hứa khai mỉm cười, ta chỉ là chưa nói, giữa hai bên có rất lớn chênh lệnh. Không cho cười, ta thực nghiêm túc. Nhạc Nguyệt trừng hứa khai một hồi lâu nói, hắn cùng Diệp Hàng nói ngươi cũng là vương thúc giúp đỡ đối tượng, là vương thúc làm ngươi trở về giúp ta. Ta biết ngươi sẽ không hại ta. Ta muốn cảm ơn ngươi. Dứt lời tiến lên ôm hứa khai. Hứa khai vô vũ nàng bả vai đem nàng nhẹ nhàng kéo ra khoảng cách nói, đừng khóc, bao lớn sự ta muốn khóc Nhạc Nguyệt khổ khỉ. Hứa khai ngấm lại nói, nếu không ta nói cho ngươi cái tin tức tốt. Cái gì tin tức tốt? Nhạc Nguyệt tiếp tục mạt nước mắt. Ta thợ mục lên tới nhị cấp. Còn đạt được ú linh kiếm quyền trụ. Nhạc Nguyệt kinh ngạc hỏi, chủ động công kích. Đúng vậy. Từ lâu ra? Nhạc Nguyệt kinh hỉ hỏi. Dạ Nguyệt chi tuyết tử dạ Nguyệt ra tộc trộn Thật sự a Nhạc Nguyệt cười nói, tiểu tuyết người thật tốt. Hứa khai cúi đầu cười xem mũi chân muốn chết Nhạc Nguyệt hung hăng dẫm một chút hứa khai chân bối, rồi sau đó sừng sốt, thế nhưng là không dạy. Hứa khai thở dài, mới vừa mua dạy liền ố hế. Chân rối ra quải trở về dạy. Nhạc Nguyệt trên giới đánh giá hứa khai sau nghi hoặc hỏi, ta như thế nào cảm giác ở biết chân tướng sau, ngươi có điểm chán ghét. Rất nhiều người đều chán ghét ta. Hứa khai thành thật trả lời. Ân nhạc Nguyệt như suy tư gì sau khi ngắm lại, vậy ngươi cùng Diệp Hằng nói một tiếng, chuyện này liền tính, kìa nữ nhân sĩ diện hứa khai đầu Nhạc nguyện, ngươi này liền khó xử chúng ta. Nói như vậy, Lao Thái Thái nếu là không biết ta bảo đảm không mấy ngày nàng là có thể đường tạp chí bịa mặt nhân vật. Đến lúc đó ngươi phải về lý gia liền đơn giản nhiều. Không cần lo lắng mặt khác lý gia người sẽ bởi vậy mà bài xích ngươi, bởi vì không việc này, bọn họ giống nhau bài xích ngươi. Đối phó một đám tán binh, tổng so đối phó có tổ chức tập đoàn hảo. Lao Thái Thái muốn viết, ngươi liền tú nàng cái đuôi nhỏ, ngày nào đó xem nàng khó chịu liền đem xin lỗi tin bán cho đội và papati. Cho nên a, việc này trăm lợi mà không một hại. Lý Đại Hải ở bên cạnh nghe xong kinh hãi, này hứa khai thủ đoạn không phải giống nhau ngoan độc. Dung này việc nhỏ liền đem một cái ứng dung hoa quý lao thái thái thanh danh hủy diệt. Trộm cấp cũng không chí mạng, chí mạng chính là lôi chuyện cũ. Sự tình một náo khai, năm đó đúng sai đại bạch sau, liên quan lý gia danh dự đều phải đã chịu trọng đại đả kích. Sinh mà không dưỡng, dùng hết thủ đoạn thai họa một vị trẻ con. Này đó đều là vô pháp thừa nhận đau. Trắng gia điểm nói chính là làm giàu bất nhân. Nhạc Nguyệt nhìn nhìn Lý Đại Hải sau đối hứa khai nói, ngươi không nghe của ta. Cũng hảo, xem ở ngươi mặt mũi thượng. Hứa khai đối Lý Đại Hải nói, Lý Phó Chủ tịch, vậy đổi cái điều kiện. Nhạc Nguyệt muốn có được Lý ra 10% cổ quyền, hơn nữa không thể từ ngươi cổ quyền Trung đề đều. Lý Đại Hải vừa nghe lắc đầu, Lý Gia cổ quyền phân tán, 10% cổ quyền chính là Lý Thị tập đoàn đệ tam đại cổ đông. Lý Phó Chủ tịch Hiện tại là vì ngươi nữ nhi tranh thủ ích lợi cùng bồi thường. Ngươi không chỉ có không hỗ trợ Du Thuyết, ngược lại một nguồn cử tuyệt. Ngươi lương tâm thượng không có trở ngại sao? Hứa Khai thực thất vọng thở dài, hơn 20 năm trước, ngươi liền như vậy hy sinh Nhạc Nguyệt cùng Nhạc Nguyệt muộn mụ, hơn 20 năm sau khó trách không nên làm chút chuyện bồi thường sao? Tính. Nhạc Nguyệt lôi kéo Hứa Khai cánh tay, ta không hiếm lạ cái gì của quyền. Hứa Khai kiên nhẫn nói, Nhạc Nguyệt, cái này trộm cấp chỉ là cớ, nói trắng ra là Chính là cân nhắc này đoạn lịch sử giá trị Là tiền bồi thường thiệt hại tinh thần Ngươi như vậy buông tha bọn họ Bọn họ quay đầu lại làm rõ ràng công tác Liên sẽ biến thành mụ mụ ngươi hỏi ngươi Thời điểm chính mình rời đi lý do phiên bản Tính Nhạc nguyệt lay động hứa khai cánh tay Ta không nghĩ làm hắn quá khó xử Ngươi không cho bọn họ khó xử Qua không bao lâu chính là khó xử chính mình Hứa khai thấy nhạc nguyệt như cũ lắp đầu Bất đắc gì nói Hảo, bất quá ngươi đến đáp ứng ta mấy cái điều kiện Nhạc Nguyệt gật đầu, người nói, hứa khai nghiêm mặt nói, ta cùng Diệp Hàng không biết tình dưới tình huống, không được cùng lý ra người tiếp xúc, không tiếp thu lý ra bất luận cái gì tài vận không ký tên bất luận cái gì có pháp luật tính điều đức, không ở bất luận cái gì văn kiện thượng ký tên. Nhạc Nguyệt nghi hoặc hỏi, vì cái gì? Nhân tâm hiểm ác. Hứa khai nói, người nếu không tin có thể hỏi hỏi lý phó chủ tịch, lý lao thái thái thủ đoạn có bao nhiêu âm độc. Nhớ rõ hơn 20 năm trước. Đại giang tập đoàn thương chính tìm kiếm tân tập đoàn tài chính chú tư, hưởng ứng giả vô số. Lý lao thái thái vì buộc chặt thượng đại giang tập đoàn, tính toán dùng chính mình nữ nhi cùng trương chủ tịch tứ nhi tử liên hôn. Nhưng trương chủ tịch tứ nhi tử sớm kết giao một cái bình dân cô nương. Lý phó chủ tịch, sau lại sinh chuyện gì? Lý đại hải xấu hổ cười, xem ra người đối chúng ta lý ra hiểu biết thực. Người khả năng không biết là vương thúc điều tra nhạc nguyệt thân thế. Đương nhiên cũng đối với các người lý ra điều tra Hứa khai đối nhạc nguyệt nói, sau lại có người dùng thủ đoạn tạo thành kia cô nương xuất quỹ? Tứ Nhi Tử còn tưởng tha thứ kia cô nương, lại không ngờ, lại ra tới một cái giờ ép kiểm nghiệm chứng minh. Tứ Nhi Tử rốt cuộc rời đi kia cô nương, cùng Lý Lao Thái Thái nữ nhi kết hôn. Đương nhiên, hiện tại cũng ly hôn, là nam nhân đều chịu đựng không được lý ra nữ nhân. Mà cái kia cô nương ở Tứ Nhi Tử kết hôn sau đó không lâu tinh thần hoàng hốt, nàm quỹ tự sát. Đã chết! Lý Đại Hải kinh ngạc, này! Này ta thật không biết, ta còn lén cho nàng cha mẹ một tuyệt bút tiền. Lý phó chủ tịch, cái kia thời đại đại lục, giờ S so tử thần còn khủng bố. Tiền là thứ gì? Hứa khai hỏi lại. Ta biết kéo. Nhạc nguyệt kéo hứa khai, chúng ta đi. Ấn. Hứa khai gật đầu, đi đến Diệp Hàng phòng nhỏ bên ngoài búng tay một cái. Diệp Hàng gật đầu, đúng đúng mặt ngồi trương đại giang cười, đồng hồ tặng cho ngươi, ta đi rồi. Dứt lời trực tiếp chạy lấy người, cục diện dối dám tự nhiên có người đi thu thập Trên xe, Diệp Hàng vung đầu, ta, ta chính là rất lợi hại rất lợi hại. Nhạc Nguyệt tò mò hỏi, ngươi cũng là thám tử tư. Không phải. Diệp Hàng trả lời, ta là một người nghệ thuật gia. Nhạc Nguyệt hỏi, nghệ thuật gia, chủ yếu là tranh sơn dầu cùng pho tượng cất chứa này một hối. Diệp Hàng giới thiệu nói, ngẫu nhiên cũng khách mời hạ vùng Trung Đông hữu hảo đại sứ, chính phủ quan viên từ từ, kiếm điểm tiền công. Thường xuyên tính cùng giao tiếp, quốc thổ an toàn cục cũng nhận thức một ít người. Cùng sao đi thân vương, còn có dầu mỏ trùm này đó phú hảo cũng có điều lui tới. Nhạc nguyệt kinh ngạc cảm thán, hoa, wow, người quá lợi hại. Vương thúc giúp đỡ tam tiểu hải tử, theo ta nhất không tiền đồ. Kỳ thật cũng không có gì hảo hâm mộ, chúng ta này hành thực vất vả khổ. Không sống sống bằng tiền danh dụm, có sống cũng đến thường xuyên đi Canada, châu Âu địa phương đi công tác, vừa ra kém chính là gần tháng. Diệp hàng ai hoàn nói, hơn phân nửa đêm mọi người đều đang ngủ, chúng ta còn phải làm đêm. không có tăng ca phí Cũng không có bảo hiểm, thường xuyên tính làm không công lấy không được tiền lương. Cố tình như vậy còn có rất nhiều người không hiểu ta, chung quanh thường xuyên bao phủ có sắc ánh mắt. Có đôi khi cảm giác áp lực thật sự rất lớn. Có áp lực mới có động lực sao? Nhạc Nguyệt tò mò hỏi, ngươi so hứa khai thế nào? Cái này diệp hàng một đầu hấp tuyến, nhìn mắt hứa khai trả lời, chúng ta là hai cái lĩnh vực, vô pháp so. Nói như vậy ta tương đối xuất sắc một ít. Ngẫu nhiên ta cũng làm hắn ra làm nổi bật. 1.100 kim Nhạc Nguyệt bắt quái hỏi, hứa khai, sao lại các ngươi như thế nào đi nước Mỹ? Đáp phi cơ. Hứa khai cười khổ trả lời. Nga. Nhạc Nguyệt gật đầu, ta liền kỳ quái ta khai tiền lương như vậy thấp, các ngươi cũng nguyện ý làm. Đúng rồi, hôm nay đồng hồ là chuyện như thế nào? Diệp hang trả lời, thật bị trộm. ân kia nữ nhân rất xấu. Nhạc Nguyệt gật đầu nói, bất quá, này tiếp được đi liền không tốt ở đại giang tập đoàn đi làm. Hứa khai nói, yên tâm. Lý Lao Thái Thái sẽ không nhanh như vậy ra tay. Ta phỏng chừng không sai nói, nàng lần sau ra tay sẽ vận dụng ra tộc lực lượng. bờ Đăng ký người sử dụng mỗi ngày đổ bộ đưa quy tệ, tiền điện thoại thật cấp lực. Chương 171, Vỷ Thác. Chính văn chương 171 Vỷ Thác. 11. Chương 171 Vỷ Thác. Diệp Hàng đối hứa khai dự phán thực hoài nghi hỏi, Thì như, chương Đại Giang thân gia trục tỷ cũng không tính nhiều, nhưng là ảnh hưởng lại rất lớn. Đây là nội tình. Lý ra nội tình so trương đại giang còn muốn thâm. Trước mắt Lý Lao Thái Thái còn có một chương hảo bài có thể ra, đó chính là nhục nhã. Lễ nghi, giáo dưỡng, văn hóa, trang phục thói quen từ từ, nàng khả năng sẽ ở một cái công khai trường hợp làm nhạc nguyệt chính ngươi. Lý Phó Chủ tịch còn có một ít tự do bên ngoài cổ đông nhóm thấy rõ ràng nhạc nguyệt ngươi chính là một cái đồ quê mùa. Hứa khai nói, thông qua chuyện này kiện, tại gia tộc bên trong đạt thành nhất trí, rồi sau đó Lý Phó Chủ tịch hạ vị. Thậm chí khả năng sẽ thu mua hoặc là giảm bất lý phó chủ tịch cổ phần. Làm nhạt ngươi ở trong gia tộc ảnh hưởng. Làm ngươi biến thành lý gia phương xa thân thịt Hát tính chất. nhạc nguyệt không sao cả cười, ta lại không để bụng cái gì lý ra Lại nói ta thực không thích lý lão thái thái. Ngươi muốn nghe ta, cầm 10 cổ quyền, thêm lý phó chủ tịch 24 cổ quyền, liền có 34. Lý phó chủ tịch cùng Trương chủ tịch tư giao, chương chủ tịch 6 cổ quyền khẳng định sẽ duy trì ngươi. Như vậy liền có được đại bộ phận cổ quyền. Nhạc Nguyệt nghi hoặc hỏi, kia cũng mới 40. Lý ra có 2 nhà công ty con là công ty niết cho nên Lý ra có thể tập hợp lên cổ quyền sẽ không vượt qua các ngươi kiểm giữ cổ quyền. Nói như vậy hội đồng quản trị thứ 3, 13 vị số lẻ cổ đông tạo thành. Lý ra thiết lập là 9 vị. Người chiếm 40, một khi thông qua không được đề nghị, người có thể chuyển tặng cổ quyền, tỉ như phân ta 5, ta 5 liền có thể nhập chú hội đồng quản trị, người liền lại nhiều một phiếu. Đối phương liền ít đi một phiếu, cho nên bình thường tới nói, cổ phần khống chế nhiều mới có quyền lên tiếng. Nhạc Nguyệt gật đầu, ta hiểu được. Chương Đại Giang ở Đại Giang tập đoàn trung thuộc về tuyệt đối cổ phần khống chế, mà Lý Phó Chủ tịch ở Lý Gia cổ phần không tộc đủ 30, liền tương đối cổ phần khống chế liền nói không thượng. Chỉ có thể xưng là cổ phần khống chế cổ đông, quyền lên tiếng không cao. Nhạc Nguyệt bừng tỉnh, nguyên lai like còn có như vậy học vấn. Từ Kính Chiếu hậu nhìn xem hai người hỏi, chúng ta đây hiện tại là cái gì quan hệ? Chúng ta vẫn là người công nhân. Hứa khai cười nói, bất quá, về sau càng nhiều chúng ta là người cố vấn. Cố vấn. Diệp hàng tiếp lời, có chút đồ vật không phải người không tranh là có thể tránh cho. Thương trưởng cùng chiến trường không có khác nhau. Người hôm nay thả người ta một con ngựa, nhân ra sớm hay muộn sẽ tìm tới môn. Bởi vì cần thiết có cái thắng bại cùng giao đại. Phụ chính là lý phó chủ tịch rời đi lý ra trung tâm hoặc là lý phó chủ tịch từ bỏ ngươi. Cháng chính là ngươi cùng Lý Phó Chủ tịch đạt được ít nhất tương đối cổ phần khống chế, tốt nhất là tuyệt đối cổ phần khống chế. Thường duy trì hiện trạng là không có khả năng. Đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui, đây là đánh cờ. Ân Nhạc Nguyệt sau khi ngẫm lại, dù sao có các ngươi, ta liền không cần thao tâm đi. Ân. Hứa Khai cùng Diệp Hàng gật đầu. Đây là hai người duy nhất một lần đạt thành chung nhận thức hợp tác. Nhạc Nguyệt không có tiểu tư buồn, sang sảng tính cách làm việc này tới cũng nhanh, tiêu hóa đến cũng mau. Nàng không hề có hứa khai như vậy lo lắng, nàng tư tưởng tương đối đơn giản, chính mình không hiếm lạ cái gì lý ra cổ quyền, lý ra tự nhiên không có lý do gì cùng chính mình dối giám. Đến nỗi lý đại Hải có thể xử đến hảo liền chỗ. Chỗ không hào tự mình ít nhất cũng biết chính mình thân cha là ai. Đến nỗi khả năng phát sinh sự, này không phải còn có hứa khai cùng diệp hàng sao. Chỉ là tại nội tâm cảm thán, vương quyền giúp đỡ ba cái tiểu hải tử, duy một mình mình là nhất không có tiền đồ. Nàng tính cách cũng quyết định nàng sẽ không bởi vì Diệp Hàng cùng hứa khai thân phận, đối hai người thái độ có đại chuyển biến. Ở nàng ý thức chung, hôm nay phát sinh quá sự cơ hở. NG tồn tại giống nhau. Ít nhất hôm nay phát sinh sự, sẽ không đối chính mình nhân sinh có cái gì đại ảnh hưởng. Hứa khai liền lão luyện nhiều, hắn cùng Diệp Hàng về nhà, thực mau liền bày ra ra một trường vật tư đơn tử. Diệp Hàng tiếp nhận đi niệm, lỗ kim camera ẩn hình thanh nghe công suất lớn ra đa tiếp thu khí. Bảo tiêu hai gã Mặt khác ta lý giải, nhưng liền nhạc nguyệt ở cao trung một trọn bốn cái xã hội tiểu lưu manh chiến tích, dùng không đến đi. Cho chúng ta chuẩn bị. Hứa khai khinh bỉ Nga. Diệp Hàng bừng tỉnh, rồi sau đó nói, có một chút ta không rõ, còn thỉnh ngươi giải đáp. Ngươi mới từ ta bên này lừa đi 1.100 kim, ngươi hiện tại còn muốn ta từ nước Mỹ đi không vận này đó hàng cấm tới Trung Quốc. Hứa khai nói, đây là chính ngươi quá lòng tham được không, ta để lại cái lao đại sơ hở, ngươi hích lợi vân tâm dưới thế nhưng không hề có phát hiện. Diệp Hàng nhíu mày trầm tư sau một hồi hỏi, "Cái gì sơ hở? Ta đạo đức?" "Ha, ngươi đạo đức?" Hứa Khai không để ý tới này khinh bị nói, "Là một người tư gia chính thám, ta trong ngành giành tiếng tốt nguyên nhân chính là, hoặc là ta không tiếp hủy thác. Nếu tiếp thu hủy thác, ta sẽ lớn nhất khả năng vì hủy thác người cung cấp trợ giúp. Nếu ta đã tiếp nhận rồi thiện hẳn là quy thác, sao có thể cùng ngươi kết phường lại lừa gạt hắn?" "Ừm, có đạo lý." Diệp Hàng gật đầu thừa nhận. Tuy rằng hắn đối hứa khai đạo đức giá trị giữ lại ý kiến, nhưng là hứa khai đối bị thác người phụ trách thái độ lại là không có nói. Chính mình xác thật phạm vào chủ quan tư tưởng sai lầm. Ở cùng một chỗ, thế nhưng tiềm thức đem hứa khai cho rằng là chính mình một loại người. Diệp hàng xem vật tư đơn tử hỏi, cái kia nữ thích khách điều trai như thế nào? Đã vòng định nàng hoạt động phạm vi. Hứa khai nói, nhớ rõ muôn còn khoảng Nga. Ở một cái không có đỉnh đầu tên vong du chung muốn tìm một cái thích khách cơ hồ là kiện không có khả năng nhiệm vụ, cho dù là một người nữ thích khách, hơn nữa nhân già cũng xoay sống lại điểm. Hứa khai lại như thế nào vòng định đâu. Đây là kỹ thuật sống. Từ thiền lạc kia bắt được danh nhân bị ám sát số liệu tiến hành phân tích. Tỷ như tâm tâm chiến đội là ở vong linh vô tận nơi tao ngộ tập kích. Thiền lạc là ở đại thảo nguyên tao ngộ tập kích. Đem mọi người thời gian điểm tổng hợp ở bên nhau, lại liên hệ suy đoán truy nã thời gian liền có thể phát hiện trong đó thời gian kém, liền có thể đại khái xác định nữ thích khách vị trí chủng tộc đại lục, ước chừng có thể tinh xác đến mấy cái chấn nhỏ tại hữu. Rồi sau đó là phân tích nữ thích kháchẩn thân, đối địa hình quen thuộc tình huống. Thì Như Thiển lạc bị tập kích, đánh lén thành phần tương đối thấp. Mà đối tâm tâm chiến đội, nữ thích khách đem cảnh vật chung quanh vô cùng nhuần nhuyễn lợi dụng, thậm chí còn có một kiện cùng vô tận nơi nhan sắc phi thường tiếp cận áo choàng. Trở lên hai điểm hoàn toàn có thể xác định nữ thích khách hoạt động ở vô tận nơi bên cạnh. Một khi xác định điểm này dựa theo thời gian trục tới tìm kiếm, thông qua tới chủ thành thời gian, truyền tống thời gian, trốn chạy thời gian cùng tốc độ từ từ, trên cơ bản có thể xác định là ở xương khô trấn cùng bạch cốt chấn hai cái thị trấn chi gian. Này hai cái thị trấn là tiến vào vô tận nơi nhiệt môn thông đạo, cũng là cao đẳng người chơi thực thích luyện cấp điểm. Lại dựa theo trên diễn đàn quái vật phân bố tin tức tới phân tích, lấy nữ thích khách độc hành làm cơ sở dưới tình huống phân tích, nhất khả năng luyện cấp nơi chính là vô tận nơi thần chi hoa viên. Vô tận nơi có hai sắc, một loại là màu đen, một loại là bạch sắc, màu đen chủ sắc đem bạch sắc phân cách thành vô số tiểu khối. Bạch sắc còn lại là thánh linh sống ở địa phương. Chủ quái lấy quang minh quái vật là chủ. Tỷ như thần chi hoa viên chủ lực là trường phạt quang minh đoàn, đoàn trưởng lộ á nhất. Ở quang minh đoàn chung có cùng loại thánh tài quan, thánh chiến sĩ quang minh thành viên. Cũng có quang minh hòa sử, quang minh điện sứ người như vậy hình pháp sư. Còn có quang minh kỵ sĩ, tương đương với thánh hóa nhân chiến. Động vật quái tỷ lệ vì 2 3, liền một loại, hộ thiên vệ. Hộ thiên vệ ngoại hình cùng loại dịp phẳng, công kích hơi thấp. Có năng lực phi hành. Thiên phú vì hư hình, chỉ gặp 50 vật lý thương tổn, có thể xuyên qua chướng ngại vật. Trướng ngại vật giống nhau chỉ cây tối một loại mà không phải núi lớn. Nhất như chính là có được ma pháp phủ quyết thiên phú, không ăn bất luận cái gì trạng thái pháp thuật, chính diện mặt trái đều không ăn. Đối ma pháp có 30 sức chống cự. Hộ thiên vệ nhiều là 5 con một đám hoạt động, thêm chi cấp bậc cao tới 44 cùng đối vật lý cùng ma pháp song chống đỡ, đều không phải là người chơi luyện cấp thánh địa. Nhưng là, hộ thiên vệ cũng có cái thật lớn khuyết điểm, nó cơ hộ có thể nói là liệt ma chung duy nhất không có kỹ năng quái vật. Chứ bỏ bình thường công kích vẫn là bình thường công kích. Người cơ hở. Ý an toàn độ là có nhất định bảo đảm. Loại này quái vật là cao công thấp phòng trộm tặc một hệ người chơi nhiệt tình yêu thương. Mà bởi vì hộ thiên vệ là bị động quái, sống ở nham thạch, cây cối phía trên, đối phi vong linh người chơi không chủ động công kích đặc tính. Thích khách muốn hiệu suất soát hộ thiên vệ có hai cái biện pháp, mang cái vong linh đồng bọn, hoặc là dùng nỏ. Theo người chơi thống kê, trên thị trường lưu thông năm thành bảo vật đều nơi phát ra với vô tận nơi. Vô tận nơi cũng là các người chơi nhiệt tình yêu thương soát bảo điểm. Nói như vậy, đánh bại mỗ bên trong lĩnh vực có tên quái vật hoặc là liền hữu cơ xuất đạt được bảo vật. Thần Chi Hoa Viên rất lớn, ở trong đó còn có hai cái thôn trang nhỏ cùng một tòa lâu đài. Lộ Á liền ở tại lâu đài nội, lâu đài nội có được ít nhất 100 danh tam chuyển binh lính, còn có 300 nhiều danh nhị chuyển binh lính. Lâu đài có thể công chiếm. Chỉ cần có nơi rừng chân hiệp hội đều có thể phái người đi trước lâu đài đệ giao khiêu chiến thư. Tượng như vậy có thể chiếm lĩnh lâu đài cũng không nhiều. Nhân loại đã biết có ba chỗ, vô tận nơi hai nơi, thú nhân đại thảo nguyên hai nơi, địa phương khác vô phát hiện. Không cần mưu toan tưởng chính mình cấp bậc đề cao sau lại đi khiêu chiến, bởi vì lâu đài binh lính tổng số bất biến, nhưng là cấp bậc còn lại là dựa theo người chơi tối cao cấp bậc tới tăng lên. Nghe nói thiện lạc coi trọng nhân loại một chỗ lâu đài, đáng tiếc đối lập dưới, cảm giác phần thắng quá thấp, chậm chạm không có động thủ. Hứa khai là tới tìm người, đối này đó hiệp hội kinh doanh xây dựng cũng không cảm thấy hương thú. Liệp ma hiệp hội muốn lợi nhuận làm đến, nhưng là lợi nhuận tiền tài không nhiều lắm. Rất nhiều phòng làm việc đối điểm này căm thù đến tận xương tủy, khai hiệp hội còn không bằng đi mất mát rừng rậm soát quần trục. Nhưng lại ra một cái vinh dự giá trị, đi hoang dã đại lục đi, hiện tại Lam Kim bình thường trang đã không đáng giá tiền, không đi thôi, vinh dự giá trị lại để không đi lên. Bọn họ không có khả năng tượng hứa khai như vậy, có bao nhiêu tiền đều ném bao nhiêu tiền, bọn họ phải có lợi nhuận. Đừng tưởng rằng lúc đầu đầu tư hậu kỳ là có thể lợi nhuận, ngươi ở tiến bộ, người khác cũng ở tiến bộ. Cũng có chức nghiệp người chơi đi chế dược. Chính là N. Người chơi không phải đồng đốc, người bán quý ta thả rằng không mua, người bán tiện nghi lại kiếm không đến tiền. Hơn nữa chế dược người chơi số lượng không ít, cạnh tranh kích liệt. Điểm chết người chính là nhân ra còn có thể từ hệ thống cửa hàng mua dược. Mọi người đều không trọng sinh, ai so với ai khác ngốc nhiều ít. Đương nhiên, diệp hàng như vậy hiện thực sẽ cưới ngựa người chơi chiếm tiện nghi. Như nam tử hán đại đậu hủ chính là hiện thực bắn đánh vận động viên, xúc cảm phi thường hảo. Nhưng cũng chỉ là chiếm điểm tiện nghi mà thôi. Hứa khai có thể ở nhất lưu tập đoàn, trừ bỏ thượng tuyến thời gian cũng có được sức quan sát ngoại, tiền là không thể thiếu. Diệp hàng chính là tòa Kim Sơn, đông đảo Tây Đảo, sinh hoạt vô ưu Thuận tiện còn có thể thứ kích nhân ra liều mạng nơi nơi kiếm tiền tới trợ cấp thiếu hụt. Nhân dân tệ chiến sĩ cường đại liền cường đại ở chỗ này, bọn họ không cần lo lắng tiền tài nơi phát ra. Nữ thích khách có thể trở thành một cái ám sát cao thủ, nhân dân tệ là này kiên rất hậu thuẫn. Hứa khai ở một cục đá thượng cùng một con hộ thiên vệ chụp ảnh trung sau, xem phía dưới luyện cấp ngông mặt nữ thích khách hổ tư loạn tưởng. Chương 172, chuyên ly thứ thiện lạc. Chính văn chương 172 chuyên ly thứ thiện lạc. 11. Chương 172 chuyên ly thứ thiện lạc. Chuyên ly là nữ thích khách tên, hứa khai không khẳng định có phải hay không thiện lạc sở muốn tên, nhưng hắn tự nhận là đã làm được tốt nhất. Chuyên trư muốn ly là Trung Quốc nổi danh cổ thích khách. So sánh với rơi kinh kha tên tuổi muốn đại chút. Nhưng là kinh kha cầm như vậy thật tốt chỗ, còn cầm manh tướng huynh đầu người lại không có đắc thủ, hứa khai cũng không phải thực thích hắn. Từ chức nghiệp tinh thần tới nói, chuyên chư cùng muốn ly đến ủy thác hoàn thành nhiệm vụ tinh thần mới là hắn học tập tấm gương. Đương nhiên, quá trình liền không học, muốn ly vì ám sát, còn lộng đã chết chính mình thê tử, cuối cùng tự vận Chuyên ly soát rất một tổ năm con hộ thiên vệ, lấy nỏ ngẩn đầu tìm kiếm tân sinh vật thời điểm mới phát hiện hứa khai Nay vừa thấy hứa khai nàng là sướng sốt chừng 3 giây. Hứa khai phất tay, hải. Căn cứ vì hủy thác người phụ trách tinh thần, muốn lớn nhất khả năng kiểm tra thực hư chân thật độ. Thà giang hủy thác thất bại, cũng không thể tùy tiện cấp cái tên có lệ. Bộ hành khách. Nữ thích khách thanh âm có điểm khẳng khàn, đem nỏ phóng thấp, một tay chống nạnh, ngươi lại muốn làm gì. Chín thành chính là mục tiêu, cuối cùng một là vô pháp khẳng định thiện lạc nói người có phải hay không cùng chính mình tưởng chính là một người. Hứa khai cười nói Đến xem ngươi. Chuyên ly cuối đầu hơi sau khi tự hỏi hỏi, ngươi như thế nào biết ta tại đây? Ngươi là điệu thấp thích khách sao? Hoàng dã đại lục truyền thống điểm kín người hết chỗ. người so quá nhiều, cùng người khác tế cùng nhau không phải ngươi tác phong. Cho nên ta liền đến chỗ đi dạo thử thời vận. Chuyên ly như mày, ngươi tìm ta. Cái gì mục đích? Hoàng kim chi thành cái kia có phải hay không ngươi? Là ta. Hứa khai hơi kinh ngạc, ngươi thực thẳng thắn thành khẩn. Vì cái gì không thẳng thắn thành kh Chuyên ly nói, các ngươi không có thích khách, đi vào cũng lấy không được ký ức chi hoa. Hiện tại có ẩn thân kỹ năng thích khách tựa hồ theo ta một người, ngươi có phải hay không tưởng ước ta khiêu chiến Hoàng Kim Chi Thành? Còn có này cách nói. Ngắm lại cũng là, trừ phi ẩn thân, nếu không một tới gần mổ dãn tỷ sư liền sẽ xuất hiện ngăn cản. Thật ra mà nói, hứa khai vẫn là thực nhớ thương cái kia nhiệm vụ. Hoàng Kim Chi Thành 7 ngày mở ra một lần, vốn dĩ tưởng kéo tâm ngữ cùng Diệp Hàng cùng nhau, dựa theo chuyên ly nói như vậy còn cần thiết phải có một cái ẩn thân thích khách mới được. Bất quả, mộ giãn tỷ đã chiếm lĩnh Hoàng Kim Chi Thành, hiện tại bên trong là cái tình huống như thế nào thật đúng là khó mà nói. Hứa khai lắc đầu nói, không, chính là đến xem ngươi. Ấn. Chuyên ly nhìn một hồi chỗ cao hứa khai sau hỏi, là ngươi đối ta có hứng thú, vẫn là người nào đó đối ta có hứng thú thác ngươi tới điều tra ta. Hứa khai cười, ta nhưng thật ra rất muốn nói ta đối với ngươi có hứng thú, đáng tiếc. Không phải ta. Ngươi đối ta không có hứng thú. Có, nhưng cũng không đến mức hoa phí lớn như vậy tinh lực tới tìm ngươi. Hứa khai nói, ta luôn luôn tin tưởng duyên phận. Thuận tiện bổ sung một câu, ngươi tự hồ đối chính mình cảm giác quá mức tốt đẹp. Không phải ta cảm giác tốt đẹp, là ta hiểu biết nam nhân tâm lý. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết ta mông mặt sau diện mạo sao? Đừng tới gần. Hứa khai ngăn lại người nào đó nguy hiểm động tác, rồi sau đó thấy chuyên ly dừng bước nói, đối này ta thật không có hứng thú. Ngươi cũng không cần muốn lợi dụng nói chuyện tới gần ta. Nếu ngươi một hai phải tới gần ta, ta chỉ có thể nói cho ngươi, bấy dập ly ngươi không xa, tuy rằng ngươi có điều tra thuận. Chuyên ly nói, ta nhất định sẽ giết trên ngươi. Hoàn nên muốn hay không thêm cái bạn tốt, làm cho ngươi biết ta vị trí. Hứa khai hỏi. Chuyên ly ha cười một tiếng, ngươi muốn biết ta vị trí mới là thật. Sau đó dẫn dắt nào đó người toàn liệt ma đuổi giết ta. Ta rất không thích người thông minh. Hứa khai thở dài, đi rồi. Muốn chạy chuyên ly dơ tay một mũi tên bắn ra, Hứa Khai toàn thân vờn quanh vòng sáng, chuyển tống biến mất, nhỏ tiễn bắn không. Đang nói trong lời nói, Hứa Khai một khắc đều không có bắt tay rời đi pháp trưởng Hồng Bảo Thạch chỗ. Chuyên Ly hiển nhiên cũng xem thấu điểm này, cho nên dùng nói chuyện tê mọi Hứa Khai. Chỉ cần Hứa Khai buông lỏng biếng nhác, đoạn gân nhỏ tiễn liền có thể làm Hứa Khai giảm tốc độ. Đương nhiên, thật giảm tốc độ chuyên ly cũng không lớn dám tới gần Hứa Khai, Hứa Khai chơi bẫy dập thủ đoạn cho nàng lưu lại trầm trọng tâm lý âm ảnh hiện tại là trồng gà hóa quốc. Hứa khai nhéo đem mồ hôi lạnh, nay truyền tống quá châu bỏ đi, thế nhưng đem chính mình đưa đến chuyên ly phía sau, khoảng cách gần 10cm. Chính mình là trốn chạy không phải tưởng cùng nhân gia thích khách thì bác. Chỉ cần chuyên ly hiện tại quay người lại, rồi sau đó chạy nhanh cùng trụ chính mình giảm tốc độ, chính mình truyền tống lại ở làm lạnh kỳ, liền hạ bấy dập không gian đều không có. Chuyên ly cũng không quay đầu lại, cười lạnh lầm bầm lầu bầu, ngu ngốc, thật cho rằng buồn cô Nương Hứa khai chiến căng căng lại móc ra một chương điều tra quển trục sử dụng hệ thống nhắc nhở chuyên Ly hứa khai muốn mắng nương. nhưng hứa khai trong lòng nghi hoặc dựa theo sát thủ thủ lệnh quy tắc một khi nhiệm vụ hoàn thành một phút đồng hồ nội liền sẽ hủy bỏ giả danh cùng ngụy trang nếu có nhiệm vụ chuyên Ly không nên sẽ như vậy nhàn nhã nếu không nhiệm vụ nàng lại là như thế nào ngụy trang đâu chẳng lẽ có ngụy trang bảo vật không đối Nga ngụy trang bảo vật chiếm bảo vật lan không có người sẽ ở luyện cấp thời điểm sử dụng Hứa Khai thấy Chuyên Ly bước chân bất động đề phòng, đầu nhẹ chuyển. Trong lòng bừng tỉnh, tiểu nha đầu cho rằng chính mình không chạy xa, cho nên ngoa chính mình tới. Làm chứng minh chính mình sở liệu không kém, Hứa Khai nhẹ giọng nói, "Chuyên Ly." "Ừ." Chuyên Ly theo bản năng quay đầu, rồi sau đó thấy một trường treo đắc ý mỉm cười mặt xuất hiện ở chính mình trước mặt. Quả thực chính là liệt ma bản phim kinh dị. Chuyên Ly trái tim một cổ máu trực tiếp vọt tới đỉnh đầu, A Dển Lin toàn mãn. Một khuôn mặt dọa trắng bệnh, liên tục lùi lại vài bước. Đạc nông ngồi dưới đất, khi đều xuyên bất qua tới. Thật là cái hoa dung thất sắc, kinh hãi vô danh. Hứa Khai thử cày nãy, duỗi tay nói, ngựa ngủng, ngựa ngủng. Cắn chết ngươi. Truyền ly hoàn hồn pháp đi lên. Hứa Khai vội nhắc nhở, có hãng một đạo bạch quang dâng lên, Hứa Khai thở dài, hảo đi, đem người đắc tội thảm. Ngươi nói tao ai trọng ai? Đầu tiên chính mình không phải cố ý dọa người ta, là truyền tống an bài lần này duyên phận. Tiếp theo, chính mình đã thực nhẹ giọng nói chuyện nhắc nhở đối phương. Lại lần nữa, hạ bấy dập hoàn toàn là cái tự vệ hành vi. Nhưng này phù hợp lo cùng phòng vệ chính đáng hết thảy như thế nào khiến cho chính mình cùng nhân ra thành chết thù đâu. Cái gì? Chuyên ly sẽ bởi vì chính mình như vậy đối nặng mà yêu chính mình. Vô nghĩa sao, nếu không chính mình không phải phi lý thái hậu không cưới sao? Liên tính là thật sự, chính mình này kiện đến nôi đi tìm một cái yêu thích ghét mở hoa si nữ sinh sao. Hứa khai tin tức thiệt lạc, tên họ, chuyên ly. Xã hội lịch duyệt pha cao. Tính cách cao ngạo thả ý chí kiên cường, suy đoán hiện thực người theo đuổi không ít, đối nam nhân có thành thục cái nhìn Thiện lạc thực mau hồi phục, 10 phút sau bưu cục thu thủ lao. Ok. Hứa khai chạy bộ trở về thành, gần nhất soát đấu rồi, trở về thành quyển trục thu hoạch không lớn, có thể tỉnh liền tỉnh điểm. Kế tiếp hai cái mục tiêu, hướng 43 cấp. Thu mua pháp trưởng bản vẽ, tự chế pháp Trượng chế tạo thần binh lợi khí. Tiền quá nhiều, không địa phương hoa có đôi khi cũng là phi thường buồn dấu sự. Đặc biệt là hứa khai như vậy sức quan sát cường, chú ý tính giới so người. Tới mạch khẳng nhận lấy 200 kim thù lao, Thiển Lạc vẫn là không có lộng đến 3 4 cấp pháp trưởng bản vẽ, thứ này xác thật tương đối hiếm lạ. Không không một phát tới tin tức, mục tiêu, tinh linh tộc thích khách, vị trí ngải tới thành, cấp bậc 13, thù lao 20 kim, tại tuyến khi 24 giờ. Oa, hứa khai tán, kẻ có tiền ra tay liền không giống nhau. 20 kim thù lao sáng tạo sát thủ giới ký lục. Rốt cuộc đây là trò chơi? Rớt cái năm kinh nghiệm, liệp ma đại lục bị giết còn không xong trang bị. 20 kim thật sự là quá phá sản. Hứa khai.4 chính mình có phải hay không lựa chọn lầm đường tiến hẳn là đem thiện lạc treo lên 10 lần 8 lần, rồi sau đó cùng bột phấn cùng nhau soát tiền. Vì cái gì tìm bột phấn đâu? Bởi vì bột phấn vì nhân dân phục vụ không thu thủ tục phí. Bất quá, bột phấn giống như lại một lần tự sát, nói là thiện lạc toàn phục truy Na hắn cái này kẻ lừa đảo. Hệ thống tin tức, chuyên ly xin thêm người bạn tốt Hứa khai sử sốt, tiếp nhận rồi xin, tin tức hỏi, tình huống như thế nào? Cho ngươi mật báo cơ hội. Chuyên ly hồi tin tức. Hứa khai cười, hồi tin tức, nhân ra sẽ không dẫn người đuổi giết ngươi. Ngươi không phải muốn biết là ai truy nã ngươi sao? Chuyên ly không có phủ nhận, 200 kim, là ai? Ngượng ngùng, không thể nói cho ngươi. 300. Khai bao nhiêu tiền cũng chưa dùng, đây là chức nghiệp thao thủ. Hứa khai trả lời. Chuyên tống đến nhị thôn, lại truyền tống đến kẻn chấn nhỏ. Ra sa mạc bắt đầu luyện cấp. Nay thực không công bằng, ngươi nói cho ta tên, ta phản truy nạ chính mình sát. Nếu muốn chơi, đương nhiên là công bằng một ít. Thế giới này nào có như vậy nhiều công bằng sự. Tài kiến. Chuyên ly lại phát tin tức, hệ thống nhắc nhở, bộ hành khách đem ngươi kéo đến sổ đen. Giận, lại xem, hứa khai vị trí đã không còn biểu hiện. Đây là sổ đen công năng. Nhất đáng giận là sổ đen một cái khác công năng, đó chính là đơn hướng gởi thư tín. Chuyên ly lại thu được hứa khai đoạn tin tức, ta đem ngươi kéo sổ đen, ngươi cũng có thể kéo ta đến sổ đen. Chuyên ly vốn đang có này tính toán, nhưng vừa thấy hứa khai lời này, giận dội tâm khởi, tự nhiên cũng sẽ không đem hứa khai kéo đến sổ đen. Hứa khai tin tức thiện lạc, sương khô chấn. Thiện lạc đương nhiên sẽ không tìm nhân mã đổ nàng, liệp ma thật nhiều an toàn địa điểm. Nhưng là phì thủy không lưu người ngoài điển, tiếp nhiệm vụ chính là thiện lạc hiệp hội đại thích khách, vẫn luôn muốn sẽ sẽ cái này nữ thích khách. Hứa khai đương nhiên cũng ngượng ngùng tự tuyệt. Rốt cuộc thiện lạc này ra tay vẫn là thực hào sảng. Xem người khác ra tay hào sảng, cùng chính mình được đến hào sảng lợi ích thực tế, đối ra tay người hoàn toàn là tương phản cái nhìn Người trước là ghen ghét, người sau là vui mừng. Sa mạc vẫn là kia phiến sa mạc, nhưng lại nhiều một cái mỹ nhân. Phi hỏa đang ở hấu giỏi cùng rực thủ tích mảnh đất giáp danh hành hạ đến chết rực thủ tích. Trường thương nhắm chuẩn mệnh chung rực thủ tích, rực thủ tích đánh sâu vào, xuống lục hầu chờ đến trước mặt liên tục hai thường, bởi vì tác dụng lực, dược thủ tích công kích lệch khỏi quý đạo quý đạo. Thượng viên đạn, dược thủ tích một lần nữa trở lại công kích quý đạo. Trường thương nhắm chuẩn, xuống lục hầu chờ. Đệ chứng, trường thương bạo chi. 30 giây, một con dược thủ tích liền ngã xuống đất mà chết. Hoa, hiệu suất a. Hứa khai tán. Phi hỏa lớp đầu, yêu cầu tinh thần lực rất cao, một cái thả lỏng đánh không chúng, liền phải uống máu. Cố lên. Hứa khai tiếp đón một tiếng Hướng ấu giỏi doanh địa thổi đi. Dự thủ tích không hợp chính mình ăn uống. Luyện cấp sóng lan không kinh. Thêm chi lúc trước kinh nghiệm. Hứa khai thuận lợi lên tới 42 cấp. Mục tiêu 43 học cũ linh kiếm. Không phải vặn vẹo pháp vô pháp thể hội đối công kích pháp thuật nhiệt tình yêu thương. Nhưng không tưởng thiện lạc bên kia sự còn không có song. Thiện lạc tin tức. Đi 6 cái chết 6 cái. Cái này chuyên ly rất khó đối phó. Trong giọng nói chua xót sôi nổi ở tin tức bên trong. Sát thủ bỏ mình. Muốn một lần nữa gia nhập sát thủ hiệp hội yêu cầu tân sát thủ thủ lệnh, hơn nữa ở 48 giờ lúc sau mới có thể lại đăng ký vì sát thủ. Trước mắt sát thủ thủ lệnh một chương giá cả nhắc tới 40 kim, bởi vậy một hồi 200 nhiều kim đã không có. Hứa khai hồi hỏi, người cũng bị treo. Chương 173, khách mời bảo tiêu. Chính văn chương 173 khách mời bảo tiêu. 11. Chương 173 khách mời bảo tiêu. Bị treo 3 lần. Thiện lạc cười khổ. Có cái hôn chứng không dùng tên giả đi ám sát, kết quả bị người phát hiện hiệp hội danh. Càng hôn chứng là tên kia thế nhưng ở Mỹ nữ trước mặt bãi cao thủ phổ, phát ngôn bừa bãi nói, đắc tội chúng ta thánh điện, chết liền một chữ. Nhiều có khí phách lời nói, kết quả bị người ta làm rớt, nhân ra thông qua chính mình truy nã chính mình xuống tay biện pháp thuận lợi tìm tới môn. Hắn tuy rằng là hội trưởng, nhưng cũng không có ở trong trò chơi thuê bảo tiêu thói quen. Trò chơi này không có việc gì mang mười mấy cao thủ cùng chính mình cùng nhau đi dạo phố ăn cơm Đừng nói người ngoài nghị luận liền tính là chính mình cũng cảm thấy quá gì hứa khai hỏi ngươi hiện tại là muốn tìm thích khách vẫn là muốn tìm bảo tiêu bảo tiêu một giờ sau ta muốn cùng thiên Lang trở liền can hội trưởng gặp mặt hứa khai biết việc này Liệp ma đại lục người chơi 7 loại tộc than lần tộc không biết nguyên nhân biến mất ma mắt khác 6 chủng tộc có được 6 khối đại lục thánh điện hiệp hội chủ phát triển là ác ma đại lục thú nhân đại lục nhất cụ thực lực là thiên Lang Hiệp hội nhân loại đại lục thần thánh đồng minh Người Lồn Đại Lục máy móc vương chiều, Tinh Linh Đại Lục Đại Địa Liên Minh, Vong Linh Đại Lục Tử Vong Hiệp Hội. Lấy liên minh vì danh hiệp hội, đều là ở thành lập hiệp hội trước cùng bản địa hiệp hội đạt thành nhất trí. Tỷ như Đại Địa Liên Minh liên minh hiệp hội có, tự nhiên liên minh hiệp hội, rừng rậm liên minh hiệp hội từ tử. Có thể nói đây là một đám tạp tiền chơi trò chơi người một lần tụ hội. Thánh điện tự nhiên là trong có đứng đầu. Lý do là Thiển Lạc Hoa tiền nhiều nhất. Lần này hội nghị là hiệp hội phúc lợi vấn đề. Chủ yếu là thành viên ở đối phương địa bàn hoạt động mua sắm dược phẩm hoặc là rèn vũ khí chờ tiêu phi khi, đối thêm vào phi hiệp hội nhân viên 30 triệu thành tiến hành hiệp thương. Không có khả năng mọi người đều hàng bằng không, bởi vì có hiệp hội luyện cấp địa lý điều kiện hảo, có hiệp hội liên minh nhiều, phân hội nhiều. Có hiệp hội phân hội hoặc là liên minh hơi nước quá lớn. Nếu có thể hủy bỏ bộ phận phụ ra phí dụng, các hiệp hội người liền không cần lại đi chấn nhỏ mua sắm dược phẩm, tiêu thụ dưới, sử dụng thiết bị thậm chí có thể xác định địa điểm ở tại người khác địa bàn. Nguyên bản cũng mời Dạ Nguyệt gia tộc tham gia, nhưng Dạ Nguyệt Chi Hoa đối hiệp hội liên minh không có hứng thú, Dạ Nguyệt gia tộc là cùng chung chí hướng người chơi tổ hợp ở bên nhau, đối tranh bá, làm nổi bật hứng thú không lớn. Lần này hội nghị còn có một cái đề tài thảo luận, đó chính là chủ lực thành viên giống nhau chỉ chiến đội chuyển sẽ cùng thuê vấn đề. Chiến đội thứ này không phải có tiền liền nhất định có thể mua được tốt. Thần Thánh Đồng Minh thần thánh chiến đội là Lâm Thời Khâu lên chiến đội. Mỗi ngày hiệp hội 3 cấp phó bản quá suất thấp hơn 20, ở người khác 3 cấp thời điểm, bọn họ mới nhị cấp nửa tích phân. Vẫn luôn muốn nhận mua thánh điện thanh long chiến đội, thanh long chiến đội lấy 90 hiệp hội 3 cấp phó bản thông qua suất trở thành hành nội nhất lóng lánh chiến đội. Tiếp theo là loạn thế nhân thánh điện chiến đội 70, mặt khác đại bộ phận đều là ở 50 cùng 60 chi gian bồi hồi. Đồng thời thiển lạc thánh điện chuẩn bị đánh sâu vào tứ cấp hiệp hội, vì cơ hở. NG yếu mặt khác phân hội bước chân. Hắn còn tưởng bổ sung hai chi chiến đội đến hiệp hội chung tới. Những người này đều minh bạch, muốn dựa vào rời rạc người chơi tới soát phó bản tích phân, cơ hội là thiên phương dạ đàm. Những cái đó không có chiến đội tiểu hiệp hội, lực ngưng tụ cường đang ở hướng một bậc, lực ngưng tụ kém một bậc kinh nghiệm còn không có quá nữa. Điển hình nằm liệt giữa đường hiệp hội. Thiền Lạc vốn dĩ cũng không sợ chuyên ly tới ám sát, người ở trò chơi phiêu, có thể nào không ai đao. Nhưng lại như thế ở hài hòa hữu hảo hợp tác hội nghị thượng chính mình bị quài, vậy quá mất mặt. Hơn nữa Thiiền lạc cũng khẳng định chuyên ly phi thường phi thường có khả năng ở tụ hội thượng cấp chính mình chỉnh diễn kinh hồn một kích. bởi vì mở họp địa điểm cùng thời gian căn bản là không có bất luận cái gì bảo mật thi thố mang bảo tiêu càng không thích hợp còn không bằng bị người ám sát chủ yếu không phải nằm kinh nghiệm chủ yếu là mặt mũi hiện thực mang bảo tiêu là mặt mũi trò chơi mang bảo tiêu tắc có điểm 2 Thiền lạc cẩn thận nghiên cứu quá chuyên ly cho hắn chấn động vẫn là tương đối lớn chính yếu là xuất kỳ bất ý điểm nàyượng Tỉ như lần thứ hai đánh lén, chuyên ly lấy giả danh vì thành thật thương nhân, hơn nữa đem tên đỉnh lên đỉnh đầu, sống sở sở chính là một cái. Không nghĩ tới chính mình một quá, bối thứ liền tới rồi. Thích khách công cao, đặc biệt là chuyên ly như vậy nhị cấp bối thứ, đạt tới 181 đòn chí mạng sát thương. Liên tính bất tử, cơ bản cũng tàn thế Rồi sau đó đối phương chỉ cần chạy nhanh rời đi, bưng lên tay nỏ bổ thượng một đạo độc tiễn chậm rãi đem người độc chết. Càng miễn bản đối phương còn cụ bị ẩn thân. Phân thân hai đại khủng bố ám sát thủ đoạn nghĩ tới nghĩ lui Thiệ lạc rốt cục là tìm tới hứa khai Tuy rằng tiền lạc không biết hứa khai đã hô chết 3 lần chuyên ly nhưng là từ hứa khai có thể tìm hiểu đến người khác tìm hiểu không đến chuyên ly tên còn có phản lừa gạt diệp hàng tới xem hứa khai là tương đương chọn người thích hợp lại thêm vận vẹo pháp sư rất nhiều khống chế hình pháp thuật là vì thích khách đệ nhất khắc tinh hứa khai ở ngắn ngủi sau khi tự hỏi hồi tin tức nói thật có khó khăn hắn sở trường không phải bảo tiêu Hơn nữa chuyên ly đối chính mình xuống tay 3 lần, lần đầu tiên là lâm thời nảy lòng tham, lần thứ 2 là chính mình có chuẩn bị, chuyên ly chuẩn bị hấp tốc. Lần thứ 3 hoàn toàn là cái hiểu lầm. Một cái có được rất nhiều ám sát kỹ năng thích khách, nếu tinh tâm tính toán, chính mình đối phó đến tới cùng không cái nào cũng được. Ở bảo tiêu cùng thích khách trong quyết đấu, bảo tiêu trước sau ở vào bị động. Yêu cầu bao nhiêu tiền? tiền lạc thừa hành tiền tiền có thể mua được hết thẻ các nói. Tiền càng nhiều sinh tồn cơ hội liền càng cao. Nếu có tam, tứ cấp pháp trượng chế tạo bản vẽ, ta có thể bảo đảm ám sát xuất không đồng thời. Lại cho không điểm ngươi tiền. hào thuyết, tụ hội là ở mô ác ma chấn nhỏ một nhà quán ba tiến hành, quán ba có ghế lô. Ghế lô nội chủ nhân vì đại. Không cho ngươi quyền hạ ngươi vào không được, cho nên là không tồn tại đánh lén cơ hội. Thánh điện là lần này hội nghị khởi xứng người, thiện lạc tỏ vẻ thành ý khẳng định muốn ở môn khẩu nên đón vài vị lao đại đã đến. Đây là cái thứ nhất ám sát điểm. Cái thứ hai ám sát điểm là hội nghị kết thúc, đại gia tiểu quán môn khẩu bắt tay cao tử. Qua này hai điểm, thiện lạc cũng không lo lắng không có mặt mũi. Đặt bao hết. Tìm hai cái thủ môn. Người chơi bình thường ai lý ngươi, có loại ngươi liền chém ta. Lại nói thủ môn người chơi cũng ngượng ngùng yêu cầu tiến tiểu quán người chơi đưa ra thân phận. Liên tính là đưa ra thân phận, đối phương còn có ngụy trang. Biện pháp giải quyết chính là đem tiểu quán bao xuống dưới, nhưng tiểu quán cũng không phải là đấu trưởng. Đấu trường là dựa theo buổi diễn tính, có thể bao một cái thời gian đoạn. Tiểu quán người chơi nối liền không dứt, chủ quán là không có khả năng đổi khách hàng ra môn, cho nên tiêu phí nơi là bao không được tràng. Tiểu quán là liệp ma phục vụ phương tiện người trong nhiều nhất địa phương. Gần nhất là rượu tiện nghi, thứ hai là rượu đầy đủ hết, tam tới là mua say không có tác dụng phụ hạ còn có thể cảm thụ các loại rượu tinh mang đến thể nghiệm. Quân không thấy phim truyền hình thường có người nói tới một lọ 82 năm kéo phỉ, như thế nào vẫn luôn đều bán không riêng. Bên này liền bán một đồng bạc. Còn có rượu vang đỏ, rượu mạnh, Trung Quốc tương hưng rượu, thanh hương rượu từ từ người yêu thích diễn đàn tụ hội, ước định trong trò chơi nhóm nháp. Quán ba uống rượu thực có lời, đỏ lên rượu hơn vạn, có thể mua n cái mắt kính. Đầu tư đến trong trò chơi uống rượu tuyệt đối là một cái tính giới so tối cao biện pháp. Hứa Khai ngồi ở trên quầy ba, trước mặt hắn có ba loại rượu, một loại là gin tonic, một loại là đặc này kéo thêm muối, còn một loại là bơ rằng đi. Giá cả tang kim, đều là hàng hiệu rượu cự quán rất lớn, các người chơi chiếm cứ một nửa. Bàn bàn chi gian thông đạo rộng chừng 3 mét, có thể cung cấp cấp thích khách tốt nhất xuống tay không gian. Nơi này cũng là sát thủ thánh địa, bởi vì không có người sẽ một tay lấy chén rượu, một tay lấy vũ khí như vậy thần kinh quá nhạy cảm. Thiện Lạc đang ở cùng mấy cái lao đại môn khẩu nói chuyện hiếm, hứa khai lại biết Thiện Lạc ruột đều hối thành. Muốn phá sát thủ chiêu biện pháp đơn giản không thể lại đơn giản, đáng tiếc ai làm hứa khai có thể nghĩ đến, Thiện Lạc không thể tưởng được đâu. Thử mau 6 vị lao đại tới 6 người cho nhau khách khí một chút liền ở người phục vụ tiếp dẫn hạ đi trước nhất hào ghế lô tiếp theo hứa khai liền thu được tin tức mục tiêu xuất hiện không sai đây là hứa khai tiểu ký xảo phát hiện thích khách tốt nhất biện pháp chính là phản truy nã làm này đỉnh đầu mục tiêu hai chữ một cái thánh điện hiệp hội người chơi tiếp ám sát nhiệm vụ sau liền đoa ở rượu khách bên trong chuyên ly liền không chỗ che giấu nhưng lần này lại có điểm ra ngoài hứa khai ngoài ý liệu bởi vì chuyên ly căn bản không có biến thân cùng ngụy trang Chính là chuyên ly mông hai mặt ngủ. Hơn nữa thẳng tắp đi tới ngồi ở hứa khai bên người đi ghế tiếp đón, sóng buồn Vi kỳ. Rồi sau đó nhìn mắt hứa khai, trong mắt mang cười. Tựa hồ động tất hứa khai tiểu siếc. Hứa khai không thể không thừa nhận chính mình xem nhẹ chuyên ly. Chân tĩnh hạ tâm tình nâng chén, sao ngươi lại tới đây? Chuyên ly nói, ta biết một sự kiện, đối với ngươi không thể nói thật ra, cũng không thể nói láo. Phương pháp tốt nhất chính là không nói lời nào. Nhẹ vén lên khăn che mặt, lộ ra cái miệng nhỏ Một ngụm đem whisky đảo nhập khẩu chung. Tiếp Chuyên Ly truy nã nhiệm vụ là một cái vạn vẹo pháp, này vừa thấy chính chủ tới, vội vàng tin tức Thiền Lạc. Ghế Lô Thiền Lạc nghe nói Chuyên Ly công khai lộ mặt cũng phi thường buồn bực. Vạn vẹo pháp hỏi: "Giết hay không?" Thiền Lạc trả lời: "Không giết." Một khi động thủ, vạn nhất vạn vẹo pháp bị Chuyên Ly phản quải, liền sẽ mất đi mục tiêu. Chuyên Ly nhẹ nhàng thay hình đổi dạng. Biện pháp tốt nhất chính là giám thị trụ đối phương. Thiền Lạc bảo trì cùng Chuyên Ly khoảng cách nhất định. Ít nhất kiên trì đến lần này hội nghị kết thúc. Hơn nữa vạn vẹo pháp không chế kỹ năng nhiều. Một khi chuyên ly mạnh mẽ tới gần thiện lạc, vạn vẹo pháp còn có giảm tốc độ. Bây giờ, ma pháp gông cùng siếng xích có thể đối chuyên ly trực tiếp sử dụng. Hôm nay nguyên tắc là bảo mệnh không mất mặt, mà không phải ra ác khí. Thiện lạc tin tức hứa khai, sao lại thế này? Khó mà nói. Hứa khai trả lời cùng chuyên ly cùng ly. Còn có 20 phút hội nghị kết thúc. Đã biết, hứa khai nhanh chóng tính toán Chuyên ly có được ẩn thân kỹ năng, một khi thiện lạc xuất hiện, chuyên ly ẩn thân nói, sẽ có một phút đồng hồ tập kích chuẩn bị thời gian. nay một phút đồng hồ sau, vạn mẹo pháp vô pháp phân biệt chuyên ly nơi, cũng là chuyên ly dám lớn như vậy thứ thứ ngồi ở chính mình bên người lớn nhất khả năng. Nhưng, chuyên ly đối thủ chính là vạn vẹo pháp. Thiện lạc một thân cao cấp trang bị, lại thêm là ác ma chiến sĩ, hứa khai không tin chuyên ly một cái bối thứ có thể giết chết thiện lạc. Một khi bị phát hiện, thiện lạc uống dược khai chạy vội Vạn mẹo pháp đối chuyên ly dùng giảm tốc độ cùng bấy dập đối thiện lạc tiến hành bảo hộ Lại dùng ma pháp gông cùng xiềng xích khóa chết chuyên ly tay nọ độc tiện kỹ năng Chuyên ly ám sát sát suất thành công tương đương xa vời Hứa khai tin tưởng, chuyên ly nếu dám như vậy lên sân khấu Nhất định có chính mình không hiểu biết sau chiêu Nếu ở 20 phút nội không tìm ra sao chiêu ở đâu Lần này ủy thác liền phải bị chính mình làm tạp Làm tạp nguyên nhân là chính mình trái với thành công quy tắc bảy Không coi nhẹ bất luận kẻ nào năng lực Ta luôn luôn cho rằng tự hỏi trung nam nhân biểu tình, là nam nhân nhất giàu có mị lực thời khắc. Chuyên ly đối bạt kẽn đỡ búng tay một cái, rồi sau đó một lóng tay hứa khai trước mặt trống không chèn rượu, ý bảo đảo thượng, chính mình mời khách. Cái gì mị lực? Chuyên chú, nghiêm túc, nghiêm cẩn. Chuyên ly nâng chén, vì cái gì điểm 3 loại rượu? Trưng 174, tiền quá nhiều. Bở rằng đi là phẩm, đặc này kéo lại uống, ghi tổ nịp là chè chén. Vượt danh thỉnh đại gia biết rõ hứa khai nói nếu tới quán ba, tổng không thể làm chính mình thất vọng đúng không? Này nở vờ người đối chính mình thái độ có điểm quá gì? Dựa theo bình thường tư duy, hẳn là rất hận chính mình mới đúng, như thế nào lại có tâm tình cùng chính mình nói chuyện phim lên? Hứa khai cảm giác được chuyên ly có năm chắc đại cục không tràng khí thế. Quyền khống chế đánh cờ là một môn tương đối cao thâm tâm lý học. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có khống chê y ủ. Nghiên cứu cho thấy nờ vờ sẵn không chê y ủ cao nhân số tương đối thiếu nhưng là khống chế ý ủ cao đều tương đương thông minh. Trong đó lấy luật sư chức nghiệp là chủ. Chuyên ly lơ đãng lưu lủ ra hết thể đều ở nắm giữ chung cảm giác, hứa khai phân tích này đều không phải là cố ý khống tràng, mà là tự tin tự nhiên lưu lủ nhưng tự tin ngọn nguồn ở đâu đâu. Một cái bị chính mình giết 3 lần nờ vờ người thế nhưng ở chính mình trước mặt lưu lủ xuất tự tin, hứa khai nhạy bén cảm thấy được, này đối chính mình tới nói tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Hai người có một câu không một câu nói. Thời gian một phân một giây quá khứ. Thiện lạc phát tới tin tức rõ ràng có chút bực bội. nay muốn ở vài vị lao đại trước mặt bị ám sát, kia việc vui liền lớn. Hứa khai làm lơ rớt mấy tin tức này, chuyên chú tự hỏi gặp phải khả năng vấn đề. Chuyên ly hiển nhiên cũng thông minh vài phần, đối hứa khai thử sẵn vấn đề giống nhau trả lời người đoán. Cuối cùng 5 phút đồng hồ, thiện lạc 1 phút đồng hồ một đạo tin tức rò hỏi tình huống. Đối phó ẩn thân hắn cũng không có bao lớn ý tưởng hứa khai liền t Thiện lạc một thân cao cấp trang bị, nguyên bộ giá quyền trụ, như thế nào đối chính mình một chút tin tưởng đều không có. Bên này một đấu võ, thiện lạc là bị ám sát mới có thể lấy tiến hành công kích, hơn nữa một cái vạn bèo pháp chủ truy nã, hai người như thế nào cũng có thể đem một cái thích khách thu thập xuống dưới. Không đúng. Chuyên ly khẳng định không biết thiện lạc không có tin tưởng, nếu là bình thường đối thượng, vạn bèo pháp cùng thiện lạc phối hợp không có trở ngại nói. Chuyên ly hẳn phải chết. Hứa khai nghĩ vậy trước mắt sáng ngời Rồi sau đó mắt quét toàn trường. Quay đầu nâng chén hướng chuyên ly cùng ly. cùng ly. Hứa khai chấn định, chuyên ly ngược lại có điểm lo sợ bất an. Uống rượu thời điểm đầu hơi chút chuyển nhìn về phía rượu tràng. Lập tức lại thu hồi ánh mắt. Rốt cuộc, 6 phương hội đảm kết thúc, có tam gia hiệp hội cùng thánh điện ký tên giảm thấp phụ già phi dụng hiệp nghị. Mặt khác hai nhà không có đạt tới chính mình yêu cầu mục tiêu, tỏ vẻ còn muốn tìm thời gian tiến hành bàn bạc. 6 cá nhân 22 nói chuyện phiếm từ rượu chàng thông đạo mà qua Thiện Lạc cùng Thần Thánh Đồng Minh hội trưởng dừng ở cuối cùng. Thiện Lạc một bên cùng Thần Thánh Đồng Minh hội cười dài ngữ, một bên đột nhiên móc ra rượu, một rượu chém vào hắn bên người rượu chàng bàn một người tinh linh cung thủ trên đầu. Một mấy cái hội trưởng đồng thời kinh ngạc giương bước, này ở nơi công cộng giết người chính là phải bị vệ binh đội bắt, đuổi bắt sau còn muốn giam giữ chém đầu. Trừng phạt là tương đương trọng. Nhưng mong muốn cảnh báo tiếng còi cũng không có vang lên, Thiện Lạc cám kim rượu lại lần nữa ra một đòn chí mạng. Một thân hoa lệ trang bị không phải cái Này một kích mang thêm nhị cấp đổ máu. Phản xem kia tinh linh cung, hoàn toàn là không có chút nào sức phản kháng. Này trong đó liền có cái hệ thống quy tắc cách nói. Phi trạng thái chiến đấu, trang bị cùng vũ khí có thể nháy mắt trang bị. Trạng thái chiến đấu, tắc yêu cầu một giây nửa cứng còn thời gian mới có thể cắt một kiện trang bị hoặc là vũ khí. Thiện lạc trước tay công kích dưới tinh linh cung đầu tiên là ngần người, rồi sau đó vội vàng lấy vũ khí, bên này liền đi hai giây nhiều thời gian. Hai giây nhiều thời gian đối với người khác tới nói có thể không tính cái gì, nhưng thiện lạc trang bị thật sự quá cao cấp. Trang bị M, T cao cấp, kỹ thuật cái gì đều là mây bay. Đệ tam dịu chặt bỏ đi, tinh linh cung trị thủ vừa mới xuất hiện ở trên tay cho thấy hắn kỳ thật là danh thiếp khách thời điểm, liền hóa thành một đạo bạch quang biến mất. Đối mặt 5 vị hội trưởng cùng toàn trường nhìn chăm chú ánh mắt, thiện lạc nhẹ nhàng cười, thu vụ khi đạm nhiên nói rồi bỏ mà thôi. Chúng ta đi thôi. Những lời này kiếm được mãn phân ấn tượng ph Chuyện trò vui vẻ giết người gian, ôn tồn lễ độ phất tay chung. Đem tiên tri người sớm giác ngộ trở thành một loại phi thường dễ dàng sự, như thế khí độ sắc thật khó gặp. Có người không cấm nói thầm đệ nhất hiệp hội hội trưởng xác thật có nội tình. Chuyên Ly thượng răng cắn hạ trún, rồi sau đó vươn mén khăn che mặt xem Hứa Khai người làm sao mà biết được. Đổi vị tự hỏi, tư ám sát Thiện Lạc khả năng chẳng tới xem. Ở bọn họ có chuẩn bị dưới tình huống, ngươi một người vô pháp đối phó Thiện Lạc cùng một người vặn vẹo pháp liên thủ. Vậy muốn hỏi Còn có cái gì thủ đoạn có thể ám sát Thiện Lạc đâu? Sau lại ta hiểu được, ngươi chính là một cái ý hỏi ưu nhị. Đương Đại Gia đem ánh mắt tập trung ở trên người của ngươi thời điểm, ngươi Đồng Lõa là có thể đối Thiện Lạc xuống tay. Một trọi một tình huống, ngươi Đồng Lõa trước ra vũ khí, làm Thiện Lạc ở trạng thái chiến đấu chung lấy vũ khí, hơn nữa vận vẹo pháp sư chỉ đối với ngươi truy nã, vô pháp ra tay hỗ trợ. Cho nên chỉ cần ngươi Đồng Lõa có nhị lưu tiêu chuẩn, liền có bảy thành ám sát sát xuất thành công. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Muốn tìm J Ê đồng loõa liền không khó khăn lắm chuyên ly hỏi nếu ta chính là ám sát giả hoàn toàn là dẫn ý hỏi ưui thiện lạc ở thành thị trung công kích làm sao bây giờ cái này khả năng chẳng tương đối tiểu bởi vì người đối ta cùng tiền lạc đều không phải như vậy hiểu biết vừa ra tay liền sử dụng nghịch hướng tư duy khả năng sản Phi thường thấp hai vị xa lạ kỳ thủ chơi cờ đương nhiên là chung quy chúng củ bài binh bố trận mấy cục qua đi hai bên mới có thể lợi dụng này mấy cục đối đối thủ hiểu biết tiến hành kỳ chiêu rất có ý tứ. Chuyên Ly cười hạ, đứng dậy nói đi rồi. Truyền cáo Thiển Lạc một tiếng, ngươi cùng hắn đều là ta gần nhất ám sát mục tiêu. Hoan nên. Hứa Khai nâng chén nói tai kiến. Tài kiến? Hứa Khai bắt được Thiển Lạc gửi qua bưu điện lại đây một chương ba cấp pháp trưởng đồ. Hứa Khai nhìn lướt qua thở dài, đối chiếu trước mắt thị trường, chế tác một phen ba cấp pháp trưởng yêu cầu phí tổn đại khái là 40 kim, thành công chế tạo 40 đem mới có thể đem thợ một cấp bậc lên tới đệ tử cấp. Yêu cầu phí tổn là 1600 kim, đây là ở toàn bộ thành công cơ sở thượng. Trước mắt thợ mộc cấp bậc tối cao là Thiên Lang Hiệp hội ngự dụng thợ mộc, nhân vật cấp bậc thấp cấp, thợ mộc cấp bậc lập tức 3 cấp, này cho chơi sinh hoạt cơ hồ đều ở Thiên Lang Hiệp hội cùng phân hội xây dựng, tu bổ cơ sở phương tiện. Luyện thợ mộc hoặc là tạp tiền, hoặc là tạm thời gian. Hiện đại kinh tế xã hội có nhân xưng cá lặc xã hội. Không thuần túy là cá lớn nuốt cá bé thời đại. Cá lặc xã hội ý tứ là cá lặc ăn chấm cá. Canada đem quốc kỳ Canada định vì quốc kỳ ngày thứ ba, vô số Nhật Bản nhà máy hiệu buôn ra công chế tạo gấp gáp lá phong tiểu quốc kỳ cùng lá phong món đồ chơi xuất hiện ở Canada thị trường. Tiêu thụ hòa bạo, cơ hội lũng đoạn. Mà Canada bản địa nhà máy hiệu buôn buột thời cơ cơ hội tốt, thị trường số định mức bị Nhật Bản người thông ăn. Hứa khai cho rằng pháp trưởng là một cái lớn nhất vũ khí tiêu phí thị trường, ba cấp pháp trưởng đã cụ bị thương phẩm giá trị mà rất nhiều người cho rằng dựa theo trước mắt thợ mộc phát triển tốc độ cùng luyện cấp tốc độ, tứ cấp pháp trưởng mới có thể trở thành tự chế chủ lưu pháp trượng. Đây là chậm cá hiện tượng. Hứa khai tiếp đón tới nghĩa vụ công một phấn, hiện danh cẩm ý trà, hao cấp thứ nhất 1500 kim cùng tài liệu danh sách, chính mình vui sướng luyện cấp đi. Một phấn tiếp nhận như thế một số tiền khổng lồ, trong lòng mênh ngông. Rốt cuộc, rốt cuộc chính mình lấy được hôi thử hiệp tín nhiệm, tự sắt cùng trả giá rốt cuộc được đến hồi báo. Cái gì sắt đá cũng mòn. Cổ nhân thành không khinh ta cũng. Vì thế lập tức liên hệ mấy cái đồng sự cùng bằng hữu 6 cái đại lục thu thập mua sắm tài liệu. Hứa khai 42 cấp 20 kinh nghiệm thời điểm, bộ phấn đã đem 1.500 kim toàn bộ hủ quang. Hứa khai mạch khẳng nghiệm hóa khẳng định bột phấn năng lực, tỏ vẻ về sau đem có vô hạn hợp tác không gian. Bột phấn đối nảy di động và phần. Chế tạo 3 cấp pháp trượng bắt đầu chơi kỹ thuật lưu, điểm đánh chế tạo pháp trượng, trước mặt xuất hiện một khối đồ Đồ trung gian bị chủ đi rồi mới tới khối các loại hình dạng bất đồng đồ hình. Người chơi nhiệm vụ chính là ở 15 giây trong vòng, đem hơn 10 khối đồ hình bổ sung đến đồ trung, làm này hình thành một bộ hoàn chỉnh đồ. Thời gian kết thúc, đồ còn thừa không dòng càng lớn, hoàn thành độ liền càng thấp. 80 hoàn thành độ tương đương bình thường thành công thất bại suất. Chỗ hồng đồ cùng loại game xếp hình tẹt tịp, có thể trên dưới di động biến hình. trò chơi này khó ở một khối đại không dòng có bao nhiêu loại tổ hợp biện pháp, nhưng chính xác liền một loại Hứa khai liên tục 3 lần chế tác, 1 lần thất bại, 2 lần quá 70, vận khí không tồi thành công. Nhưng ra tới đều là bạch sắc pháp trượng, không cụ bị giá trị thị trường. Kế tiếp liền tương đối thuận lợi, vài lần đột phá 80, 1 lần thế nhưng tới 90, chế tạo ra một cây hoàng kim pháp trượng. Bất quá kia thuộc sảnh thật sự là quá ghê tầm điểm. 30 cấp rác rưỡi hoàng kim pháp trượng bên ngoài mới bán tam kim. Đồng dạng là 30 cấp hoàng kim pháp trượng, chức nghiệp khuyên hướng nghiêm trọng bán được 100 kim. Tiểu phẩm Đặc biệt mua hạng kỹ năng có thể thêm một pháp trượng là ngàn giảm mới tìm được một sản phẩm, giá cả đạt tới lệnh người khủng bố 300 kim. Pháp trượng cơ bản số liệu là tri thức, 40 cấp tuy rằng so 30 cấp thêm thành tri thức cao, nhưng là nếu có tăng thêm muốn kỹ năng cho dù là thập cấp pháp trượng, cũng là có thể dùng đến 40 cấp. Tỷ như bấy dập thêm một, tường đá thêm một, đối hứa khai tới nói, thực lực không phải tăng lên một chút. Đóng gói tài liệu đến kẻn, bấy dập 30 giây phóng một cái mà pháp trượng 30 giây có thể làm hai thành. Luyện cấp luyện thợ 1-2 không lầm. Lam, Lam, Bạch, Kim, Thất Bại, Kim, Kim, Lam, Lam, Lam, Bạch. 20 đem pháp trượng, hứa khai liền phát hiện trong đó hai thành pháp trượng có thể bán tiền, 1 phen 30 kim, 1 phen 25 kim. Lô vốn mệnh lớn. Nhưng cái tiếp ghép nối đồ lại làm hứa khai ánh mắt sáng lên, thế nhưng là một cái vô đại không ròng, toàn tiểu ròng đồ. Khó khăn hệ số lập tức rơi chậm lại. Vừa khai đôi tay chảo trong suốt giao diện trung khối Vương Bổ Tuyết, 13 giây hoàn thành độ 100. Một phen kim sắc pháp trượng xuất hiện ở bao vây bên trong. Chiến sĩ pháp trượng, lực lượng thêm 15, nhanh nhẹn thêm 15, phòng ngự thêm 10, bạo kích thương tổn ra tăng 10, chạy nhanh làm lệnh thời gian giảm bất 10, sinh mệnh ra tăng 100 điểm, sức chịu đựng tiêu hao giảm bất 15, mỗi giây ra tăng khôi phục sinh mệnh một chút. 10 cái thuộc sảnh cực phẩm pháp trượng. Hứa Khai ôm pháp trượng khóc thút thít. Chỉ cần thứ này không phải pháp trượng Không có 200 cái đồng vàng chính mình đều sẽ không bán. Nhưng thứ này chính là phát trượng, có người nguyện ý ra 20 cái đồng bạc, chính mình đều có thể bán. Như thế cao cấp thuộc sảnh, như thế cao cấp mà lại thuần túy chức nghiệp chỉ hướng, thế nhưng là phát trượng. Hứa khai sấm Liên Hiệp Quốc Tổng Bộ Tạp chí năng máy tính tâm đều có. Gần 1.000 kim phí tổn, chính mình thế nhưng liền chế tạo ra như vậy một cái đồ vật. Hứa khai mì mang, thật là cá lạc ăn chậm cá sao. Hứa khai tin tức diệp hàng cá lạc nhất định ngăn chậm cá sao. Người nào đó có chuyên nghiệp lĩnh vực tư cách. Chính mình buồn bực bên trong cũng phải tìm người tố khổ hạ mới được. Thuận tiện nói cho nhân ra từ người kia kiếm tiền đều mau bị ta bại hết. Cá lạc lý luận là vì bắt luận. Cá lạc kinh tế là cơ hội kinh tế. Chậm cá chỗ tốt ở chỗ phí tổn tính toán, thị trường phòng trừng từ từ. Cá lạc khuyết điểm ở chỗ nguy hiểm sẵn cao. Người hỏi cái này làm gì? Hứa khai đem pháp Trượng thuộc đã phát qua đi Diệp Hàng không bao lâu hồi phát tới một kiện kim sắc áo choàng thuộc sẵn. Chí giả áo choàng 30 cấp. Pháp lực hạn mức cao nhất gia tăng 10, pháp thuật thương tổn gia tăng 10, phá hư đại sư kỹ năng thêm 1. 7169707, chương 175, chôn cốt chấn. Không thể nào, tự chế. Hứa khai hãn, đây là cực phẩm trung cực phẩm. Đặc biệt đối có được phá hư đại sư giã quyển trục các ma pháp sư tới nói, có thể nói này đây một đường nằm vũ khí sắc bén. ân Bản vẽ vẫn luôn đều có, chính là không có hứng thú học. Nay không phải muốn còn kia 5 vạn nhiều đồng tiền sao. Hứa khai nghi hoặc hỏi, ngươi đâu ra như vậy nhiều tiền. Áo tràng không chiếm trang bị lan, mà áo tràng tài liệu cùng quần áo, đai lưng chờ trang bị xung đột, tài liệu giá cả là pháp trượng tài liệu mấy lần. Tìm người mượn 3.000 tới kim. Diệp Hàng trả lời. 3.000. Hứa khai kinh. Nhớ rõ lệnh bài chia hoa hồng sao. Dạng nguyệt chi tuyết 15 vạn phần hồng toàn bộ ở 60 khối một kim mua vào. Đỉnh đầu túm 2.000 nhiều kim. Ta xem nàng tác dụng cũng không lớn, liền mượn tới. Từ tâm ngữ bên kia lại mượn mượn, không sai biệt lắm liền có 3.000 kim. Hiệu ứng mặt thẻ. Hoa, ngươi còn hiểu đến điểm kinh tế học. Diệp hàng tán. Hiệu ứng mặt thẻ kỳ thật chính là người thường thường nói có tiền càng ngày càng giàu có, không có tiền càng ngày càng nghèo. Hiệu ứng mặt thẻ cho rằng, ngươi có được nhiều, phát triển liền mau Có được thi phát triển liền chậm. Hoặc là nói xô vàng đầu tiên tầm quan trọng. 10 vạn kiếm 1 vạn cùng 100 kiếm 1 vạn hoàn toàn là hai việc khác nhau. Diệp Hàng hiển nhiên nhận thức đến, chính mình muốn trả hết 5 vạn nhiều đồng tiền, thuận túy soát trang bị là không quá khả năng. Bại ở trước mặt hắn có hai con đường. Điều thứ nhất là lừa, trong trò chơi mánh khóe bịp người cụ bị tương đương cực hạn tính. Hệ thống đối tài nguyên phân phối tiến hành hạn chế, cho nên rất khó làm Diệp Hàng vừa lòng. Vậy chỉ có thể đệ nhị điều, kiếm săn vòng 123 độc tỷ Ưu thuyết võng đầu phát săn vòng 175 chương 175 chôn cốt trấn. Thứ gì kiếm tiền nhanh nhất đâu? Điên sản đương nhiên là nhanh nhất, đặc biệt là nhà đấu giá như vậy hoàn toàn điên đảo mua bán phương thức. Nhưng là nhà đấu giá cụ bị cương tính yêu cầu, đó chính là vinh dự giá trị. Căn cứ đỉnh đầu nắm giữ tài nguyên, Diệp Hàng thực ngo liền từ mấy chương áo choàng bản vẽ thượng phát hiện tương cơ. Áo choàng cùng pháp trượng không giống nhau, quái vật cũng sẽ ra pháp trượng. Sẽ không so người chơi tự chế kém. Mà áo tràng chỉ có thể chế tạo. Thử nghĩ tưởng, trước mắt chỉ có 2 bàn tay số lượng nhị cấp áo tràng may vá. 3 cấp còn không có thò đầu ra. Muốn cụ bị giá trị thương mại nhất định phải 3 cấp. Bởi vì ba cấp phụ thuộc thuộc tính so nhị cấp cao. Cũng bởi vì còn không có người đề cập đến này khối thị trường. Nhưng may vá cạnh tranh là kịch liệt. Tài liệu cũng không đủ cầu. Có bản vẽ không tính. Còn phải phải có tiền. Diệp hàng 3.000 kim chỉ làm 20 kiện áo choàng Nhưng là lại ra 6 kiện cực phẩm, một nguyên nhân chính là hắn 20 thứ hoàn thành độ toàn bộ là 100%. Còn một nguyên nhân, áo choàng chuyên nghiệp đối khẩu. Bất luận cái gì chức nghiệp đều có thể chọn lựa sử dụng. Chỉ cần ngươi chức nghiệp chỉ hướng cường, đều có thị trường. 6 kiện áo choàng trong đó 4 kiện đã dự định đi ra ngoài, thiện lạc mua sắm trong đó 3 kiện, tiêu phí 1.000 kim. Diệp hang phòng trừng 6 kiện cực phẩm có thể bán ra 2.000 kim. Rồi sau đó còn có 10 kiện thuộc tính không tồi áo tràng. Mỗi kiện 80 kim. Như vậy tính xuống dưới, chỉ mệnh 200 kim. Mệnh 200 kim lại đem may và kỹ năng đề cao đến tứ cấp, kế tiếp chính là kiếm tiền mệnh. Nghe nói áo tràng chỗ hồng thật lớn, tết hác. Ở cơ vô hạn săn võng 123 đọc tiểu thuyết võng đầu phát săn võng 175 chương 175 chôn cốt trấn Hứa khai hỏi rõ ràng sau vô ngữ, diệp hàng kia đầu góc hoàn thành độ 100% thuộc về bình thường hiện tượng. Người so người, tức chết người. Hứa khai phân tích hai người phó chức nghiệp phát hiện. Diệp hàng như vậy 100% thành công phó trước, kiếm vẫn là tương đối thiếu, 5 vạn nhiều đồng tiền phòng trừng 10 ngày liền có thể còn thượng. Lại hoa 1 tháng liền có thể trả hết 3.000 thiếu nợ. Nhiệm vụ vẫn là thực gian khổ. Hứa khai sờ cảm, nói. Diệp hàng kia tính cách như thế nào sẽ nghĩ tới gian khổ gây dựng sự nghiệp. Hoàn toàn không phù hợp hắn tác phong. Liên tính là chính mình, cách làm trưởng mục đích cũng không phải kiếm tiền, hoàn toàn là tiền quá nhiều nhàm chán tống cổ thời gian. Kỳ quái. Hứa khai tin tức giả nguyệt chi tuyết, tâm ngữ. Được đến trả lời hoàn toàn chứng thực Diệp hàng nói. Nhưng hứa khai vẫn là không tin, Diệp hàng sẽ thành thành thật thật đương 2 tháng may và tới trả nợ. Bên này tự hỏi, ra tới một chương cực phẩm đồ. Hứa khai thuận tay bổ thượng. 100% hoàn thành, rồi sau đó được đến một cây hưu linh pháp trượng. Hứa khai tùy tiện xem nhãn pháp trượng đại hỷ. Chi thức thêm 15, pháp lực khôi phục mỗi giây thêm một không nói, thế nhưng còn mang thêm thêm một kỹ năng hưu linh kiếm Chi thức thêm 15 hoàn toàn đền bù 30 cấp pháp trượng cùng 40 cấp pháp trượng cơ bản thuộc tính. Nhưng U Linh kiếm thêm một thật sự là vì 43 cấp chính mình lượng thân chế tạo bảo bối. Không có gì hảo thuyết, thu pháp trượng chuyên tâm luyện cấp. Cấp bậc chính là U Linh kiếm. Cấp bậc chính là hết thảy Cái này nhạc đệm làm hứa khai đem Diệp Hàng sự quên ở sau đầu. Hứa khai rốt cuộc không phải Diệp Hàng như vậy ký ức thiên tài. Diệp Hàng phó chức là thợ rèn sự thật này hắn cấp đã quên. Săn võng 123 đọc tiểu thuyết võng đầu phát Săn võng 175 chương 175 chôn cốt trấn 1.500 kim, giá trị 5 vạn nhiều nhân dân tệ bị hứa khai đạp hư không còn. Rất nhiều giai cấp tư sản dân tộc đều thưởng thức như vậy một câu, tiền không phải tỉnh ra tới, mà là kiếm ra tới. Hứa khai tính toán hạ phí tổn, phòng trừng còn cần 200 nhiều kim phí dụng chính mình là có thể lên tới tứ cấp thợ mục. Hứa khai cũng không phải một cái lãng phí người, đáng tiếc hắn liền tính tưởng cũng sẽ không đem tiền tài thực hiện thành hiện thực tiền. Nếu không liền trái với hắn cùng Diệp Hàng điều động nội bộ quy tắc, như là Diệp Hàng, hắn nhất định phải phải dùng đồng vàng đổi hơn vạn tiền trả hết cho vay, mới tính tuân thủ quy tắc trò chơi. Hứa khai không cấm ngăn Diệp Hàng đầu tư, nhưng người đầu tư bao nhiêu người dân tệ liền phải còn ra bao nhiêu người dân tệ. Cho vay sao, nào đều là cho phép. 20% lên tới 80%, một ngày thành quả. Trong lúc ra Hy hi Hiếu Hoàng Kim xoa, xoa vũ khi ác ma chuyên dụng, Bạo suất cực kỳ thưa thớt, nhưng dùng 40 cấp dịu ở đạo sư chỗ tiêu phí tiền tài đổi thành 30 cấp đĩa. Bất quá so với ác ma tiên là hảo quá nhiều. Bởi vì ác ma tiên căn bản không song lạc, thuộc tính giống nhau, thiên hướng tính không cường. Ở khác vũ khí chung xem như chung hạ phẩm, nhưng là ở ác ma xoa người chơi chung chính là thượng phẩm. Đáng tiếc, ác ma xoa người chơi tương đương thưa thớt. Ác ma xoa tuy rằng có đổ máu, xuyên thấu hiệu quả. Nhưng là thiếu ác ma dịu phổ công y lực cùng ác ma dịu trí mạng suất. Hơn nữa trừ phi là vừa chuyển nghẹn lại chỉ học phổ công. Nếu không nhị chuyển xoa kỹ năng cục đã là tuyệt đối không đủ đôi. Săn võng 123 đọc tiểu thuyết võng đầu phát Săn võng 175 chương 175 chôn cốt chấn. Lưu lạc thiên ngai, lột ra, có rảnh sao? Có. Hứa khai trả lời. Chính mình không giúp lưu lạc thiên nhai làm rất phong định vì liền, vẫn luôn đều có hổ thẹn. Tuy rằng ở lưu lạc thiên nhai khinh bị phong định vi liên thời điểm, chính mình ra tiếng phụ họa Nhưng dù sao cũng là cô phụ lưu lạc thiên nhai chờ đợi. Hứa khai thật hâm mộ một ít người, nhưng phàm là bằng hữu địch nhân chính là cái người xấu. Nếu là như vậy chính mình cũng hảo làm điểm. Đáng tiếc phong định vi liên tuy rằng không phải quân tử, nhưng là còn rất đối tính tình. Chuyển chức nhiệm vụ tạm. Dựa, theo người 45. Hứa khai kinh hãi, kéo bạn tốt bảng vừa thấy, thật sự 45 gia hòa này. Nhưng giống như ngày hôm qua buổi sáng 14 tam tới, giết chết hiện tại cũng liền 44 cấp đi. Lưu lạc thiên ngai cười khổ, ăn một viên thủy tinh. Người quá phá sàn đi. Hứa khai hãn, thủy tinh là cỡ nào cỡ nào chân quý đạo cụ, ra hỏa này thế nhưng cầm đi tăng lên một bậc cấp bậc. Chính mình lũ linh kiếm tại bên người đều không nước an tinh. Nói ra hỏa này có thủy tinh, chính mình như thế nào không biết. Phong định kia đã 44 cấp nữa, hiện thực thua hắn, không lý do trò chơi còn thua hắn. Huynh đệ ta để ngươi, vị trí. Hứa Khai lập tức tỏ vẻ Lưu Lạc Thiên nhai nước an tinh thăng cấp bậc chính nghĩa tính. Vô tận nơi, tọa độ 20, truyền tống chôn cốt chi trấn. San võng 123 đọc tiểu thuyết võng đầu phát Săn võng 175 chương 175 chôn cốt trấn. Hảo. Nói hạ chi tiết. Người lồn nhiệm vụ chạy đến vong linh địa bàn làm, như thế phi thường hiếm lạ. Gõ vong linh còn có len sợi chi tiết. Lưu Lạc Thiên nhai tam chuyển tam nhiệm vụ liên hoàn, hiện tại là đề nghị phân đoạn. Chuyển chức nhiệm vụ chia làm 5 cái cấp bậc Một tinh dễ dàng nhất, 5 sao khó nhất. Khiêu chiến 5 sao khó khăn một lần nhiệm vụ yêu cầu 50 kim. Lấy này loại giảm. Lưu lạc thiên ngai đảo cũng cẩn thận, không dám tiếp 5 sao, tiếp cái 4 sao chuyển chức nhiệm vụ. Lưu lạc thiên ngai đã là lần thứ 2 khiêu chiến, cái thứ nhất phân đoạn nhiệm vụ qua. Cái thứ 2 phân đoạn nhiệm vụ là đem lùn chiến mô đạo sư Hải Cốt đưa về lùn chiến doanh địa. Mục tiêu địa điểm, chôn cốt Trấn Trôn cốt trấn là vong linh đại lục xa sôi chấn nhỏ chi nhất, bên này lớn nhất cảnh sắc đặc sắc chính là một mảnh phần mộ, nơi nơi là mộ bia. Quái vật vì một màu tam chuyển vong linh sinh vật. Nơi này là đại gia công nhận hố người nơi. Người vĩnh viễn không biết khi nào bên chân sẽ nhiều ra một đám quái vật ra tới. Một khối mộ bia liền đại biểu một cái vong linh đổi mới điểm. Chết đuối cá, tâm ngữ, tam nương đều ở đội ngũ chung. Xem ra lưu lạc thiên nhai nhận thức cao thủ cũng liền này mấy cái. Nếu không không thể đem chết đuối cá đều kéo vào tới góp đủ số. nay tiểu quỷ thực lực pha nước nghiêm trọng. Nhân chiến người cung lên ngựa là chủ lưu, một nửa thực lực đều ở trên ngựa. Chết đối cá thuật cưới ngựa tuy rằng không có diệp hàng ưu nhưng cũng tương đối chắc vá. Bất quá, bên này nhưng đều là mễ cao mộ địa, như thế nào phi ngựa. Không phi ngựa ngươi một cái kỵ chiến liền phế bỏ một nửa thực lực. Còn không bằng thêm cái thánh tài quan. Săn võng 123 đọc tiểu thuyết võng đầu phát Săn võng 175 chương 175 chôn cốt trấn Mục tiêu tiêu kim chỗ. Lưu lạc thiên ngai đối đại gia nói, đạo sư nói nếu có thể tới đảng, đại gia nhất định có thể mở rộng tầm mắt. Tam nương cười, có phải hay không thật sự, nếu không thể làm ta mở rộng tầm mắt, lưu lạc thiên ngai ngươi liền nhảy một đoạn cởi quần áo cho ta xem. Tâm nữ đã là thấy nhiều không trách nói, tiểu ngư, cùng thiên ngai cùng nhau mở đường. Nga. Chết đối cá đáp ứng rồi một tiếng. Cùng Lưu Lạc Thiên Nhai đứng trùng một chỗ, bởi vì nơi đây đặc thủ tính, tâm ngữ cái này không có bất luận cái gì cận chiến thủ đoạn pháp sư bị đại gia bao kẹp ở bên trong. Mới vừa tiến vào mộ địa 10m, hơn 10 mét ngoại, 10 tới chỉ cốt cung liền đồng thời đứng lên. Hứa Khai nhanh tay lẹ mắt đối Lưu Lạc Thiên Nhai dùng mục tiêu hóa. Hơn 10 căn bạch cốt mũi tên toàn bộ bay về phía Lưu Lạc Thiên Nhai. Chỉ chung 4 căn, Lưu Lạc Thiên Nhai sinh mệnh rơi xuống 20%. Tuy rằng là vong linh đến tam chuyển tới góp đủ số nhưng bạch cốt mũi tên lực công kích thật không phải cái tâm ngữ đại hỏa cầu tạc đến năm con này ma pháp huy lực tương đương khủng bố 5 con bộ xương khô cùng đi huyết 6 thành 5 giây sau lại bổ nhất chiều 5 con bộ xương khô biến mất đại gia cũng không có nhàn rỗi, hứa khai khởi tường đá bảo hộ Tam pháp sư Tam nương theo dõi hay chỉ chết đối cá chạy vội đối thượng một con lưu lạc thiênai đối thượng ba con Tuy rằng là tam chuyển quái nhưng thiên Phú cùng kỹ năng đều ở nhị chuyển giai đoạn thực lực là tương đương thấu cùng 1 phút đồng hồ 10 tới chỉ bộ xương khô cung thủ liền đoàn diện. Ở hoang dã đại lục luyện tập quan sau, rời đi chiến trường đến hoang dã, vẫn là góc đủ số quái, mọi người đều cảm giác cực kỳ dễ dàng. Săn võng 123 đọc tiểu thuyết võng đầu phát săn võng 175 chương 175 chôn cốt trấn. Hứa Khai xem hạ hệ thống nhắc nhở kinh nghiệm, trong lòng tiếng kêu không tốt. Xem hiện trường này đó tử vong khung xương đột nhiên lục quang chợt lóe, đại bộ phận sống lại đây, biến thân vì 10 tới chỉ bộ xương khô chiến sĩ. Tam Nương liền nói ngay, đuổi dịch vong linh, phủ cận có vu sư. Đạt được kinh nghiệm quá thấp, thuyết minh này đó quái vật là triệu hoàng quái. chương 176, độ Thần. Đại gia mọi nơi tìm kiếm, một mảnh đất đen, một mảnh hát sắc mộ địa, muốn tìm ra một cái hát sắc vong linh vũ sư ra tới không phải giống nhau cao khó khăn. Khí, vô quảng cáo, toàn văn tự, càng nhưng khó không được hứa khai, hứa khai nói làng heo 9 giờ vị trí. Có hai chỉ bộ xương khô không có bị sống lại. Hiển nhiên là vượt qua nhất định khoảng cách, dùng cái này đo lường tính toán biện pháp thực mau là có thể đến ra kết luận. Tuy rằng nói rất đơn giản, nhưng là muốn tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn phát hiện, trừ bỏ hứa khai không có người khác. Làng tích thiên ngay đối hứa khai nói không có hoài nghi, hành quân gấp mở ra lao tới qua đi, rồi sau đó ở một cái mộ bia sau phát hiện một cái ngồi sổm mà vong linh vụ sư. Vong linh vu sư cũng có thủ đoạn, thấy bị phát hiện, pháp trượng nhất cử, làng tích thiên ngai trung ôn dịch, Sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất giảm bớt 20. Lại nhất cử pháp trượng, mời tới chỉ bộ xương khô chiến sĩ toàn bộ biến thành hồng y tăng thi. Làng tích thiên ngai biết hàng lập tức nói mục tiêu hóa chết đối cá, những người khác tản ra. Nhưng mấy người xuống tay hiển nhiên so với hắn nói chuyện muốn mau một con hồng y tăng thi ngã xuống đất không có hóa thành bạch quang, mà là thi thể nổ mạnh. Nổ mạnh không sinh ra thương tổn, nhưng là lấy hắn vì trung tâm 15 mệ bao phủ ở một mảnh lục sắc xương ngủ bên trong. bốn người toàn bộ chúng chiêu. Hứa khai vừa thấy trạng thái, ôn dịch chi độc, giảm bớt 20 sinh mệnh hạn mức cao nhất, giảm bớt 20 vật lý phòng ngự, liên tục 2 phút. Mà mặt khác tăng thi toàn bộ thuộc sẵn ra tăng 2 cái sĩ khí điểm. Không cần sát. Làng tích thiên ngai nói chỉ cần vong linh vù sư tồn tại, hắn liền có thể vẫn luôn chịu hoán Tăng thi tốc độ chậm, chiếc đối cá kéo bọn hắn xoay quánh tử. Trước đem vu sư giải quyết rớt. Rõ ràng biết, ngươi này đầu heo như thế nào liền không chức nhắc nhở A khai rất bất mãn chạy chấm ném bấy dập. biên sử pháp thuật biên lui bức vu sư nhập bấy dập. sinh mệnh soát rất sáu thành thêm tri làng tích thiên nha lúc trước thủ đoạn chỉ còn dư Tam thành sinh mệnh tiểu hỏa cầu cùng ma pháp phi dịu này mấy thứ chém pháp sư vũ khí sắc bén dùng một chút vu sư ngã xuống đất đại gia quay đầu lại lại đem 10 chỉ tăng thi thu thập rớt. tiếp tục đi tới kế tiếp vong linh đều là làm đánh lén đột nhiên liền vây quanh đại gia 5 người chung 4 người tiêu chuẩn đều rất cao Lại có hứa khai cái này cường lực không chàng, bở lan không kinh về phía trước đẩy mạnh. Qua ỉn Vũ nơi, tới Hác Cám nơi. Hác Cám nơi vong linh liền không giống ỉn Vũ nơi như vậy chắp vá. hắn khởi chính là Hác Kỵ Sĩ. Bất quá so với nửa nhân mã tư tế bên kia hắc Kỵ Sĩ tiêu chuẩn suy giảm. Hơn nửa nhiều nhất một lần chỉ ra hai chỉ. Đối đội ngũ tới nói khó khăn cũng không lớn. Làng tích thiên ngai cũng không biết cầm cái cái gì cây bữa, chóng váng xuất phi thường cao. Mọi nơi bình thường công kích liền ra một lần choáng váng. Đòn nghiêm trọng 50 ra choáng váng, nhưng lực công kích rõ ràng giảm xuống. Quả nhiên là cá cùng tay gấu không thể kiêm đến. Người đã tới. Hứa Khai hỏi. Đội trang bị vũ khí là bởi vì hiểu biết. Đúng vậy. Lăng Tích Thiên ngay không có phủ nhận nói cùng dũng cảm giả trò chơi kia đội ngũ xuống dưới quá, 4 người toàn diện. Thư Mỹ đàn hai không có biện pháp, chỉ có thể là phiền thoái các ngươi. Chết đuối cá nói ngươi là lo lắng chúng ta tam chuyển cùng kéo ngươi làm cu ly đi. Này xui xẻo hải tử, nói cái gì đâu. Làng tích thiên ngai có chút xấu hổ, không thể phủ nhận có nguyên nhân này. Bởi vì bên này có ba cái đều là ngư nhân, khẳng định muốn chiều yêu cầu cao độ khiêu chiến. Khiêu chiến yêu cầu cao độ cần thiết phải có cường lực giúp đỡ. Bất quá này chỉ là tiểu nguyên nhân. Đại nguyên nhân cũng là làng tích thiên ngai không thể chậm chế bọn họ thời gian. Bọn họ thời gian so với hắn kia rác rưởi đội ngũ thời gian nhưng quý giá rất nhiều dựa theo quyển trục Vương thấu lù tin tức muốn chiếm cứ đệ nhất tập đoàn hiện tại liền phải từ nhị thôn sáng lập tân luyện cấp điểm bởi vì quần quẩnn không ngừng người chơi bắt đầu tiến vào chiếm giữ các truyền thống điểm một thôn Nếu không phải cầu dây một thôn tám chỉ chỉ hạê kỵ sĩ thật sự quá mức với hungánh sớm ra tăng không ít hàng xóm tâm ngữ tin tức chết đối cá đừng lủ an nói chuyện nàng băng Tuyết thông minh này đội ngũ định vị thực vi Diệu Có khó khăn chỉ cần ngươi mở miệng mọi người đều sẽ giúp, nhưng là có chỗ lợi ai cũng sẽ không để lại cho người khác. Khó khăn trợ giúp nguyên nhân chính là bởi vì ở chính mình khó khăn thời điểm người khác mới có thể trợ giúp. Nghĩa khí, nhiệt huyết tử từ, từ cùng đội ngũ cách biệt. Tam nương, làng tích thiên ai, hứa khai đều là có điểm tuổi người. Những người này tương đối độc lập cũng có được tương đối cường tự mình bảo hộ ý thức. Bọn họ chú định rất khó cùng đồng loại trở thành thực tốt bằng hưu. Nhưng cho nhau chi gian lại tồn tại tương đối thâm hậu tín nhiệm Như chết đối cá nói, Tam Nương cùng Hứa Khai khẳng định có thê hát. Đoán được một ít, nhưng là bọn họ hai người sẽ không đi thâm tưởng, cho dù thâm tưởng cũng thấy ở tình Lý bên trong. Này ba người không thích cho nhau thiếu nhân tình Hứa Khai đánh pha trò, nói sang chuyện khác, một đường đẩy mạnh, hủ phí gần một giờ mới vừa tới tiêu kim chỗ. Vừa thấy tiêu kim chỗ, bao gồm Hứa Khai ở bên trong năm người toàn bộ thạch hóa. Khoảng cách bọn họ gần nhất có bốn cái bộ xương khô, mỗi cái bộ xương khô ngồi ở một khối mộ bia phía trên. Trung gian là một trường bạch cốt dựng cái bàn. Trên bàn thế nhưng là một bộ cốt chế mặt trược. Đừng nói đánh bạc, nhưng người đánh bạc cũng không thể dùng mặt trược A. Mặt trược là Trung Quốc văn hóa, thời Trung cổ phương Tây quốc gia nào có thứ này. Hai điều xương sườn. Mô đánh ra một trường bài. Ăn. Nhà dưới vươn móng đuốt lấy tiến hai điều xương sườn, ngã xuống một cái xương sườn cùng ba điều xương sườn. Ra bài mộ bia. Giang. Người đối diện kêu Giang, nắm lên mộ bia bài. Rồi sau đó ngã xuống ba cái mộ bia Bộ bài Rồi sau đó đẩy bài tự mở tà vật Nhà cái liền lôi kéo một mộ bia một đài Sương sườn hún một sắc tam đài Tự mơ một đài, tà vật một đài tam ám khắp tam đài Hứa khai nhắc nhở còn có giang thượng khai hủ Đối Nga Người thắng chuyển qua bộ xương khô Thâm thúy mắt dòng xem hứa khai khen ngợi Làng tích thiên ngai vội nói chúng ta tới tìm kiếm An kéo hải cốt An kéo hải cốt yêu cầu 1.000 điểm vong linh tệ đổi Một cái bộ xương khô đi tới giới thiệu nói một kim đổi một vong linh tệ. Buồn sở cung cấp Trung Quốc vong linh mặt trợ, 21 điểm, cốt chế đại địa quay, toa hà, hồ tử cơ. Hứa Khai Triều nội nhìn lại, náo nhiệt phi thường đánh bạc trường hợp. Có bộ xương khô chiến sĩ, hắc kỵ sĩ, vong linh vô sư, u linh hải tặc, tiểu tử thần, cốt long, quỷ long, tăng thi, oán linh. Từ từ vong linh sinh vật toàn bộ tại đây phiến mấy chục mẫu đại tiêu kim trô đánh bạc. Trường hợp chi Vimo, Las Vegas cũng theo không kịp. Lát về gắt lại ngưu, cũng không có khả năng xuất hiện hai cái bộ xương khô lẫn nhau đánh cuộc xương sườn tình cảnh. Làng tích thiên ngai bị kim ngạch dọa giả một kim đổi một vong linh tệ. 1.000 vong linh tệ chính là một kim. Đối. Bộ xương khô xải ứng trả lời. Tam nương hỏi có thể hay không đem vong linh tệ đổi thành đồng vàng. Không được, bên này thuần túy là cái nhiệm vụ mà. Đổi đều vì nhiệm vụ vật phẩm. Vô cùng vụ không thể đổi cùng tham dự. Bộ xương khô xài đáp ngươi cũng có thể trực tiếp giao nộp 200 kim mua đi an kéo hải cốt. Cớp bọc ca. Khiêu chiến một lần muốn 50 kim. Bên này lại muốn 200 kim. Làng tích thiên ngai thực khó chịu nói không phải 250, đồ ngốc, sao? Ấn. Giống như tiếp 40 kim chuyển trước nhiệm vụ. sai ứng cũng không tức giận nói nơi này đều không phải là sở hữu người chơi đều có tư cách vào tới du ngoạn. Ngươi muốn mua sắm vong linh tệ, vẫn là trực tiếp mua sắm an kéo hải cốt. Làng tích thiên ngai thở dài. Mua sắm 50 điểm vòng lính tệ, rồi sau đó mỗi người 10 giờ phân qua đi nói nếu tới, đại gia liền tùy tiện chơi chơi. Đánh bạc trái pháp luật, nhưng lại là tồn tại ở rất nhiều nhân thân biên sự thật. Đánh bạc thật sự có thể phát tại sao? Đây là rất nhiều dân cờ bạc đều sẽ hỏi vấn đề. Trên thực tế đánh bạc không phải hoàn toàn không có đầu tư tiền lợi khả năng. Nào đó đánh bạc khả năng còn có vĩnh cửu ổn định hồi báo. Nhưng cần thiết thỏa mãn điều kiện. Đệ nhất, bồi suất có lậu dòng. Đệ nhị Ngươi có năng lực ở bồi xuất lậu dòng trung thiết kế ra bản thân đầu tư tổ hợp phương thức, mà trước mắt lưu hành vé số, màu, 21 điểm, đánh quốc cầu, đánh cuộc mã đều không tồn tại trường kỳ đầu tư tất nhiên lợi nhuận khả năng sẵn. Trực tiếp điểm nói, giả thiết đại đĩa quay có 38 cái dây số, ngươi chỉ áp một môn thời điểm, ngươi cơ hội là 138. Đừng tưởng rằng ngươi tiếp tục áp liền có 137 cơ hội, bởi vì ngươi trúng, song bạc chỉ bối cho ngươi 35 lần cho nên ngươi vẫn là thắng xuất vẫn là số âm. Đầu đường thường xuyên xuất hiện một loại âm ưu hai viên xúc sắc ném điểm, nếu ngươi ném ra 5, 6, 7, 8, 9 liền tính là nhà cái thắng, phản chi chính là ngươi thắng. Ngươi có 2, 3, 4, 10, 11, 12, 6 cái dãy số có thể ra thắng suất tựa hổ so nhà cái cao. Nhưng toán học tính toán sau ngươi sẽ phát hiện, nhà cái thắng cơ suất là 66. Cùng lấy sòng bạc vì danh, lấy nhà cái vì danh đánh bạc. Chỉ dựa vào vận khí muốn thắng lên căn bản không có khả năng Đánh cuộc số lần càng nhiều Liên càng tiếp cận bình quân thắng bại suất Hứa khai ngăn lại làng tích thiên nhai nói thắng mặt quá thấp Ấn Đem liệp miêu gọi tới đi Diệp hàng 15 tuổi liền treo lên các sòng bạc sổ đen Sòng bạc không biết hắn là như thế nào thắng Dù sao hắn là có thể thắng Thắng xuất đạt tới 68 Làng tích thiên nhai nghi hỏi được chưa a Hành Ngươi nhiều ca ngợi hắn vài câu là được Lại nói hắn thật lâu không có cơ hội tại như vậy đại trường học chơi, nhất định sẽ đến. Thương lượng một chút, chết đối cá rời đi đội ngũ. Làng tích thiên ngai liên hệ Diệp Hàng. Quả nhiên Diệp Hàng là một ngụm đáp ứng, hơn nữa mong chờ ý ủ thí. Đại gia quay đầu lại mở đường đi ra ngoài, tiếp Diệp Hàng đến sòng bạc. Bởi vì quái vật đổi mới cùng Diệp Hàng bản thân thực lực, lần này qua lại chỉ hủ phí 40 phút. Diệp Hàng vừa đến bắt vong linh tệ đặt mông liền ngồi đến 21 điểm trước đài. Chờ đợi hai đợt sau Diệp Hàng bắt đầu ra tay, 10 cái vong linh tệ. Thua. Diệp Hàng không nổi, lại ra 10 cái vong linh tệ, vẫn là thua. Làng tích thiên ngai nhỏ giọng hỏi hứa khai được chưa A Hứa khai cười khổ trừ phi hắn hôm nay sao trổi cao chiếu. Thứ này thật khó mà nói, 10 cơ suất đều khả năng làm người liên tục đụng phải. May mắn Diệp Hàng hôm nay là bình quân tiêu chuẩn, liên tục thắng hạ 7 đêm, thua 2 thanh, thắng 5 đêm, kế tiếp lấy 70 cơ suất bắt đầu quét ngang. Diệp Hàng không nhanh không chậm. Mỗi lần đều là 10 cái vong linh tệ. Trầm rãi hắn bên người có 200 nhiều vong linh tệ. Làng tích thiên ngai mở rộng tầm mắt, ân cần đoan thủy miêu ca, này như thế nào chơi. Diệp hàng cũng không có bùn xỉn giới thiệu nói chính quy 21 điểm là 4, 6, 8 phó bài bổ kẹ tổ hợp mà thành. Dùng hết càng nhiều bài bổ kẹ, còn thừa bài bổ kẹ cơ suất liền có thể tính ra tới. Làng tích thiên ngai đào hút khẩu khí lạnh ngài ý tứ là phải nhớ kỹ phía trước sở hữu ra quá bài. Đúng vậy Diệp Hàng giới thiệu tỉ như ta hiện tại 16 giờ, nhà cái 16 giờ. Dựa theo quy tắc hắn cần thiết bổ bài. Ta đây bổ không bổ bài đâu. Ta biết nói hiện tại còn thừa bài chung, xứng 16 giờ bài bạo xuất là 72, nếu ta bổ bạo, hắn liền trực tiếp thắng được. Ta bổ bài chỉ có 28 tháng suất, cho nên ta lựa chọn không bổ. Nhà cái bổ bài, quả nhiên bạo rớt. Diệp Hàng lại nhiều 10 cái vong linh tệ. Diệp Hàng tiếp tục giới thiệu thượng cuối thế kỷ. Chính quy sòng bạc chọn dùng liên tục tẩy bài biện pháp, còn có thiết bài phương pháp tới đối phó ký ứ giả. Phải đối phó cái này thủ đoạn liền yêu cầu dùng đến cao đẳng toán học cùng vật lý. 2007 năm đổ thành ra sân khấu chi tiết, ngăn chặn này một cái lậu rộng. Hiện giờ muốn phá đổ thành, liền phải có cộng sự, cộng sự dùng nhỏ nhất hạ chú kim ngạch tới khống chế chia bài. Này đối hai người tốc tính yêu cầu phi thường cao, còn cần thiết học thuộc lòng bảng chu kỳ. Cho dù như vậy, thắng suất tối cao cũng chỉ có thể đạt tới 57% Bên này liền đơn giản, một bộ bài phát đến kết thúc, quả thực chính là đưa tiền. 7269987, chương 177, thiếu ma, cao nhân A, mấy người tán. Diệp hàng rất đắc ý cười, giống nhau. Kế tiếp Diệp hàng không có thẹn với cao nhân tên tuổi, hơn một giờ kiếm đủ 1.000 ngàn vòng linh tệ. Rồi sau đó phất tay, ta còn có việc gấp, đi trước. Lưu lạc thiên nhai tiếp nhận 1.000 ngàn vòng linh tệ, thái độ phi thường khách khí, cao cao người, có thể hay không dạy ta hai chiêu. Diệp Hàng ngẫm lại sau hỏi, một nhà trong công ty có hai loại tiền thưởng chế độ làm ngươi lựa chọn. Đệ nhất loại là mỗi năm thêm 1000 tiền thưởng, đệ nhị loại là mỗi nửa năm thêm 300 tiền thưởng, ngươi sẽ tuyển loại nào? Lưu Lạc Thiên nhai khai tính, một năm thêm 1000, 1 năm thêm 600. Vì thế lập tức nói, tuyển 1000. Diệp Hàng thở dài, ngươi không có thiên phú, không cần miễn cưỡng. Lưu Lạc Thiên nhai vô ngữ. Nhưng nhân ra cũng có tư cách số thí chính là. Diệp Hàng đọc trở về thành quận chủ. Cấp hứa khai để lại điều tin tức, ngươi tam chuyển yêu cầu hỗ trợ, có thể cầu xin ta. Hứa khai cũng vô ngữ, đây là nhân gia am hiểu lĩnh vực, chính mình liền bất hòa hắn đi so đo. Ngươi chỉ số thông minh lại cao cũng chỉ là làm công. Buồn bộ hành khách nhiệm vụ chính là bòn rút ngươi giá trị thẳng dư. Vị này nhà thám hiểm, có thể hay không giúp ta một cái vội. Hứa khai nhắc nhở giang thượng nở hoa cái kia bộ xương khô đột nhiên đối hứa khai nói chuyện. Che giấu nhiệm vụ, mấy người đồng thời toát ra cái này ý niệm Hứa khai gật đầu, người nói. Ta kêu hy mạ, ta có cái thê tử kêu an nghi. 20 năm trước, bởi vì ta thích đánh cuộc thành tánh cướp bóc giết người. Quốc vương đem ta lưu đầy tới rồi hoang dã đại lục. Ta thân ái thê tử không rời bỏ cùng đi ta đi trước hoang dã đại lục. Nhưng ta phiền chán hoang dã đại lục buồn thẻ, vì thế cùng một người vưu sư ký kết tử vong khế ước một mình đi tới vô tận nơi. Ta rất tưởng niệm thê tử của ta, ta biết nàng không lâu với nhân thế, cho nên ta hy vọng ngươi có thể tìm được vị kia sư Làm hắn dẫn đường An cùng ta đoàn tụ. Hứa khai gật đầu hỏi, vũ sư ở đâu, thê tử của ngươi lại ở đâu? Ta là ở một mảnh sa mạc chung gặp được vị kia vũ sư. Tên của hắn kêu Mi Hắn vẫn luôn du tẩu ở hoang dã đại lục tìm kiếm Ác Ma Chi ra. Ta thực may mắn ở 3 năm trước đây từ người nào đó trong tay thắng lấy này khối Ác Ma Chi ra. Chỉ cần ngươi đem Ác Ma Chi ra giao cho hắn, hắn sẽ tìm kiếm đến thê tử của ta mang nàng tới vô tận nơi. Tư tự bối A, vẫn là song tư bối. Hứa khai lửa ngạc nhiên. Theo hiện tại biết, tư tự bối đều là siêu cấp SS tồn tại. Lại dò hỏi Hy Mạn vài câu, Hy Mạn cung cấp không được lại xác thực tin tức. Vì thế hứa khai tiếp nhận rồi cái này kêu Hy Mạn ủy thác nhiệm vụ. Tiếp nhận Akma Chiza xem giới thiệu. Akma Chiza, 45 cấp ám kim chủ tài liệu. Nhiệm vụ vật phẩm. Có thể tham ô sao? Hứa khai tự hỏi. Này nếu là một cây ám kim đầu gỗ, chính mình khẳng định liền tham ô. Đến nỗi kia cái gì tư cùng lắm thì trốn tránh hắn Nhưng lại ác ma chi ra thuộc về may và chủ tài liệu Trước mắt liền tính là cái kia phá sản diệp hàng Cũng mới đạt tứ cấp 45 cấp tài liệu chính là yêu cầu ngũ cấp may và mới có thể ra công Vậy xem chính mình trước tìm được cái kia tư Vẫn là trước tìm được ngũ cấp may vá lại đến quyết định muốn hay không tham ô Nhạc nguyệt tin tức nói Tiểu bộ, xem ọc phi CEO website Tuy rằng biết hứa khai thân phận Nhưng là vẫn là thói quen tính xưng hô hứa khai tiểu bộ Ba người sinh hoạt cũng không có bởi vì việc này phát sinh cái gì biến hóa. Nếu một hai phải có, đó chính là nhạc nguyệt lòng hiếu kỳ. Hứa khai chính là kia lão tam thiên. Cha mẹ qua đời để lại một bút di sản, làm hắn thuận lợi đi trước nước Mỹ mỗi đại học liền độc, ở liền độc trong lúc đạt được nước Mỹ thẻ xanh, tốt nghiệp sau cùng mấy cái bằng hữu tổ chức tư nhân trình thám công ty. Sau lại đường ai nấy đi? Chính mình mua các bằng hữu cổ phần. So sánh với hứa khai, dịp hàng dối liền trăm ngàn chỗ hở. Mây mắn Nhạc Nguyệt cũng không miệt mài theo đuổi. Nhưng thỉnh thoảng liền nói dối hỏi một câu, Diệp Hàng liền bất đắc dĩ dùng một cái khác nói dối tới đèn bù. Đến cuối cùng Diệp Hàng đều làm không rõ ràng lắm chính mình thân thế là cái tình huống như thế nào. Buồn này biên đến nào tính nào? Biên không viên liền chống chế nguyên tắc tiến hành có lệ. Càng thêm thâm Nhạc Nguyệt đối hắn là xảo quyệt cái nhịn. Phía chính phủ trang web thượng có thứ nhất một tháng sau hoạt động tin tức, danh dạng phát hiện hành động. Ở Liệp Ma đại lục trung, sau chủng tộc đại lục đều ở phía đông. Phía tây là quần quần biển rộng. Độ hải nhất định phải phải có thuyền, con thuyền bản vẽ trước mắt còn không có mặt thế, theo mô giới thiệu, đặt tới ngũ cấp thợ mục mới có thể chế tạo con thuyền. Cho nên phía tây hải vực vẫn luôn không có khai hoang. Ở phát hiện hành động chung, hệ thống đưa tặng cho mỗi chi dòng binh đoàn một con thuyền thuyền bé, sử dụng kỳ hạn là hoạt động 3 ngày. Đồng thời học phỉ COF sẽ thả ra biển rộng chung hai cái đảo nhỏ tin tức. Một cái tiêu vu già đảo, một cái tiêu thái khoa đảo. Vì đây đại lục một màu tam chuyển sang kiếp khắc vật, cùng hoang dã đại lục tương đồng, quái vật toàn bộ là tinh anh quái. Thuận lợi hoàn thành trên đảo nhỏ một cái nhiệm vụ mỗi chi đội ngũ có thể đạt được một khối hướng nguyện Thủy Tinh. Đem hướng nguyện Thủy Tinh đầu đến mỗi tòa đảo nhỏ hướng về giếng, tùy cơ đạt được kinh nghiệm, tiền tài, quyền trụ, chức nghiệp phù thạch, thậm chí là thủy tinh. Ở phía rìa ô website nhắc nhở, phương Tây đại lục hải tặc hành hành không cố kỵ, còn có các loại trong nước mãnh sinh vật, thậm chí còn tồn tại lĩnh chủ SS. Linh chủ chính là một khối thổ điệu lao đại, là một loại thân phận. Linh chủ SS không đại biểu SS sức chiến đấu, mà là đại biểu này tài nguyên. Tỷ như 20 hải vực lĩnh chủ SS, kia hắn liền có thể chỉ huy 20 hải vực nội sở hữu sinh vật đối người chơi khởi xướng chủ động tiến công. Trừ phi lĩnh chủ SS tử vong, hoặc là người chơi thoát đi 20 hải vực. Nếu không đem bảo trì trạng thái chiến đấu thẳng đến hai điều kiện đạt thành một cái, mà muốn né tránh lĩnh chủ SS hải vực, liền phải thuê có kinh nghiệm thuyền trưởng cánh Đây là đòi tiền. Có được điều tra, dẫn đường, theo dõi ba cái cơ bản kỹ năng thuyền trưởng vì 20 kim. mỗi thêm một cái kỹ năng liền phiên bội. Một cái có được 3 cái kỹ năng ngoại. Còn có cấp cứu, giao dịch, mạnh mẽ, tu bổ hoàn mỹ nhất thuyền trưởng, yêu cầu 320 kim. HP COF sai nói. Phương Tây Đại Lục có đảo nhỏ vượt qua 30 tòa, trong đó còn có mất mát chủng tộc. Than Lăn tộc tụ tập đại lục. Long Quốc gia, chiến tranh quốc gia từ từ đảo nhỏ Có đảo nhỏ liền ngàn nhiều bình phương, có đảo nhỏ tắc có được mười mấy km vuông lớn nhỏ. Hết thể đều chờ đợi các người chơi chính mình đi thăm dò. Ổc phỉ sỉ ồ cũng thừa nhận, 3 ngày thời gian cùng người chơi hiện tại trình độ vô pháp thâm nhập phương Tây Đại Lục, cho nên thiết lập thêm vào hướng nguyện giếng, hơn nữa lâm thời gia tăng rồi 100 nhiều tòa đảo nhỏ. Ở hoạt động sau khi kết thúc, người chơi toàn bộ bị chuyển tống hồi thiết trí sống lại điểm chấn nhỏ, gia tăng đảo nhỏ cùng hướng nguyện giếng biến mất. Phán đoán có phải hay không lâm thời gia tăng đảo nhỏ cơ hờ. ỉ cần biết rằng đảo nhỏ tên liền có thể. Lâm thời gia tăng đảo nhỏ giống nhau dùng con số tới tỏ vẻ. Này có thể nói không tính hoạt động hoạt động, phía tây đại lục sáng lập là chuyện sớm hay muộn. Đây là hệ thống cấp người chơi trước thượng khai vị diệu. Hứa khai cảm thấy liệp ma truyền kỳ diện tích không khỏi cũng quá lớn điểm. Liệp ma sau khối chủng tộc đại lục thăm dò độ tối cao nhân loại đại lục mới 40%, tinh linh càng là ít có người biết hoàng kim chi thành. Hoàng gia Đại Lục dạ tịch, tắt tư lãnh địa chẳng qua là cung cấp người chơi vây quanh Hoàng gia Đại Lục trung tâm nơi dừng chân. Hiện tại lại ra tăng một cái phương Tây Đại Lục. Liệp Ma tài nguyên phong phú. Hứa Khai hạ diễn đàn cùng Nhạc Nguyệt Hàn huyên vài câu, đến thủy ân khai luyện. Lúc này hệ thống thông cáo, chúc mừng Lưu Lạc Thiên nhai thành công tam truyện, thăng cấp vì Hoàng gia thị vệ. Đồng thời trao tặng Hoàng gia người thủ hộ danh hiệu. Hứa Khai tin tức, chúc mừng, chúc mừng. Hoàng gia người thủ hộ là thứ gì? Lưu lạc thiên ngai trăm vội bên trong hồi tin tức, nhưng lựa chọn, chọn lựa một trường đạo sư quyển trục, một phen ám kim vũ khí, một kiện màu tím trang bị. Đưa tặng vinh dự giá trị tam điểm còn có một ít kinh nghiệm giá trị cùng tiền. Phụ ra 5 giờ lực lượng. Hoa. Wow. Chúc mừng. Hứa khai kinh ngạc, này hệ thống rất hào phóng a hắn đối khác không có hứng thú, nhưng là vinh dự cùng chi thức hắn là thực khát vọng. Đạo sư quyển trục hắn có truyền thống nhân ra nói tốt quý cũ không có khả năng lại học ám kim vụ khi hắn càng không có hứng thú. Tím trang kho hàng còn vài món, đều là giải rác bộ kiện thấu không đứng dậy. Đáng tiếc chính mình hiện tại mới 42 cấp, vạn vẹo đệ nhất chuyển chức phòng trừng là vớt không đến. Vì thế hứa khai lại treo lên diễn đàn, quả nhiên trên diễn đàn một mảnh thiệp giống như măng mọc sau mưa toát ra tới. Không phải hứa khai thích bắt quái, mà là loại này hiện tượng rất có nghiên cứu cùng tham khảo giá trị. Đệ nhất nhân tăng chuyển, con chúng nhóm là cái gì thái độ đâu? tôn kính Không cam lòng. Chúc mừng. Không sao cả. Không thể tưởng tượng. nay đó tâm lý cùng hạnh phúc chỉ số có quan hệ. Mỗi đại học giáo thụ đã làm một cái nghiên cứu. Hán điều tra rất nhiều người liền hỏi một vấn đề. Người hy vọng chính mình kiếm 11 vạn. Người khác kiếm 20 vạn. Vẫn là chính mình kiếm 9 vạn. Người khác kiếm 8.5 vạn. Đại bộ phận nước Mỹ người đều lựa chọn người sau. Hạnh phúc chính là so lão bà muội phu nhiều kiếm 100 đồng tiền. Hứa khai không phải thiên tài cũng không có bao nhiêu thời gian tiến tới, nhưng hắn thích động cân não, hắn tri thức chỉ có thể là nơi phát ra với sinh hoạt điểm điểm tích tích. Ở 30 giây bẫy dập không đường, hắn cũng sẽ đối thiệp tiến hành phân tích. Hệ thống nhắc nhở, ngài cấp bậc thăng vì 43 cấp. Rốt cuộc, Hứa Khai hồi mạch khẳng, đến kho hàng lấy ra U Linh kiếm quần chủng. Thứ này quá quý giá, hắn không dám mang theo đi hoang dã đại lục. Cho dù là mục sư tốt xấu cũng có nhất chiêu đối vong linh sử dụng thần thánh phấn nộ. Ác ma pháp sư ra tay chính là công kích ma pháp. Đều là pháp sư vận bẹo pháp đãi nộ quả thực chính là. Hứa Khai nhìn 3 lần xác định là U Linh kiếm sau, mới điểm xác định học tập. Vạn nhất không cẩn thận học thu nhỏ lại hoặc là công nộ chuyển hóa, chính mình tự sát tâm đều có. Hệ thống nhắc nhở, ngài học được pháp thuật U Linh kiếm. Hứa Khai tâm tình rất tốt, lập tức chạy trườn kèn, bay tới rực thủ tích địa bàn. Dẫn đường 0.5 giây, một ngụm tinh hình mũi kiếm bảo kiếm từ pháp trượng bay đi, chuẩn chuẩn mệnh trung dược thủ tích. Dự thủ tích một tiếng hí. Sinh mệnh rơi xuống tam thành. Hứa khai không hoảng hốt vội thay U Linh pháp trượng, lại xem kỹ năng. U Linh kiếm cấp bậc nhị, bỏ qua 45% vật lý kháng tính. Cơ sở thương tổn 350, công kích khoảng cách 25 mễ, mỗi giây hao phí ma lực 40 điểm. Dẫn đường thời gian 0.5 giây, cứng cỏng thời gian 1 giây, làm lệnh thời gian 7 giây. Bỏ qua kháng tính để cao 15%, cơ sở thương tổn tăng mạnh 125 điểm, công kích khoảng cách thêm 5 mét. Cứng quỏng thời gian cùng làm lệnh thời gian đều giảm bớt. Duy nhất làm người thống khổ chính là mỗi kiếm 40 điểm ma pháp giá trị yêu cầu. Hứa khai trang bị ở trạng thái chiến đấu mỗi giây là 2 điểm hồi lam tốc độ. Ma pháp giá trị là điểm có thể phong thích 6 lần, tiêu phí 42 giây, nhưng khôi phục 84 điểm ma pháp giá trị. Hứa khai tính tính, chính mình toàn lực sử dụng u linh kiếm cũng có thể bảo đảm 1 phút đồng hồ tả hữu liên tục phát ra. Bất quá làm một cái vận mẹo pháp, vô số kỹ năng muốn sử dụng Nhị cấp bấy dập yêu cầu 30 điểm, tường đá 15 điểm, giảm tốc độ 7 điểm, mục tiêu hóa 15 điểm. Hứa khai buồn dầu, như thế nào vòng một vòng tròn tử, chính M. Nhờ lại về tới thiếu ma tay mới kỳ chương 177 thiếu ma. chương 177 thiếu ma, đến địa chỉ hép. chương 178, Sơn Vũ Dục lai phong mãn lâu. Làm lệnh thời gian di kết thúc, hứa khai nhất kiếm bắn ở rực thủ tích trên đầu. M. Pháp thuật không tồn tại bạo kích. Nhưng dược thủ tích sinh mệnh chạy xuống đến đáy cốc, hứa khai bổ một đạo hỏa tiễn tiêu diệt dược thủ tích. Kết thúc trôi nổi, mỗi giây một chút ma pháp giá trị chịu không nổi, hứa khai u linh kiếm, song kiếm một con dược thủ tích, luyện cấp hiệu xuất hết sức đề cao. Nhưng là cũng cùng với phiền thoái. Gần nhất là ma pháp giá trị. Thứ hai là bảy giây không đương, cũng đủ dược thủ tích mang đi hứa khai tam thành sinh mệnh. Cũng may mắn dược thủ tích không phải liên tục công kích, nếu không kiếm đều già không được. Như vậy một so Tựa hồ còn không bằng bấy dập hồ ấu giỏi. Nhưng muốn từ lâu dài tưởng, Ú Linh kiếm trước hết cần lên tới đệ nhị cấp. Người thông minh phiền não tổng cũng tương đối nhiều, Hứa Khai giác chính mình hoàn toàn là tự tìm phiền não. Ú Linh kiếm công kích chi cường hãn, cơ hồ có thể sánh vai thích khách bối thứ. Nhưng vì cái gì có được càng nhiều, phiền não liền càng nhiều. Hứa Khai kết luận đối vấn đề này ý tưởng, lấy một cái chết trung biện pháp. Trước soát dược thủ tích, chờ ma pháp giá trị cùng sinh mệnh nước thuốc uống sạch hai bình sau, Lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường ấu giỏi. Cần thiết đến Lưu Tam Bình lấy bị ngoài ý muốn. Cấp đúng chỗ, liền phải làm chính sự. Cái gì chính sự? Ngày mai chính là Hoàng Kim Chi thành lộ diện thời gian, muốn tổ khởi một chi chiến đội lên. Phát tin tức cấp loạn thế nhân, ngày mai còn có hứng thú đi Hoàng Kim Chi thành sao? Loạn thế nhân hồi tin tức, nhưng thật ra muốn đi, nhưng đi làm gì? Lấy ký ức chi hoa. Hứa khai suy đoán không bắt được ký ức chi hoa, là không có khả năng tiêu diệt thụ tinh mộ dạn tịt. Ngươi có ý tưởng. Loạn Thế Nhân tới hứng thú. Ta đoán ký ức chi hoa là tiêu diệt mổ dạn tít mấu chốt, lấy ký ức chi hoa nghe nói yêu cầu ẩn thân thích khách trợ giúp. Ta tư tưởng là, ngươi, ta, ta một cái tiêu tầm ngự ác ma pháp sư bằng hữu, còn có dạng Nguyệt chi tuyết cấu thành đội ngũ. Dạ Nguyệt chi tuyết phòng ngự hơn nữa đại diện tích thương tổn lòng tê. Tuyệt đối là soát quái kéo cừu hận đệ nhất đem hảo thủ. Loạn Thế Nhân phiên phiên chính mình bạn tốt, lại nhìn xem hiệp hội danh sách cười khổ. Ta đi đâu tìm một cái sẽ ẩn thân thích khách. Có A, chuyên ly A chính là nàng lộ ra tin tức nói ẩn thân thích khách mới có thể bắt được ký ức chi hoa. Nhưng ta cùng nàng có điểm tiểu hiểu lầm, hơn nữa ta đối nàng nhân phẩm cũng không phải thực tín nhiệm. Không đi. Ta cùng hội trưởng kẻ thù tổ đội. Nàng tùy tiện chụp trương đội ngũ ảnh trục, ta đều khả năng hạ cương. Ngươi là không biết chúng ta hội trưởng đối này nghiến răng nghiến lợi trình độ. Hứa khai kinh ngạc hỏi, thiện lạc lại bị xử lý. Đầu đuôi bị giết 8 lần Hiện tại gia cửa đều mang lên bốn cái bảo tiêu. Có người chụp ảnh đưa lên diễn đàn, thật hổ thẹn. Loạn thế nhân biết tin tức cũng vô ngữ, dù sao cũng là trò chơi, này bảo tiêu tư vị không dễ chịu. Thiện lạc ra tay hào phóng, nhưng cũng không nghĩ như vậy phong cách. Nhất vô ngữ chính là, mang bốn cái bảo tiêu còn bị xử lý một lần. Tuy rằng cũng tiêu diệt chuyên ly, nhưng nhân ra đã hoàn thành sát thủ nhiệm vụ, như cũng cụ bị sát thủ tư cách. Hai ngày này xuống dưới chuyên ly cấp thiện lạc mang đến thật lớn, vô cùng thống khổ. Tạo thành hiện tại ra cửa giữa tường đi, người nhiều địa phương tuyệt đối không đi. Ăn một bữa cơm đều phải nhìn đông nhìn tây chờ sinh hoạt thói quen. Vậy được rồi, ta ước Nguyệt Tinh Viễn. Vốn gì muốn mang Dạ Nguyệt Chi Tuyết liền không mang theo thánh tài quan, nhưng thứ năm vị trí không có chọn người thích hợp, dứt khoát vẫn là mang lên hảo. Rốt cuộc gia hỏa này còn có đạo sư cấp sinh mệnh ánh sáng. Nguyệt Tinh Viễn nhưng thật ra không có vấn đề, một ngụm liền đáp ứng xuống dưới. Hứa Khai đối Nguyệt Tinh Viễn vẫn luôn không có rất mạnh ấn tượng nhưng là loạn thế nhân chờ người trong nghề thị đối thứ nhất thẳng cái nhìn tốt đẹp. Hai bên quan hệ tuy rằng không thể nói thân mật, nhưng cũng thuộc về bằng hữu bình thường, tương đối tin được người. Hứa khai buồn hảo tâm vẫn là hỏi, ta chính là thỉnh chuyên ly. Ta lại không biết chúng ta hội trưởng hận nàng. Nguyễn tinh viện thực vô sỉ trở về một câu. Đây cũng là hứa khai nghe qua nhất không phải câu có vấn đề câu có vấn đề. Kế tiếp là mời chuyên ly, cái này là hứa khai cho rằng dễ dàng nhất thu phục người được chọn. Trước đem nhân ra từ sổ đèn kéo trở về. Rồi sau đó tin tức, ngày mai đi Hoàng Kim Chi Thành. Chuyên ly hồi, ngươi tựa hồ đã quên chúng ta quan hệ. Hạng mục cùng nợ nần là hai việc khác nhau. Chúng ta một bên thưa kiện, một bên còn có thể đầu tư hợp tác sao. Chuyên ly hồi, ngươi trừ bỏ mời ta, không có mặt khác thích khách có thể bắt được ký ức chi hoa. Mà ta tắc có thể không cần ngươi, mặt khác tổ đội cũng có thể bắt được ký ức chi hoa. Ta đây liền nói cho thiện lạc ngươi ngày mai hành tung. Ta bảo đảm lại quá 70 thiên ngươi còn không thể nào vào được Hoàng Kim Chi Thành. Chuyên ly hộp máu phát điên, ngươi vô sỉ không vô sỉ, dùng như vậy thủ đoạn bức bách một cái kẻ thù gia nhập ngươi đội ngũ. Thủ đoạn chỉ là một cái quá trình. Lại không phải yêu đương, có kết quả hảo. Ngươi không lo lắng ta cầm ký ức chi hoa lui đội. Ta đây liền nói cho thiền lạc ngươi 7 ngày sau còn muốn lại đi Hoàng Kim Chi Thành. Chuyên ly buồn bực, lại vòng đã trở lại. Sắc thật, chỉ có như vậy ngắn ngủi vào thành thời gian không nói lạc chỉ cần thực lực không quá yếu đội ngũ cản lại tiện, thời gian liền tới không kịp. Chuyên Ly suy xét thật lâu thật lâu lúc sau mới cho Hứa Khai tin tức, "Hảo, bất quá nếu có lời nói, ta yêu cầu mổ dạng tì linh hồn." Hứa Khai cảnh giác hỏi, "Là thứ gì?" "Là thợ rèn chuyên dụng tứ cấp hoàng kim cấp phụ ma tài liệu. Ngươi là chỉ cần linh hồn, vẫn là những thứ khác cũng muốn, nhân tiện muốn linh hồn." Hứa Khai đối cùng không tín nhiệm người hợp tác, nhất định là muốn hỏi rõ ràng. Cùng tín nhiệm người hợp tác cho nhau cũng muốn nói rõ ràng. Đến nỗi cùng diệp hàng hợp tác liền không cần như vậy rõ ràng, dù sao có hại không phải là chính mình. Chuyên ly phòng trừng là bị khí đến, qua 10 phút mới cho hứa khai tin tức, những thứ khác chức nghiệp phân phối, ra linh hồn, mỗi vị đồng đội bao gồm bỏ mình mỗi người 100 kim. Thành giao. Ngày mai thấy. Hứa khai mới vừa kết thúc tin tức, loạn thế nhân tin tức lại đây, hội trưởng lại bị xử lý. Như thế nào xử lý? Hứa khai tới hương thú. Dương Đông kích tay. Loạn thế nhân cười khổ. Đây là ở chính mình trước mặt bị xử lý. Hoàng giã đại lục luyện cấp. Loạn thế nhân mắt độc, phát hiện thích khách nơi. Bốn người đánh lén qua đi. Nhưng không nghĩ tới đó là cái mồi. Chính chủ ở Tiên Lạc Lạc đơn thời điểm xuất hiện. Cũng không ra bối thứ, trực tiếp lấy độc nọ khai bán. Đáng thương Tiên Lạc dựa vào chính mình ác ma chiến sĩ hỏa ưu thế đặc điểm đang ở dung nham mà soát viêm thú, toàn thân hỏa kháng trang. Độc kháng thế nhưng là phụ 40. Mà chuyên ly tựa hồ dùng độc thủ đoạn càng thêm cao minh. Mười giây thời gian đã bị độc rớt nằm thành sinh mệnh. Rồi sau đó chuyên ly ẩn thân ra tay. Thiện lạc là hoàn toàn luôn cuống. Trước sau bất quá 20 giây thời gian, loạn thế nhân quay đầu lại tới sự phát điệm. Điểm thời điểm, thiện lạc hồn về quê cũ. Chuyên ly bỏ trốn mất dạng. Hứa khai hỏi, các người lão đại có phải hay không vừa vặn mua được một kiện thêm hỏa kháng giảm độc kháng trang bị. Đúng vậy. Ngươi như thế nào biết loạn thế nhân bừng tỉnh, rồi sau đó đánh cái lạnh run. Này chuyên ly có phải hay không như vậy cứng hãn? Còn sẽ làm như vậy ám sát thủ đoạn? Hứa khai biết loạn thế nhân tưởng cái gì hồi tin tức, không có như vậy thần, chỉ là một cái phục bút mà thôi. bẫy dập rất đơn giản, thiện lạc có thu thập trang bị yêu thích, vật lý kháng, độc, ma pháp, hỏa đều có một bộ. Mà trong đó độc cùng hỏa là sẽ không cùng tồn tại. Chỉ cần thiện lạc mua trang bị, kế hoạch liền thành một nửa. Rồi sau đó xem trọng hữu thiện lạc ở đâu. Hứa khai tin tức hỏi. Ngươi đừng nói cho ta thiện lạc là chuyên ly bạn tốt. Này ngươi cũng biết. Này lại là một cái khác chuyện xưa. Không có người biết bạn tốt tầm quan trọng, cho rằng không thích tùy tay xóa rất liền hảo. Nhưng là một khi gia nhập bạn tốt, hệ thống liền sẽ đem ngươi tên quải đến nhân ra bạn tốt, ngươi chỉ có thể cắt bỏ chính mình bạn tốt hệ thống. Chuyên ly chính là lợi dụng cái này tâm lý, ở ám sát phía trước, làm đồng loa dùng một kiện ám kim ác ma chỉ hướng trang bị ra tay cấp thiện lạc. Rồi sau đó đồng loa biết người này là thiện lạc sau. Kích động vạn phần nhất định phải đánh gãy. Thiện lạc cao bất quá, liền đáp ứng giảm 50% mua sắm. Đồng loa thuận tay xin thêm thiện lạc bạn tốt. Thiện lạc mới vừa cầm chỗ tốt cũng ngượng ngủng, vì thế cũng tùy tiện bỏ thêm. cung cấp hỏa một chút tuyến, thiện lạc liền đe. M nhân ra cắt bỏ. Hắn hồn nhiên không nghĩ tới, chính mình kêu một thêm bạn tốt trở thành con mồi. Chuyên ly căn bản không cần canh giữ ở sát thủ hiệp hội kia tiêu tiền soát tọa độ. Có đồng loa báo cáo đại khái vị trí là được Loại tình huống này chỉ có một biện pháp, thêm hồi bạn tốt. Hệ thống sẽ không dò hỏi đồng lóa, bởi vì thiện lạc tên ở đồng lóa bạn tốt danh sách, đồng lóa trực tiếp liền trở thành thiện lạc bạn tốt. Rồi sau đó lại kéo đến sổ đen. Nhưng vấn đề là thiện lạc đã quên cái kia tiểu lâu là tên gọi là gì, kết quả chỉ có thể ở mấy ngày đuổi giết thảm bại chung buồn bực. Hứa khai cười, xem ra chuyên ly là nhìn chầm chầm đã chết thiện lạc. Dựa theo người bình thường tâm lý tới xem rất có khả năng là thiện Lạc Đệ nhất hội trưởng thân phận kích thích tới rồi chuyên limo căn thần kinh. Hiện tại đã không phải cái gì thù hận vấn đề, là theo đuổi một loại giấm đạp nguy nghiêm, khiêu chiến quyền uy cảm giác thành tựu. Cảm giác này rất nhiều người đều có được quá, phản kháng gia đình, phản kháng cha mẹ là vì lúc đầu khiêu chiến quyền uy phản nghịch tâm lý. Cuối cùng liên hệ Dạ Nguyệt Chi Tuyết, Dạ Nguyệt Chi Tuyết không có cự tuyệt đáp ứng xuống dưới. Nghe nói mất mát rừng rậm còn có một tòa hoàng kim chi thành, như nàng này nhiệt tình yêu thương trò chơi người. Cơm nóng lòng muốn thử ngôn ngựa ở đoàn tin tức bà con cô cậu lộ không thể nghi ngờ. Mười ngày sau cử hành từ thiện đấu giá hội. ăn cơm thời gian, hứa khai kinh ngạc hỏi lại một câu. Nhạc nguyệt vẫn là như vậy bác quái, ân ừ, nghe nói là Lý thị tập đoàn truyền thống, mỗi 2 năm một lần, gia tộc cổ đông lấy ra ít nhất một kiện đồ cổ linh tinh đồ vật tại gia tộc tụ hội trung tiến hành bán đấu giá. Bán đấu giá đoạt được là quyên toàn bộ nhốt đánh vào Lý thị quy từ thiện trung. Giống nhau còn sẽ mời thương nghiệp trong vòng người tham gia." Nghe nói ở Hồng Kông, có thể chịu mời đều là xã hội thượng lưu người. Mà lần này là lần đầu tiên ở thành phố A cử hành. Mời địa phương quan viên còn có thành phố A có ảnh hưởng lực xí nghiệp ra tham gia. Thậm chí liền ngoại thị xí nghiệp ra đều điện báo rõ hỏi công việc. Không đúng A. Hồng Kông người làm từ thiện cùng đại lục có điểm bất đồng. Hứa khai câu mày nói, ngươi xem chúng ta cỡ cỡ tờ vờ cứu tế xí nghiệp quên tiền tiệt tối. Mỗi người đem thẻ bài cử lão cao, thuần túy là tiêu tiền mua quảng cáo Mà Hồng Kông người làm từ thiện nhiều là xã hội thượng lưu một loại giao lưu cùng một loại sinh hoạt thái độ. Chủ yếu mục đích là đề cao ở vòng nội lực ảnh hưởng. Lý ra số đại kinh thương là tương đương có nội tình gia tộc xí nghiệp. Như vậy từ thiện đấu giá hội là vì bọn họ bản thân một loại thái độ, lực ảnh hưởng thể hiện. Hơn nữa lý ra hai nhà công ty niêm yết đều ở Hồng Kông ở nội địa sinh ý cũng chỉ là nhập cổ đại giang tập đoàn tới hoàn thành. Như thế nào sẽ đột nhiên đến thành phố A tổ chức từ thiện đấu giá hát y. Trước 179, hiệu suất đội ngũ. Diệp Hàng hơi tự hỏi một hồi, loại này khác thường sự phát sinh, có một cái có thể là lý do đầu tư chiến lược thay đổi. Thắng quy tệ, từ thiện đấu giá hội chỉ là lễ khai mạc. Còn có một cái khả năng chính là nhằm vào nhạc nguyệt tới. Ta. Nhạc nguyệt kinh ngạc một lóng tay chính mình. Ấn. Hứa khai gật đầu, ta phỏng chừng không sai nói, lao thái bà muốn vui đùa tàng đao, bốn lạng đẩy ngàn cân. Chiêu này khó phá. Nhạc nguyệt dũng cảm nói Sợ cái gì? Nhạc nguyệt, này cùng can đảm không có quan hệ. Hứa khai lắc đầu nói, nếu thật là như vậy, ngươi sẽ là đầu giá hội trung tiêu điểm nhân vật. Ngươi lễ nghi, cách nói năng, học thức, kiến thức đều phải khảo cứu. Loại này xa giao trường hợp là ngươi nhất bạc nhược phân đoạn, thậm chí khả năng trở thành bọn họ trò cười. Cho dù lý gia tương lai nhận ngươi, nhiều nhất cũng chỉ là một cái phương xa thân thích thôi. Một hồi vũ hội khả năng liền đem ngươi ở lý gia địa vị định vị. Tuy rằng nói thượng lưu người đều hạ lưu, nhưng thượng lưu người có thượng lưu người kiêu ngạo. Trường hợp này nhà giàu mới nổi loại hình hoàn toàn dung hợp không đi vào. Nhạc nguyệt nhỏ rộng hỏi, rất khó sao. Có điểm khó. Hứa khai cười khổ, này cùng thói quen có quan hệ. Thì như ăn cái gì, muốn tận khả năng không phát ra âm thanh. Ăn canh ngậm miệng sau lại nuốt. Cùng người nói chuyện thời điểm tay phóng vị trí, tấm mắt dừng ở đối phương thân thể bộ vị. Còn có các ngươi nói chuyện nội dung. Chủ yếu là châu Đầu tư, kinh tế học, gia cụ, xã hội, thời trang từ tử Một cái thượng lưu người không phải dễ dàng như vậy làm. Nhạc Nguyệt Hào Phong nói, vậy không đi. Không đi. Việc này liền không giúp. Diệp Hàng trầm tư sẽ hỏi Hứa Khai, thay mận đổi đảo như thế nào? Washington U Nhã Nam Sĩ. Hứa Khai hỏi. Đúng vậy. Diệp Hàng gật đầu. Cái kia cùng thay mận đổi đào này thành ngữ không có gì quan hệ. Hứa Khai xem Nhạc Nguyệt. Thằng đem Nhạc Nguyệt xem đến Mao Mao mới nói lời nói, cũng không phải không được, bất quá muốn hạ điểm công phu. Đầu tiên muốn hỏi một chút, Nhạc Nguyệt, ngươi nguyện ý mất mặt vẫn là chịu tội. Chịu tội. Nhạc Nguyệt trả lời. Kêu hành, kế tiếp này 10 ngày chúng ta liền không đi làm, ngươi phải nghe theo chúng ta an bài. Nhạc Nguyệt nghi hoặc hỏi, các ngươi. Hứa khai giải thích, chúng ta chủ yếu vẫn là chơi trò chơi, chủ yếu là ngươi. Diệp Hàng, tài liệu hiểu rõ sao. Không thành vấn đề. Diệp Hàng nói Ta làm ta vợ trước lại đây. Nhạc nguyệt bị sặc, ngươi, ngươi còn có vợ trước. Hứa khai vươn hai căn đầu ngón tay, hai cái. Diệp hàng thấy nhạc nguyệt kia trừng mắt nhìn mắt to kinh hại ánh mắt, nghiêng xem hứa khai, có đem này bóp chết xúc động. Ăn cơm xong, hai nam nhân về nhà uống cà phê nói chuyện thiếm. Diệp hàng trước đó thanh minh nói, uy, ta nhiều nhất chỉ có thể đắp nặn nàng ngoại hình. Mà nội hàm là tích lũy mà thành, tuy rằng từng có kế hoạch, nhưng khó nói có thể hay không thành công. Rốt cuộc nhân ra lý ra chính là bốn đời phú nông, có được thâm hậu nội tình. Hứa khai không sao cả nói, không quan hệ, giả báo cháy tội danh cùng việc này so sánh với hậu quả thật không thể tính đại. Và, ngươi quá không có đạo đức đi. Diệp Hàng khinh bị người này, liền đường lui đều nghĩ kỹ rồi. Không đạo đức sự ta luôn là để cho người khác làm. Hứa khai cười nói, ngươi đã quên cái kia bột phân sao. Đều bị ngươi ép thành cha, ngươi còn nhớ thương nhân ra. Diệp Hàng nói, bất quá. Ngươi giác bất giác cái này bột phấn không phải thực chuyên nghiệp. Hắn thậm chí đều không có thiết kế hảo tự mình bối cảnh. Có một loại hốt hoảng ra trận cảm giác. Giả heo ăn hổ. Hứa khai nói, hắn muốn trang, chúng ta khiến cho hắn trang. Nhưng thật ra ngươi, tiền còn thế nào? Yên tâm, trong vòng 3 ngày bổ hảo chỗ hổng. Diệp hàng tự tin nói. Bán áo tràng. Hứa khai hỏi. Diệp hàng cười, ngươi giác ta sẽ nói cho ngươi, sau đó làm ngươi tới quay rối sao? Hứa khai chỉ số thông minh khả năng không tính quá cao, nhưng là tay hắc thực. Muốn phòng bị hứa khai tốt nhất biện pháp, chính là không nói cho hắn. Diệp hàng có thể cam đoan, nếu người nào đó biết kế hoạch của hắn, người nào đó khẳng định muốn tới làm phá hư. Hư thật sự. Học thông minh. Hứa khai cười, đánh giá lại bị chính mình khi dễ vài lần. Tiểu tử này muốn thoát thai hoang cốt, chỉ số thông minh cùng tính kê tập hợp, lại thêm này hơi phản xã hội tâm lý, rất có khả năng sẽ chỉnh ra một cái bảng nhiên quái vật Mặc kệ nó, dù sao nhân ra là nước Mỹ công dân. Ánh Trăng điều tra xã toàn thể không đi làm, hành chính bí thư điện thoại Trương Đại Giang. Trương Đại Giang nhạy bén cảm giác được nào đó người xấu muốn làm chuyện xấu. Vì thế phân phó bí thư không thể ngoại chuyện, làm nàng bình thường đi làm, cũng không cần gọi điện thoại dò hỏi, bất kể bỏ bê công việc hoặc là xin nghỉ. Trương Đại Giang cùng Lý Đại Hải hơn 20 năm bằng hữu quan hệ thực không tồi. Ngược lại hắn đối lý ra cái nhìn giống nhau. Đứng ở hắn lập trường đương nhiên là trợ giúp chính mình lão hưu. Mà Diệp Hàng cùng Hứa Khai hiện tại hoàn toàn là đứng ở Nhạc Nguyệt bên này, hai người lăn lộn càng hung, đôi chính mình không có chỗ hỏng. Diệp Hàng sân bay tiếp vợ trước, Nhạc Nguyệt đang ở thống khổ ngâm nga xã giao kiêng kỵ điều lệ. Hứa Khai một thân nhẹ nhàng lên cho chơi. Có Diệp Hàng như vậy một cái cấp dưới sát thật có thể cho lão bản thử kiến tâm. Đáng tiếc Diệp Hàng là ăn lừa ăn kích, duy độc không ăn tiền lương. Bình thường con đường là mượn không đến tốt như vậy sai xử người truyền tổng tinh linh chủ thành, rồi sau đó chạy chậm hiểu Ngựa Trấn, trên đường lợi dụng bạn tốt hệ thống đem người đều tổ lên. Nguyệt Tinh Viễn, Dạ Nguyệt Chi Tuyết, Tâm Ngữ, chuyên ly toàn bộ nhập đội. Hơn nữa bọn họ đã tới hiểu Ngựa Trấn. Chuyên Ly vẫn là che mặt, lần này là chuyên nghiệp che mặt khăn trùm đầu. May vá một bậc chế tác mũ giáp sản phẩm. Phía trước chỉ chừa hai cái đôi mắt cùng một chiếc miệng. Phía sau là 10 tới căn tế bím tóc bông, để lộ ra một cổ thanh xuân cùng tự nhiên hơi thở. Làm người nhịn không được tưởng vạch trần này khăn che mặt một thấy phương dung. Chuyên ly vẫn là độc, xem vài người ở cửa thành đứng thẳng tư thái tới xem. Nguyệt Tinh Viễn, dạng Nguyệt Tri Tuyết còn có tâm ngữ vì một cái tập đoàn. Tuy rằng hai vị nữ sĩ đã có chút nhân nhượng chuyên ly. Nhưng chuyên ly tự hồ một chút đều không có hứng thú trả trộn đến bọn họ bên trong. Cụ bị một cổ rất mạnh tính bài ngoại khí thế. Tiêu ngạo, tự ti, lạnh nhạc, hứa khai có chút đọc không hiểu chuyên ly. Bất quả hứa khai tạm thời không có chứng cứ chứng minh chuyên ly là một cái sẽ lui đội ngũ lấy ký ức chi hoa chạy lấy người người. ân hứa khai không quan tâm mỹ nhân cảm xúc, chỉ quan tâm mỹ nhân cảm xúc đối sự kiện phát triển. Tới, dạng nguyệt chi tuyết cùng tâm ngữ đồng thanh nói một câu, rồi sau đó cho nhau đối xem một cái, nhịn không được cười khẽ. Nôn ngữ nhân loại phong phú. Cái này tới trong đó liền bao hàm cho nhau chi gian giao tế quan hệ. Lượng nữ nhân khả năng càng thích cùng đối phương ở chung. Nhưng là cho nhau tín nhiệm độ lại so ra kém các nàng tín nghiệm hứa khai. Ấn. Tới. Tiểu Nguyệt, gần nhất có cái gì tiến bộ. Nguyệt tinh viễn buông tay, thần thánh vẫn nộ thăng một bậc. Xuất phát. Xuất phát. Hứa khai nhìn về phía chuyên ly, chuyên ly gật đầu. Đại gia ra khỏi thành. Hiểu biết quái vật đặc tính, lần này chức nghiệp phối hợp so lần trước mấy cao thủ gom lại đội ngũ phải cho lực phi thường. Bốn tháp vây quanh tiểu đội. Dạ Nguyệt chi tuyết phát ra long tê, thân thể bay lên 2m Nhân kiếm hợp nhất chém vào đại địa thượng, mấy thước cao sóng xung kích huyết tán đi ra ngoài. Khoảng cách công kích điểm càng gần sở gặp thương tổn càng lớn. Tâm ngữ tiếp đón, ta động thủ. Hảo. Dạ Nguyệt Chi Tuyết huy kiếm, thân thể tròng lên một tầng nham thạch làn ra, rồi sau đó một kiện kim quang lấp lánh khôi giáp rơi xuống nàng trên người. Đan thực vật cùng thực vật triệu hoán quái chen trúc chạy về phía Dạ Nguyệt Chi Tuyết. Tâm ngữ dẫn đường xong, đại hỏa cầu lấy Dạ Nguyệt Chi Tuyết vì trung tâm nội mạnh mở ra. 5 giây làm lạnh thời gian. 5 giây cái thứ hai đại hỏa cầu qua đi, dạng nguyệt chi tuyết bên người trắng trách, liền lan đến một tòa tòa nhà hình tháp đều bị tạp rất 20% sinh mệnh. Lại xem dạng nguyệt chi tuyết, chỉ rơi xuống 5% sinh mệnh, tuy rằng tổ đội thành viên chỉ gặp 50% thương tổn, nhưng này phòng ngự cường hãn đến lịch tiên. Liền chuyên ly động sắc hỏi, cái gì trang bị? An trộm xem trang phục tạp chí, là bởi vì muốn nghiên cứu năm nay lưu hành kiểu dáng quần áo túi tiền khai ở đâu vị trí? Thích khách xem thánh chiến sĩ trang bị Là bởi vì muốn nghiên cứu như thế nào mới có thể giết chết thánh chiến sĩ. Dạ nguyệt chi tuyết nhưng thật ra hảo phóng đem trang bị toàn bộ phơi ra tới. Cao cấp trang bị, kim, ám kim 2 sắc trang, nhưng như thế nào cũng không đạt được nịch thiên cảnh giới. Dạ nguyệt chi tuyết tin tức hứa khai, thần thánh khôi giáp, sở hữu thương tổn kháng tính gia tăng 20%. Liên tục 20 giây, làm lệnh 2 phút. Hứa khai trở về một chữ, sở hữu kháng tính gia tăng 20% xác thật là thực thiên kỹ năng. Đây là đề cao kháng tính, mà không phải đề cao phòng ngự. Dạng nguyệt chi tuyết thánh chiến sĩ trời sinh sở hữu kháng tính đã đạt tới 10%, hơn nữa 20%, sở hữu thương tổn giảm bớt 30%. Thêm chi dạng nguyệt chi tuyết trang bị hỏa kháng đạt tới 40%, liền miễn dịch 70% bỏng lửa. Khó trách chỉ gõ rất 5% sinh mệnh. Đây là hỏa kháng, lại xem vật kháng kiêm quả thực chính là biến thái, phòng trừng có thể ở một đám chiến sĩ vây công hạ nhàn nhạ ăn đồ ăn vặt. Đương nhiên, Là ở có thần thánh khôi giáp tiền đề hạ Tuy rằng hiện tại xem không phải phi thường đáng sợ Nhưng là một khi thần thánh khôi giáp thăng cấp Đêm đó nguyệt chi tuyết chính là một khối bàn thạch Bất quá dạng uy Tê chi tuyết thật sự không thể xưng là xe tăng năng lực công kích thật sự hữu hạ Cho dù là long tê thương tổn cũng tương đối thấp Còn muốn cảm ơn ngươi đai lưng Có ma giếng đai lưng mới bảo đảm liên tục sức chiến đấu Dạng nguyệt chi tuyết hồi Khách khí Bởi vì dạng nguyệt chi tuyết cao kháng làm buồn nên được đến gieo họ tâm ngữ hỏa công ám đạm không ít. Nhưng hỏa công y lực là sự thật tồn tại, hơn nữa phi thường hung ác, điểm này Hắc Cám Tinh Linh có thể làm chứng. Ở dạng Nguyệt Chi Tuyết Cửu Hận Lôi kéo còn có hứa khai mục tiêu hóa hạ, Thiện Lương tòa nhà hình tháp thậm chí đều không thể đem triệu hoán quái thả ra đi. Này chiến phi thường nhẹ nhàng, bốn tòa nhà hình thắp sập, rất một trường pháp sư quân trụ Sinh mệnh cường hóa, toàn pháp sư thông dụng, gia tăng 5% sinh mệnh hạn mức cao nhất liên tục 10 phút, làm lạnh 10 phút yêu cầu 3 viên ma pháp phù thạch. Hứa Khai, Nguyệt Tình Viễn, Tâm ngữ ba người diêu điểm, Tâm ngữ thắng được. Nay quyển trục thực dâu diệp, bất quá cầm đi lửa lửa đối chức nghiệp ăn không ra tay mới người chơi vẫn là có thể. Kế tiếp là đối phó một đám ám tinh linh, đồng dạng quái vật hai loại đãi nổ. Một cái đàn thương thánh chiến sĩ cùng một cái đàn thương ác ma pháp sư, mặt khác ba người cơ bản đều là xem biểu diễn. Thánh chiến sĩ si kéo quái, Tâm Ngư tạc đại hòa cầu. Hứa Khai ném cái mục tiêu hóa lại đại hỏa cầu cơ bản toàn diện. Rồi sau đó Nguyệt Tinh Viễn thuận tay cấp Dạ Nguyệt Chi Tuyết trước liên tục hồi huyết, liền tính tề sống. Mở đường, Dạ Nguyệt Chi Tuyết chạy chậm đi tới, long kê lạnh lùng lại liền tứ phía thả ra. Chờ đội ngũ đuổi theo đi thời điểm, Dạ Nguyệt Chi Tuyết đã lôi kéo mấy chục chỉ hắc ám tinh linh. Mục tiêu hóa, hỏa cầu tàn sát. Hứa Khai một chút biểu diện u linh kiếm tâm tình cũng không có. Chính mình giống như chỉ có một mục tiêu hóa là đáng giá nhất. Cố Tình chính mình nhất không thích chính là đoàn đội kỹ năng. Ngấm lại, nếu có thể cho dạng Nguyệt chi tuyết tới cái gia tốc, kia hiệu suất còn muốn lại đề cao. Tờ S, châu Âu ly bắt đầu thi đấu tới nay, nhàn hạ sự kiện đầu góc đều là bóng đá. Lấy mỗi ngày 500 chi số gia tăng tồn cảo, mỗi ngày thâm vốn 5.500 tự, tồn cảo dùng rối tinh rối mù. Cộng thêm tinh thần trạng thái vệ vại, trạng thái kỳ kém. B. Chương 180, sát tâm. Nhị chuyển quần công quyển trục chậm rãi xuất hiện, rơi xuống quái vật vì một màu tam chuyển S S cấp trở lên sinh vật. Vong linh tử vong gợn sóng đại diện tích tiểu sát thương phụ ra nhất định cơ suất ôn dịch pháp thuật cũng mặt thế một trường, hiện tại bị thiện lạc túm ở trong tay, dùng cho bồi dưỡng chính mình hiệp hội cường lực vong linh vụ sư sử dụng. Quần công pháp thuật phát triển, khiến vận vẹo pháp sư mục tiêu hóa dần dần trở nên quan trọng. Còn có người phát minh song hỏa pháp ôn éo khúc hiệu suất soát quái pháp. A pháp sư hỏa cầu kéo quái, B pháp sư hoanh tạc. Đương quái vật chạy về phía B pháp sư a pháp sư gặp mục tiêu hóa Một đi một về liền có thể có 10 tới giây không đương. thao tác đến hảo, có thể nói là luyện cấp lớn nhất vũ khí sắp bén. Đương nhờ y hệ. N, trước mắt đối phó hoang dã đại lục tinh anh cấp bậc quái vật vẫn là có nhất định khó khăn. Nhưng xem dựa theo trước mắt phát triển xu thế, mục tiêu hóa đem càng ngày càng có thị trường. Một đường hát vang tiến mạnh, 5 người tổ so dự tính tiết kiệm nửa giờ tới bên hồ. Hoàng Kim Chi thành tin tức hiển nhiên còn không có tiết máu lộ ra đi. Mặt cỏ một mảnh trống trải. Tâm ngữ nói, vận khí không tồi, không có người đoạn. Ấn. Nguyệt tinh viện tỏ vẻ đồng ý, tuy rằng không sợ người khác, nhưng là này vào thành chú ý một cái tốc độ. Đương chính mình vào không được thời điểm, mười có tám bao chín cũng không hy vọng có người khác đi vào. Chưa chắc. Hứa khai vớt ve hạ mặt cỏ nói, nếu đoán không sai, bên này người mới vừa hạ tuyến. Thảo con ở vào bị áp cong trạng thái. Các ngươi xem, này căn thảo hiển nhiên là người chơi ngậm ở trong miệng thuốc ra tới, có dấu răng ngữ ngồi xổm thân vừa thấy đảo thật đúng là như thế Kỳ thật chỉ cần hơi chút cẩn thận quan sát là có thể phát hiện hai khối thảm c có có người ngồi quá dấu vết bên này đứng một người hứa khai chỉ điểm trò chơi mặt có cây cối đều là nhanh chóng khôi phục căn cứ này thảo tình huống còn có chúng ta đi bộ lại đầy thời gian nếu không có đoán sai nói bọn họ một phát hiện chúng ta liền lập tức gọlin Hiển nhiên đã đối khả năng tới chơi giả tiến hành phòng trừng hẳn là tương đối chuyên nghiệp chiến đội chúng ta không có phát hiện bọn họ Bọn họ trước phát hiện chúng ta, thuyết minh đối phương ít nhất có một vị là người cung điều tra thuật nhị cấp người chơi. Điều tra thuật nhị cấp. Cắn thảo can, chuyên nghiệp đội ngũ, cụ bị hiện thực liên máu hệ năng lực. Dạ Nguyệt Chi tuyết nói, nếu đoán không sai, hẳn là tâm tâm chiến đội. Tâm ngữ hỏi, tâm tâm chiến đội. Nam cái đối nam tính có nhất định khó coi pháp nữ tính tạo thành. Đội trưởng vô tâm, người cung. Lòng dạ hiểm độc, ác ma pháp sư. Dạ tâm, trật tự pháp sư. Đa tiếp khách Thương Tâm, Thánh Tài Quan Dạ Nguyệt Chi Tuyết nói Tâm Tâm chiến đội ở trước kia vong du trung thuộc về nhị lưu đội ngũ Đại gia biết cũng là vì các nàng đối nam tính tàn nhẫn tắc phong Nhưng ở Liệp Ma Trung các nàng vẫn luôn thực khắc chế Hơn nữa còn lấy được quá không tồi thành tích Trước mắt lệ thuộc Hồng Phấn Hoa Viên Là Hồng Phấn Hoa Viên vương bài chiến đội Trong đó mạnh nhất hẳn là đội trưởng vô tâm Thuật cưới ngựa tuy rằng giống nhau Nhưng là nhị chuyển cơ duyên trùng hợp đi rồi người nọ lộ tuyến Người nhỏ người cung. Đạo tặc tay nỏ chi gian có rất lớn khác nhau. Đạo tặc chỉ có thể sử dụng tay nỏ, lực sát thương thấp, giống nhau sử dụng các loại phụ gia mũi tên tới lấy được hiệu quả. Người nỏ lớn nhất ưu thế là chuẩn xác độ cao. Bắn tên là tam giác ngưng tụ một cái quá trình, người nỏ chuẩn xác độ gần tinh linh cung chuẩn xác độ. Lực sát thương còn lại là người cung gấp đôi. Khuyết điểm cũng là rõ ràng, thượng đạn so súng kiếp trường thương còn chậm, lớn nhất tầm bắn chỉ có 25 mễ. Nhưng người nỏ còn có cái ưu thế, chính là cưỡi ngựa Cỡi ngựa thời điểm thượng nỏ tiễn, rồi sau đó khống chế ngựa tốc độ sả kích. Rất lớn ưu thế bảo đảm chính mình ở thượng nỏ tiễn trong lúc an toàn tính. Tâm bắn thấp cũng không phải vấn đề, ngựa tối tốc, độ đều có thể vượt qua thích khách chạy nhanh một bậc. Có như vậy lợi hại sao? Chuyên Ly một bên hỏi. Nàng có 5 con ngựa, có thể ở một giây nửa giờ gian một lần nữa ra ngựa tác chiến. Không cố kỵ quá mã, cần thiết 10 lần công kích giết chết đến nàng ngựa. Dạ Nguyệt Chi tuyết nói, 10 lần không nhiều lắm. Nhưng đừng quên, nàng không phải một người. Mặt khác bốn người thực lực không yếu. Ở chiến đội tác chiến Trung vô tâm quấy dày, tự do, đánh lén sách lược vẫn luôn là tâm tâm chiến đội thủ thắng nhất bảo. Người lý nàng đi, liền cố không đến người khác, người đối phó người khác, nàng liền sẽ ngược lại đánh lén ngươi. Nguyễn Tinh Viễn cũng nhìn ra môn đạo, một khi chúng ta thượng kiểu cùng thụ tinh trên đỉnh kéo ra khoảng cách, bọn họ xong viễn chỉnh thêm xong pháp sư có thể đem chúng ta ăn gắt gào. Hứa khai này đội ngũ chỉ có tâm ngữ một cái viễn trình công kích pháp sư, nàng cùng dạng nguyệt chi tuyết khẳng định muốn chiếu cố thủ tinh. Hứa khai cần thiết khống chế kiểu hận, dung tường đã chờ thủ đoạn bảo vệ tốt tâm ngữ cùng nguyệt tinh viễn. Cứ như vậy, còn thường một cái chuyên ly phải đối phó thân thủ không lầm 5 người khó khăn thật sự quá lớn. Rốt cuộc liệp ma không phải một người động bất động có thể đổ mao sát mấy trăm người trò chơi. Muốn thực sự có như vậy trò chơi, còn sẽ có người chơi bình thường chơi sao. Lại thêm thời gian hữu hạn. Đại gia không có khả năng phả. N, N. Mai phụ, giao cho ta. Chuyên Ly không sao cả nói, lại không phải không có giết qua các nàng. Trong giọng nói hiển nhiên đối Tâm Tâm Chiến đội thực lực có chính mình cái nhìn. Bất quá nói trở về cũng rất đúng, Tâm Tâm Chiến đội năm chức nghiệp. Sợ nhất chính là thích khách như vậy hành động nhanh chóng lực công kích cao thích khách. Pháp sư một vài truyền ít có huyết hạn mức cao nhất hoặc là thêm vật phòng kỹ năng, hứa khai như vậy trang bị cũng không dám dễ dàng ai đao. Không cầu đem 5 người toàn bộ xử lý. Chỉ cần quay giày các nàng bố trí là được, rốt cuộc đội viên khác cũng sẽ không làm xem. Nguyễn Tinh Viên nói, đi bộ, ta xem đại gia thượng trẻ mặt đi. Mùa nữ quyền diễn đàn, nam tên nữ tính đang ở bấm đốt ngón tay thời gian. Tuy rằng các nàng không rõ ràng lắm tới là ai, nhưng là đã đem này đội người liệt vào đối địch mục tiêu. Lý tưởng chủ nghĩa tới xem, hai đội ngũ hoàn toàn có thể đánh phối hợp cùng nhau tiến vào Hoàng Kim Chi Thành, nhưng là đối chủ nghĩa hiện thực tới nói. Tiêu diệt tiềm tàng địch nhân vì đi tới quét dọn trướng ngại mới là đầu tuyển. 30 giây thượng tiểu thời gian. 15 mễ khoảng cách. Mô nữ nói, đội trưởng. Thiểm điện tê mọi khống chế bọn họ phản kích, nhẹ nhàng quét rớt. Mô nữ đáp, chúng ta chủ yếu mục đích vẫn là muốn cấp thời gian vào thành. Một khi đối phương mất đi một nửa năng lực chiến đấu. liền mạnh mẽ xâm nhập. Còn có một phút đồng hồ, đại gia chuẩn bị. Một phút đồng hồ. Nam nữ Lai Quả nhiên như đội trưởng dự đoán như vậy Đối phương đang ở đối đệ nhị chướng ngại thụ tinh xuống tay. Vô tâm vừa thấy, đối phương bốn người, lập tức tiếng kêu không tốt. Đang chuẩn bị lấy mã, sau lưng tê dần, sinh mệnh giảm xuống hơn phân nữa. Vô tâm trong nháy mắt liền biết đánh lén chính mình chính là ai, ẩn thân này xa hoa thích khách kỹ năng tựa hồ chỉ có một người sẽ dùng. Người này đã từng tập mạo đánh chính mình đội ngũ, giết chết hai người sau nhẹ nhàng rời đi. Vô tâm có kinh nghiệm, lúc này nhất không thể làm chính là quay đầu lại, bởi vì vừa quay đầu lại. Thích khách kia chiều cắt thiết hầu liền sẽ mạt lại đây. Một nghiệp dưới, vô tâm vẫn là đem ngựa triệu hoán ra tới. Rồi sau đó thân thể lại tê dần, hệ thống nhắc nhở, người trúng độc. Nhìn rơi xuống con số vô tâm kinh hãi, vội nói, thêm huyết, chúc phú. Rồi sau đó uống xong một lọ sinh mệnh nước thuốc. Hết thẻ ở hai giây trong vòng hoàn thành, thanh tài quan bị một tiếng thêm huyết kêu hoàn hồn tới. Nhưng lại thấy một mũi tên bắn ở chính mình thân thể thượng. Rốt cuộc là trước thêm đội trưởng vẫn là trước thêm chính mình. Là trước thêm huyết vẫn là trước né tránh. Thương tâm do dự, pháp trượng sở trường lại không biết dùng như thế nào, liền như vậy do dự trong ngáy mắt, chuyên ly đã vọt lại đây, một giây nửa cắt vũ khí thời gian nàng không có lãng phí đang chờ đợi thượng. Thời gian bấm đốt ngón tay vừa vặn tốt, người đến trước mặt, nhỏ đã biến thành truy mau đầu, mặt qua thương tâm cổ. các tiết hầu, 200% công kích tùy lực, 10% cơ suất phải giết. Có thể nói là thích khách nhất cường đại công kích thủ đoạn, nhưng là muốn sử dụng ra tới lại rất có khó khăn. NG. Ấy cổ không có khả năng hướng hiệu cao cổ như vậy thấy được. Mà tao ngộ tập mau đánh thời điểm, chỉ cần một túi đầu, dùng căm bảo hộ, liền có thể đem cắt thiết hầu nẻ tránh qua đi. Cho nên cắt thiết hầu vẫn luôn thành bối thứ liên hoàn chiều. Bối đâm vào tay, đối phương theo bản năng xoay người, chờ đợi chính là cắt thiết hầu. Thương tâm làm một cái thánh tài quan, gì chưa bao giờ khi lại như vậy hung hiểm trải qua, đầu căn bản không kịp thấp hèn, đã bị nháy mắt hạ gục đương trường. Lúc này kiếp khách súng lục rốt của khai hỏa tính cả cùng nhau vẫn là trật tự pháp sư tê mọi tiểu thiểm điện khoảng cách thân cận quá chuyên Ly bị song song đánh trúng. sinh mệnh rơi xuống bốn thành giết người mau bị giết cũng mau này vẫn luôn chính là thích khách lời gian chuyên Ly xem trạng thái cởi khổ chính mình vẫn là thác lớn trật tự pháp sư thiểm điện Tê mọi thời gian so với chính mình tưởng tượng luôn lâu mà súng kiếp khách súng lục lực công kích cũng ra ngoài chính mình đoán trước ở ngoàisung kiếp khách đa tâm dung chính là một pháp súng lục Lựa chọn con đường này là bởi vì nàng học được giá quyền trụ, súng lục cường đánh, bị động kỹ năng. Nay vẫn là không ra một đòn chí mạng, nếu là ra, chuyên ly muốn mất 8 phần sinh mệnh. Chuyên ly chạy nhanh tốc cấp chính mình cung cấp một lần mạng sống cơ hội. Nhưng súng lục 2 giây là có thể thượng đạn. Chuyên ly thấy kêu họng súng lại cử lên, trong lòng thở dài, chính mình lại vì kiêu ngạo mua một lần đơn. Lúc này, một ngụm tinh nhận kiếm xuyên thấu ác ma pháp sư, đâm vào đa tâm trên người. Đa tâm tay run lên, Thế nhưng vẫn là không có mệnh trung chuyên ly phần đầu. Lại xem chính mình sinh mệnh hoảng sợ, thế nhưng tới gần chết trạng thái. Thứ gì công kích như vậy hung ác. Theo U Linh kiếm trở về lộ tuyến vừa thấy, một cái che mặt vặn bèo pháp đối chính mình cử hạ pháp trượng ý bảo. Còn thừa hai thành sinh mệnh chuyên ly kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lúc này đương nhiên sẽ không giống đa tâm đi tìm đáp mau án giải thích nghi hoặc, mà là ở trước tiên đổi vũ khí, đổi vũ khi đồng thời uống xong sinh mệnh nước thuốc. Vô tâm đúng lúc khi bị hạ độc được trên mặt đất. Hóa thành bạch quang. Đa tâm ánh mắt từ hứa khai chuyển rời đến vô tâm lại chuyển rời đến chuyên ly. Chuyên ly trên tay đã cầm lấy tay nỏ, màu bạc mũi tên, thêm vào thương tổn. Rồi sau đó đa tâm liền thấy nỏ tiễn bay về phía chính mình, chính mình hóa thành bạch quang. Tam tâm ngã xuống, trước sau thời gian tiêu phí 12 giây. Chuyên ly cấp hứa khai bọn họ thượng một khóa. Chương trình học danh, người sinh mệnh là yếu ớt. Người chết ta sống đối thích khách tới nói, liền như vậy vài giây thời gian. Ác ma pháp sư vẫn luôn đối hứa khai bọn họ tiến hành đoàn thể oanh tạc, con trật tự pháp sư tắc có điểm luống cuống tay chân. Ném tiểm điện sau, chỉ ra nhất chiêu ma pháp phi diểu. Tuy rằng chuyên ly sinh mệnh ở tử vong tuyến bồi hồi, nhưng nguyệt tinh viễn ở nhân gia động thủ thời điểm đã qua tới. Sinh mệnh ánh sáng phi thường thỏa đáng tiến hành rồi diện tích khôi phục. Đạo không phải nguyệt tinh viễn tưởng lãng phí, mà là bởi vì sinh mệnh ánh sáng sử dụng khoảng cách xa. Làm một cái đạo sư pháp thuật, nhiên có hắn giá trị. Một cái đôi tay thành quyền đặt ở ngực nữ thân ở trung tâm điểm dâng lên, trắng tinh quang mang từ này thân thể nở rộ mà ra. Chuyên Ly tiếp nhận rồi sinh mệnh ánh sáng, sinh mệnh bạo trướng hai thành. Rồi sau đó Nguyệt Tinh Viễn lại chạy tới gần điểm, đối Chuyên Ly ném cái chúc phúc, liền không hắn chuyện gì, chạy về đội chủ nhà ngũ. Chúc phúc là thánh tài quan giữ nhà bản lĩnh, hắn không những có thể đem trạng thái xấu pháp thuật xua tan, lại còn có cung cấp 10 giây miễn dịch mặt trái pháp thuật thời gian. Thế mọi hiển nhiên cũng là mặt trái pháp thuật một loại. Bị bỏ thêm chúc phúc chuyên ly thần thanh khí sảng Bắt chúy mau đầu đối chật tự pháp sư khai đao Tuy rằng là bình thường công kích Nhưng đáng thương chật tự pháp sư liền bình thường công kích đều không có Cuối cùng ngã vào 120% bình thường công kích Tuy lực bình thường thích khách kỹ năng, ám sát Chuyên ly tiêu diệt ác ma pháp sư Thấy bên kia đã mở đường xong Chạy chậm cùng đại gia hội hợp ở bên nhau Cùng nhau tiến vào hoàng kim chi thành chương 180 sát tâm chương 180 sát tâm Đến địa chỉ hép Trước 181, tính giới so. Lần này chiến đấu, là tiêu chuẩn biết người biết ta đối chi kỷ không biết bị. can Tháng quy tệ, liệp ma thời đại chính là tin tức thời đại, chức nghiệp háp chế là rõ ràng. Chiến thuật biến hóa là vì chiến đấu mấu chốt. Hứa khai phát hiện bên này có dân cư thời điểm, tâm tâm chiến đấu đã thua Tam Thành. Dạ Nguyệt Chi tuyết hiểu biết thức quảng, làm tâm tâm chiến đội lại thua Tam Thành. Chuyên ly năng lực cá nhân ở Đã Nghiêng Thiên Bình thượng lại thêm một đạo cân lượng. có thể nói Lần này công lao lớn nhất chính là hứa khai, nhưng là đội ngũ nhất lóa mắt đương nhiên vẫn là chuyên ly. Ít nhất ở đối phó vô tâm cùng thương tâm hai người thượng, cấp bốn người mánh liệt cảm quan đánh sâu vào. Giống như là một cái lười nhát thói quen người, đột nhiên biến thành mỗi lờ dê. Ý gì công tác 25 giờ công tác máy móc. Một loại thật lớn tương phản. Chạy nhanh nhị cấp, nhỏ tiễn dốc lòng nhị cấp. Nguyễn tinh viện biết hàng, vào cửa sau cử ngón tay cái, cao thủ. Chuyên ly cười khẽ, cảm ơn. Các người hội trưởng còn hào đi. Nguyệt Tinh Viễn vừa nghe lời này dở khóc dở cười, hắn làm thánh điện hiệp hội nhị tuyến soát tích phân chủ lực đội đội trưởng, đối thiện lạc cùng chuyên ly sự đương nhiên thực hiểu biết. Thích khách dựa vào chính là đột nhân tính, Nguyệt Tinh Viễn là trò chơi lão điểu. Thực mau liền phân tích ra, trò chơi này chung không có nhiều ít người chơi có thể ở chuyên ly đánh bất ngờ ám sát hạ toàn thân mà lui. Trước mắt thiện lạc là một sửa đại hội trường diễn xuất, mỗi lần ra cửa đều phải mang bảo tiêu Mà trong đó một cái bảo tiêu là vì truy nạ chuyên ly nhân vật, vì chính là xem xét chuyên ly vị trí, tránh cho thiện lạc bị đánh lén. Như vậy cố nhiên là an toàn tính đề cao, nhưng trong lén lút thiện lạc thành đại gia đề tài câu chuyện cùng trò cười. Nguyệt Tinh viễn gặp qua. Chuyên ly ra tay, lúc này mới minh bạch thiện lạc như vậy an bài thật sự là bất đắc dĩ cử chỉ. Hứa khai tắc hỏi, người tính toán vẫn luôn cùng thiện lạc như vậy háo đi xuống. Chuyên ly lắp đầu, mau không có hứng thú. Chỉ cần hắn nói lời xin lỗi. Ta liền có thể tha thứ hắn, chuyên tâm tới đuổi giết ngươi." Hứa Khai cười, nhỏ mọn như vậy, ta còn không phải là phản đánh lén giết ngươi 3 lần sao?" Nguyệt Tinh Viễn nghe xong cười khổ, "Phản đánh lén, còn giết 3 lần." Quả nhiên chính mình cùng đỉnh cấp cao thủ có bản chất chiến lệch. Thiên tập chiến đội sở dĩ xuất sắc, đi vẫn là đoàn thể phối hợp lộ tuyến, Nguyệt Tinh Viễn tự nhận không có độc cô cầu bại năng lực, nhưng cũng hy vọng đơn binh tắc chiến chính mình cùng nhất lưu cao thủ trên lệch điểm nhỏ. Nhưng xem này sức chiến đấu đối lập Chính mình không có hy vọng. Vẫn là thành thật đương cái vũ em hảo. Mấy người mới nói được này, cửa thành bắt đầu đóng cửa. Tâm ngữ sớm đánh giá bên trong thành tình huống, đây là một mảnh hoàng kim cùng màu xanh lục cấu trúc thành thành thị. Chủ sắc là màu xanh lục, nếu không phải hứa khai đám người giới thiệu, tâm ngữ không thể tin đây là một tòa thành thị, mà không phải một mảnh rừng rậm. cung rừng rậm bất đồng chính là, bên này thực vật đều có đầu, ngũ quan cùng tay chân. Mấy người còn ở quan sát thời điểm, cửa thành hoàn toàn đóng cửa Cách bọn họ gần nhất 30 m cây dừa người đôi mắt đột nhiên trận mắt, run dày thân hình, mỗi người trong tay lấy trụ một cái trái dừa. Cẩn thận! Dạng Nguyệt Chi tuyết nhắc nhở, làm lâm thời đội trưởng, nàng đối thiền lạc, chuyên ly, hứa khai tam giác quan hệ không có hứng thú. Cơ hội là đồng thời, hai mươi mấy viên cây dừa người cùng nhau vứt ra trái dừa. Dạng Nguyệt Chi tuyết nháy mắt đối diện trước 5 m vị trí phát động Long tê, sóng xung kích cùng trái dừa đối đâm cùng nhau, một nửa trái rừa bị đánh rơi trên mặt đất đồng thời càng là kéo đến 10 khỏa cây dừa cựu hận giá trị. Hứa khai vội vàng khởi tường đá ngăn cản còn thừa trái dừa sâm lấn, nhưng trái dừa đạn hết sức cấp lực, 6 đạn phá vỡ tường đá, tam pháp sư mỗi người ít nhất bị mệnh chung một quả. Tường đá cùng tâm chăn giống nhau, sợ độn không sợ thứ. Trái dừa đạn là vì tường đá khắc tinh. Viên đạn xạ kích xong, cây dừa từng người xuất hiện một cái tiến độ điểu. Đại gia không phải tay mới, biết đây là tiếp theo nhân gia quần thể xạ kích thời gian. Dạ Nguyệt Chi hô Đại gia cùng nhau đi tới. Tiên công là phòng thủ thủ đoạn hay nhất, đẩy bình cây giữa tinh là vì giải quyết vấn đề căn bản. Chuyên Ly mở ra chạy nhanh, vọt tới một cây cây giữa trước, rồi sau đó giống như võ lâm cao thủ giống nhau dâm thụ mà thượng, một chủy thủ hung hăng cắt quá cây giữa tinh nghi là yết hầu bộ vị. Cây giữa tinh một trận run dậy, tiến độ điều một lần nữa đọc lấy. Chuyên Ly rơi xuống đất ngồi xổm thân ta rất trọng lực mang đến ảnh hưởng, nhất chiêu chiêu bình thường công kích cắt cây giữa tinh. Hơn nữa ở kinh đội ngũ nói Vật phòng rất cao. Lực công kích giống nhau, vật phòng cao, sợ hỏa. Đây là đại gia đối cây rửa tinh đến ra tin tức. Dạ Nguyệt Chi tuyết mắt xem lục lộ, phát hiện hai bên trái phải màu xanh lục hải dương đang ở thông thả bào trùm mà đến. Lập tức nói, biên đánh biên đi, đánh gây tiến độ điều liền có thể. Rồi sau đó xem hứa khai họa bản đồ, xác nhận chuyển tống điểm vị trí, đi đầu đi trước. Bà gã đội viên hưởng ứng, chuyên ly ở đoàn đội phối hợp thượng rõ ràng lộ ra trên lệnh. Một chút đều không đem lâm thời đội trưởng nói đặt ở bên hai. Biên cắt cây dừa biên nói, thực mau thực mau. Mau cái giám, dạng nguyệt chi tuyết nói, tâm ngữ, hỗ trợ giải quyết, đi bộ cản phía sau. Không có thời gian đi chỉ trích đồng đội, chỉ có thể trước hỗ trợ giải quyết. Tâm ngữ dưới sự trợ rút, cây dừa tinh thực mau ngã xuống đất. Hứa khai nhất kiếm bay ra, mang đi một viên sắp trang đạn song cây dừa tinh bốn thành sinh mệnh. Thành công đánh gây tiến độ điều. Truy binh đã giết đến, tả hưu thụ tinh tay dài ra mấy thước. Nền ở trên mặt đất lương đạo màu lục đậm quý đạo nhanh chóng truy kích hướng hứa khai bước chân hứa khai trôi nổi mở ra thăng lên 1 mét độ cao lương đạo mà thứ bay vụt hướng hứa khai chân mặt Rốt cục là khoảng cách quan hệ cũng không có cấp hứa khai tạo thành nguy hiếp không giới chăm chỉ trung Đẳng thụ tinh tắc nghẽn đội ngũ đi tới con đường Trung Đẳng thụ tinh tên kêu thụ quái năng lực không cường trừ bỏ tay trường ở ngoài lớn nhất ưu thế là hoạt động tương đối linh hoạt rauy tri Tuyết nhảy lên 3m Rồi sau đó một đạo nghiêng tuyến đánh sâu vào mà đi. Một mảnh thương tổn con số ở thụ quái trên người dâng lên. Dạng nguyệt chi tuyết kéo đến cửu hận tê đi bộ. Tới tới. Hứa khai khởi tường đá, hy vọng có thể ngăn cản truy binh. Rồi sau đó tốc độ tới trước đội, một mục tiêu hóa ném ở dạng nguyệt chi tuyết trên người. Tâm ngữ khai hỏa. Tam đại hỏa cầu qua đi, khu vực thanh trừ một tảng lớn. Dạng nguyệt chi tuyết tiếp đón đi tới, còn sót lại 60 nhiều chỉ thụ quái lập tức đem đội ngũ vây quanh Già Nguyệt Chi tuyết nói, không cần tiêu diệt mà sau, hướng phía trước đẩy mạnh. Đây là chiến thuật, dùng thụ quái tới ngăn cản thụ tinh truy binh cùng trái dự đạn. Tâm ngữ ở không sợ hai cửu hận giá trị dưới tình huống, đại hỏa cầu diện tích ma xuống, xem này ma pháp giá trị giảm xuống cực mau. Tâm ngữ 2 phút uống sạch hai bình pháp lực nước thuốc. Ở Nguyệt tinh viện toàn lực trị liệu hạ, rốt cuộc phá vỡ một cái lộ, đi tới trăm mét. Nhưng trước mặt như cũng là một mảnh màu xanh lục hải dương, vô số cây cối vây quanh năm cái người chơi. Ngồi đi tới một bước đều gian nan vạn phần thăng cấp tâm ngữ đại Hỷ chúc mừng chúc mừng mấy người thuận miệng chúc mừng nào đó người âm thầm phỉ báng, có cái gì đáng giá cao hứng tâm ngữ nói đi bộ mục tiêu hóa tiểu tuyết Hảo hứa khai ném ra mục tiêu hóa tâm ngữ uống lên một lam dược sau nhắm mắt lại trong miệng lầm bẩm 3 giây lúc sau tâm ngữ nhất cử phát Trượng không chung xuất hiện một mảnh mây đỏ một giây thời gian mây đỏ ba mang hỏa thiên thạch rơi xuống mà xuống Tiếp theo là đệ nhị viên. Mỗi viên thiên thạch có thể tạp ra 5 mét độ rộng ngọn lửa sóng xung kích. Một khi thiên thạch rơi xuống, 5 mét trong vòng cây cối lập tức biến mất, uy lực của nó hết sức khủng bố. Cùng với mỗi viên thiên thạch rơi xuống đất, đại địa đều đi theo dung dậy, mấy người thoáng như ở chiến trường giống nhau. Liều tinh hòa vũ. Này pháp thuật hứa khai không xa lạ, ở dũng cảm giả trong trò chơi, hắn dùng này pháp thuật tấm cạt giết chết quá dịp hàng. So sánh với dưới. Tâm nữ cái này lưu tinh hỏa vũ liền không bằng tấm cạt hóa lưu tinh hỏa vũ chấn động. Tấm cạt lưu tinh hỏa vũ diện tích che phủ đạt đường kính 40m, thiên thạch dày đặc độ cũng là tầm ngữ lưu tinh hỏa vũ bội số. Hân. Rốt cuộc có thể học. Tâm ngữ trong giọng nói có khó lòng khắc chế kích động. Lưu tinh hỏa vũ khuyết điểm chính là dẫn đường thời gian đạt tới 3 giây, thi pháp trong lúc không thể bị công kích, nếu không bị phán định thi pháp kết thúc, phải chờ đợi dài đến 3 phút làm lại kỳ. Uy lực tương đại, kinh nghiệm điên cuồng nhảy lên. Nhưng ma pháp giá trị cũng đi theo nhảy lên. Tâm ngữ thăng cấp toàn mãn ma pháp giá trị chỉ chống đỡ 10 giây suốt đầu, pháp lực liền hoàn toàn khô cạn. Dạng nguyệt chi tuyết lao đại không cao hứng, này đội ngũ ra cái chuyên ly, hiện tại lại nhiều cái tâm ngữ. Người có như vậy cường lực kỹ năng muốn báo đi lên, tự nhiên sẽ an bài ở thích hợp thời điểm sử dụng. Hiện tại hảo, không có tam bình dược xứng lạch, pháp lực vẫn là khô cạn. Tuy rằng lại đi tới trăm mét, nhưng cùng cấp với phế đi tam thành thực lực. Ở như vậy quái vật trước mặt Duy nhất dựa vào chính là cao sát thương ác ma pháp sư, ngươi nhưng thật ra vui sướng tú một phen, nhưng kê tiếp muốn như thế nào đánh? Nguyệt Tinh Viễn tuy rằng trị liệu cấp lực, nhưng là cũng háo lam. Đội ngũ sinh tồn khả năng chính là ở Nguyệt Tinh Viễn 5 bình lam dược xứng ngạch dùng song phía trước tới truyền tống trận vị trí. Phải đợi tâm ngữ khôi phục sức chiến đấu, Nguyệt Tinh Viễn ít nhất muốn sử dụng rất hai bình lam dược súng nghịch. Xem nhân ra Nguyệt Tinh Viễn liền chuyên nghiệp rất nhiều, sinh mệnh ánh sáng này đại háo ma thủ đoạn căn bản không để dùng. Vẫn luôn ở sử dụng nháy mắt tiểu hồi phục chứa khỏi, thật sự không được liền tới cái liên tục trung hồi phục trị liệu. Tâm ngữ đương nhiên không biết giả nguyệt chi tuyết không cao hứng, nàng tổ đội nhiều là hai người hoặc là ba người một tổ, chú ý một là phát ra, nhị là cứu hận. Phối hợp phương diện vẫn là một cái học sinh tiểu học trình độ. Hứa khai tin tức tâm ngữ nhắc nhở, nghe tiểu tuyết chỉ huy. Tâm ngữ băng tuyết thông minh hồi tin tức hỏi, như thế nào? Quay đầu lại nói. Hứa khai triệu hoán tà ác chi thư. Ta ác chi thư phát ra một cây hỏa tiễn, hứa khai vô ngữ. Một chân đem toàn chuẩn bị cắn nuốt thủ yêu ta ác chi thư đá văng ra, chính mình chơi nổi lên hỏa tiễn. Cho nhau một tương đối hắn kinh hỉ phát hiện, hỏa tiễn đối phó thủ yêu tính giới so muốn xa xa cao hơn U linh kiếm. Đặc biệt là mang thêm thiêu đốt kỹ năng đối thủ yêu thương tổn rất lớn. Nhị cấp hỏa tiễn thiêu đốt suất là 25%, hơn nữa thủ yêu sợ hỏa, có đạt tới một nửa thiêu đốt cơ suất. Thiêu đốt thời gian liên tục 10 giây. Hai lần thiêu đốt liền có thể hủy diệt một thân cây yêu. Tuy rằng không thể nói hiệu suất, nhưng là ở lo lắng pháp lực giá trị không đủ dùng dưới tình huống, tuyệt đối là phá vây vũ khí sắp bén. Hứa khai 2 giây hồi lam. 4 điểm, hòa tiễn 2 giây một lần, chỉ cần 5 điểm pháp lực giá trị. Đối cây cối công kích tính cường, còn mang thêm thiêu đốt, so bất luận cái gì pháp thuật còn muốn có lợi. Ở năm dược xứng ngạch dưới tình huống, tính giới so cái cách nói này cũng chậm dãi bị pháp sư người trời sở thảo luận Dạ Nguyệt Chi Tuyết lập tức minh bạch hỏa tiện giá trị nói, tâm ngữ hỏa tiễn phối hợp tiểu hỏa cầu chậm rãi mở đường, không cần lại xuất quần thể thương tổn. Khởi động Long Tê đem cửu hận giá trị kéo đến trên người mình. Hứa Khai không cần nàng chỉ huy cho nàng hơn nữa mục tiêu hóa cùng đau đớn phản xạ. Cứ như vậy, nguyệt tinh viên áp lực giảm đi, ngẫu nhiên đối Dạ Nguyệt Chi Tuyết ném chứa khỏi liền có thể. Dạ Nguyệt Chi Tuyết thay đổi chiến thuật, nàng muốn ở chậm rãi đẩy mạnh dưới tình huống gắng gượng quá 1 giờ. Tuy rằng khoảng cách truyền tống môn chỉ có 400 mét khoảng cách, nhưng là Dạ Nguyệt Chi Tuyết vẫn là từ bỏ liệu lĩnh nguy hiểm đấu pháp. Đây là một loại thành thục trò chơi nhân thể hiện. Nàng đối trò chơi thời gian khái niệm tương đê. Ở mơ hồ. B. Chương 182, đạo sư nhiệm vụ. Đối mặt thụ hải chiến thuật, tính rối so cao hòa tiễn, tiểu hỏa cầu được đến hứa khai cùng tâm ngựa yếu hái. Đều là đơn thể công kích, lại thêm Dạ Nguyệt Chi Tuyết kéo đến đại diện tích kéo cừ hận, đội ngũ an toàn tính được đến bảo đảm. Tuy rằng đẩy mạnh tốc độ chậm, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra nói, tới truyền tống môn không có vấn đề. Tinh linh nữ vương linh hồn còn ở vương cung chức phiêu đảng, truyền tống đến ký ức chi hà truyền tống môn mơ hồ có thể thấy được. Lại đẩy mạnh trăm mét khoảng cách, đội ngũ áp lực tăng nhiều. Nguyên nhân là gặp được mà thứ thụ tinh. ma thứ khoảng cách 15 lăm mễ, công kích từ ngầm truyền. Chủ công đánh mục tiêu vì hứa khai, Nguyệt tinh viễn cùng tâm ngữ. Hứa khai một cái trôi nổi dâng lên, tâm ngữ đơn thể công kích phá chiêu Duy độc là Nguyệt tinh viễn cái này đại diện tích tích lũy cửu hận trị liệu sư đã chịu đặc biệt chiếu cố Dạ Nguyệt Chi Tuyết Tuy rằng có long tê đàn kéo cửu hận nhưng là hồi lam thật sự không cho lực đại bộ phận hồi Lam trang sức đều là pháp sư chuyên dụng phẩm dạ Nguyệt Chi Tuyết có chỉ là một cái ma giếng đai lưng cũng may mắn Nguyệt tinh viễn trang bị xác thật không tồi, thêm chi hứa khai cùng tâm ngự chủ kéo đối phó Nguyệt tinh viễn mà thứ thụ tinh đội ngũ như cũ bảo trì vước vàng thụ trong biển đi tới cùng kỹ thuật không quan hệ chủ yếu là chiến thuật trang bị. Một khi Dạ Nguyệt Chi Tuyết xác lập chiến thuật chính xác tính, khó khăn liền không cao. Bất quá khó khăn không cao cũng chỉ là nhằm vào phía trước mà nói, cuối cùng trăm mét, đội ngũ gặp được phiền thoái. Này trăm mét hoàng kim mà đã bị phô thượng màu đen thảm cỏ. Sở hữu thụ tinh, Thu yêu chỉ bồi hồi ở thảm cỏ ở ngoài. Mười quả thật lớn màu đen viễn cổ thụ tinh an tĩnh gieo trồng ở trăm mét trong vòng. Thứ này hứa khai nhận thức, vội giới thiệu, cẩn thận, hắn sơn trại bạn sẽ bắt người. Dứt lời, Một viên màu đen viễn cổ thụ tinh đôi mắt ngáy mắt, một tay chụp vào dạng nguyệt chi tuyết, một tay chụp vào tâm ngữ. Mà tới gần hai cây tinh đôi tay cắm vào màu đen thẳng cỏ, bốn điều sâu và đèn tuyến từ bọn họ xuống mổ vị trí bắt đầu, đánh sâu vào hướng mặt khác ba người. Dạng nguyệt chi tuyết vội nói, trốn. Hứa khai trôi nổi dựng lên, ma pháp gông cùng siềng xích trước hóa giải một cây thế công. Nguyệt tinh viễn lao điểu. Hướng tả một phát, thụ tinh một tay vươn bắt không Chuyên Ly cũng nhẹ nhàng tránh né tốc độ này không mau trên mặt đất một trảo. Nhưng không nghĩ tới tối sầm đến thay đổi mục đích địa, huynh trảo qua đi đem có điểm ngây người tầm ngự chộp vào trong tay. Mắt thấy đại thế không tốt, Chuyên Ly đột nhiên chạy nhanh mà đi, một chủy thủ chạm ở thụ trên tay. Thu tay tuân ra thương tổn, buông ra tầm ngự rút trở về. Nhưng sáu tay thực mau lại rũ hướng người chơi. Liều Tinh Hỏa Vũ. Dạ Nguyệt Chi Tuyết lập tức nói, "Mục tiêu hóa." Hứa Khai ném ra mục tiêu hóa đến Dạ Nguyệt Chi Tuyết trên người. Sáu tay vây quanh hướng Dạ Nguyệt Chi Tuyết. Giả Nguyệt Chi Tuyết Long Tê khởi động, hung hăng nện ở sáu điều hắc tuyến thượng. Sáu cái thương tổn dâng lên, chảo lấy kỹ năng lại lần nữa bị đánh gãy. Lúc này, mặt sau bảy thụ toàn sống lại đây, bọn họ đi bước một hướng đi năm người chơi. Đương lần thứ ba mười bàn tay ra khi, Lưu Tinh Hỏa Vũ dẫn đường thời gian rốt cuộc kết thúc. Thiên thạch tạp lạc mà xuống, mười điều hắc tuyến bạo xuất thật lớn thương tổn, sôi nổi chịu tay mà đi. Giả nguyệt Chi Tuyết nói, về phía trước đẩy Hào, tâm ngữ kéo dài lưu tinh hỏa vũ đến khoảng cách gần nhất màu đen viễn cổ thụ tinh trên người, lấy nó vì trung tâm bao trùm còn lại thụ tinh công kích đường bộ. Hứa Khai ném ra u linh kiếm, liên tục xuyên thấu tam thụ, đâm vào xa nhất u linh kiếm công kích khoảng cách trên cây. Song trọng cường lực đả cái dưới, 5 giây lúc sau, đệ nhất viên thụ tinh ngã xuống đất. Tiếp tục kéo dài. Dạ Nguyệt Chi tuyết nói, tâm ngữ uống lam dược, đem hỏa lực về phía trước đẩy mạnh. Màu đen viễn cổ thụ tinh bắt đầu có tiết tấu tản ra. Hứa Khai U Linh kiếm lại ra, đem đệ nhị cây tinh thu hoạch. Tâm Ngữ pháp lực báo nguy, đình chỉ lưu tinh hỏa vũ. Lại xem thụ tinh một sửa ban đầu đan sen có hứng thú trạm vị, biến thành tám thụ một cái tuyến chỉnh tề sắp hàng. Nay liên khó đối phó, một khi Tâm Ngữ lại ra lưu tinh hỏa vũ, đối phương liền sẽ từ mặt bên chụp vào Tâm Ngữ. Hứa Khai mục tiêu hóa vẫn là làm lạnh chung, hiển nhiên đối phương sẽ không cấp người trời thời gian. Bốn đạo hắc tuyến đi hắc mặt cỏ, bốn con cánh tay giữa không trung chụp tới chỉ cần bị bắt được, tất nhiên là bị ném tới thụ hải bên trong. Cho dù là Dạ Nguyệt Chi Tuyết cũng không có một mình phá vây năng lực. Thời khắc Hứa Khai ra tay, trôi nổi về phía trước, trước ném xuống hai cái bấy dập. Hai điều hắc tuyến nhập bấy dập ăn đến thương tổn, lập tức rụt trở về. Mặt khác sáu tay đồng thời công hướng Hứa Khai. Ở kia trong nháy mắt Hứa Khai khởi động truyền thống. Sáu tay toàn bộ thất bại. Kỹ năng thất bại sáu tay thu trở về. Hứa Khai xuất hiện ở tám thụ tinh trước mặt không đủ 5m. Hứa khai niết đem mồ hôi lạnh, đông nam tây bắc bốn cái vị trí truyền tống, thế nhưng có thể đem chính mình đưa đến lao hổ trong miệng đi, hôm nay nhân phẩm không cần thật tốt quá. Tám chỉ cánh tay che trời lấp đất chịu hướng hứa khai. Hiển nhiên hy vọng một kích trí mạng. Hứa khai ảo ảnh ra bản thể tại bên người. Rồi sau đó một ngồi xuống thân. Tám cánh tay đem ảo ảnh đánh đến dập nát. Hứa khai sấn đối phương thu tay lại là lúc, chạy như điên mà đi. Ở sau người khởi tương đá, ngăn cản trụ đối phương chào lấy chạy ra sinh thiên. Tâm ngữ pháp lực còn ở khôi phục chuyên ly đột nhiên nói, thêm cái thần thánh sức sống. Dạ Nguyệt Chi tuyết nhìn nàng một cái, không có cự tuyệt, nhất cử kiếm, thần thánh sức sống thêm thành đến 5 người trên người. Chuyên ly xông ra ngoài. 8 tay chảo lấy. Chuyên ly chạy nhanh trùng hợp làm lạnh, lòng bàn chân bụi chấn động khởi động chạy nhanh, thoát đi 8 tay tề công. Bình thường công kích lại tạp xuống dưới. Trước 4 sau 4 đem chuyên ly đi tới cùng lui về phía sau con đường toàn bộ phong kín Chuyên ly đột nhiên ngảy lên, bắt được mỗi thủ cánh tay. Đôi tay dùng một chút lực, lại lên cao mấy thước. Chính là tránh nẽ qua này một đợt công kích. Dạ Nguyệt Chi tuyết nhỏ giọng nói, nàng có leo lên bảo vật. Phía trước dâm thụ thẳng thượng đại gia còn có thể cho rằng là quan tính. Nhưng chiêu thức ấy hiển nhiên có hệ thống thừa nhận thêm thành đạo cụ hoặc là kỹ năng. Nếu chưa bao giờ có nghe nói có như vậy kỹ năng, rất có khả năng cùng đạo cụ có quan hệ. Còn nữa, làm một cao thủ, chính là không thể ở địa phương khác lãng phí cục đá Khi nói chuyện, chuyên ly đã tới rồi mộ thụ trước mặt, tay chân cùng sử dụng lên cây. Trung quanh bảy thụ không dám lại dùng chụp đánh, sôi nổi ra tay cánh tay chụp vào chuyên ly. Chuyên ly ở thụ trung linh hoạt độ không thua gì hầu. Tà nhảy hưu đãng, viễn cổ thụ tinh đàn liên tục 4 lần đàn trảo toàn bộ thất bại. Đoàn siết thu đi. Nguyệt tinh viễn khó có thể tin. Là hệ thống phụ trợ. Hứa khai nói, hán kiến thức quá diệp hàng thủy chiến kỹ năng, bơi lội tốc độ là phẩm tờ mấy lần Đáng tiếc cũng chỉ có thể không có việc gì trong trò chơi bơi lội dùng. Chuyên ly này thủ đoạn cũng thế, rời đi rừng rậm cùng cây tối, rất khó phát huy ứng có uy lực. Đặc biệt là trang bị loại đồ vật, trang bị thượng sau, chẳng khác nào thiếu một kiện trang bị mặt khác thuộc tính thêm thành. Khó nhất đến chính là, 30 giây nội chuyên ly đối mộ thủ liên tục hai lần cắt thiết hầu thành công. Lần thứ 2 cắt thiết hầu trần công, phối hợp hứa khai u linh kiếm cùng tâm ngữ tiểu hòa cầu, lại tiêu diệt một cây. Nhưng này cây ngã xuống đất sau Chuyên Ly động tác rõ ràng thả chậm, hơn nữa tại hạ thứ nhảy lên thời điểm không có nắm chặt thân cây, từ thụ tinh thượng ngã xuống dưới. May mắn chính là là mông trước chấm đất. Chuyên Ly cũng bất chấp tư thế đẹp hay không, khởi động 30 giây làm lệnh chạy nhanh chạy về đại bản doanh. Đã tranh thủ đến cũng đủ thời gian, Dạ Nguyệt Chi Tuyết trước phát động Long tê hấp dẫn thụ tinh nhóm chú ý, tâm ngữ bắt đầu dẫn đường lưu tinh hỏa vũ. Đương thụ tinh nhóm chụp vào Dạ Nguyệt Chi Tuyết, ở thụ tinh công kích khoảng cách hứa khai cấp ác chi thư hơn nữa mục tiêu hóa. Tạ ác chi thư đối này phi thường nghẹn quất tạc một cái đại hỏa cầu sau khi rời khỏi đây bị phanh thây. Tâm ngữ lưu tinh hỏa vũ tại đây không đương chuẩn xác khởi động. Hứa khai ở dạng nguyệt chi tuyết an bài hạ chạy hướng mặt bên, rồi sau đó ưu linh kiếm ra tay. Bảy viên thụ tinh tất cả tại 25 mễ khoảng cách trong vòng, nhất kiếm ra. Bảy cái thương tổn. Chưa bị hoanh tạc bốn tạo khắc từ bỏ tâm ngữ, đối hứa khai xuống tay. Hứa khai một cái truyền tống thoát đi. Tam thụ sập tử vong Tâm ngữ lần này pháp thuật bắt đầu trước liền uống dược, pháp lực sắp khô cạn lại uống, hiển nhiên muốn sáng tạo dùng một lần lớn nhất sát thương. Trên thực tế cũng lấy được thật lớn hiệu quả. Lưu Tinh Hỏa Vũ cường hãn lực công kích hạ, mặt khác bốn thủ ở đả kích mặt trung lung lay sắp đổ. Hứa Khai U linh kiếm là vì Lưu Tinh Hỏa Vũ ở ngoài phát ra vũ khí sắp bén. Ở phối hợp đả kích hạ, tâm ngữ pháp lực hoàn toàn dùng hết là lúc, hai thủ ngã xuống đất. Còn thừa hai quả sinh mệnh đã thấy đáy thủ tình. Bị Tam Hỏa tiến thêm long tê đả kích, cũng ẩm ẩm ngã xuống đất. Tiêu diệt màu đen viễn cổ thủ tình, đại gia trưởng ra một hơi. Liệp ma đại lục Trung Quốc bộ chiến đấu cường độ phi thường cao. Thựa như vậy véo dây soát quái nhìn mãi quen mắt. Đương nhiên, đây cũng là chỉ chuyên nghiệp đội ngũ. Người chơi bình thường ở nhất định áp lực dưới liền sẽ đánh mất bộ phận sức phán đoán. Cũng cuối cùng làm cho bị đoàn diệt. Màu đen trên cỏ hạ trại nghỉ ngơi. Dạ Nguyệt Chi tuyết nói, nghỉ ngơi một giờ. Chủ lực tâm ngữ dược phẩm xứng ngạch đã uống xong Vì tiến vào ký ức Chi Hà bảo đảm năng lực chiến đấu, còn cần ổn thỏa đi tới. Đồng thời cũng có thể lợi dụng này một giờ bố trí chiến thuật. Hứa khai bọn họ lần đầu tiên tiến vào ký ức Chi Hà có thể nói là thuần túy đơn binh tác chiến. Loạn thế nhân bị nốt, đối chung quanh tình huống không hiểu biết, vô pháp điều hành chỉ huy. Dạng Nguyệt Chi tuyết nếu đương lâm thời đội trưởng. Khẳng định sẽ không làm như vậy cấp thấp sai lầm phát sinh. Ký ức Chi Hà vẫn là cái kêu hà, cùng hứa khai lần đầu tiên tới tình cảnh so sánh tỉnh Lớn nhất khác nhau là nơi đây thực vật toàn bộ rời đi Màu xanh lục mặt cỏ vờn Quanh một cái mỹ lệ con sông Nguyễn Tinh Viễn không cầm nói Này mồ giạn tịt không phải đi hoàng kim chi thành sao Hẳn là sẽ không xuất hiện Ở đáy sông đi Nếu không có mồ giạn tịt ngăn cản Mang chuyên ly tới liền có chút dư thừa Không tưởng chuyên ly thế nhưng mở miệng giải thích nói Hiện tại ký ức chi hoa người thủ hộ được xưng là ngàn năm thụ yêu Thu nhỏ lại bản mồ giạn tịt Hứa khai nói Ngươi nhưng thật ra rất rõ ràng Hắn vẫn luôn liền có hoài nghi, xem Chuyên Ly vì thấy mổ dạng tì một mặt phi thường liều mạng, ở sinh tử tuyến thượng dễ rủa vài lần, cùng thứ nhất quán thích khách tác Phong hoàn toàn không hợp. Nói đến này, Chuyên Ly đột nhiên chết nhìn chầm chằm hứa khai cả giận nói, ngươi có biết hay không tiêu diệt mổ dạng tì sư là ta chức nghiệp đạo sư kỹ năng nhiệm vụ. Nếu không ngươi cho rằng ta như thế nào biết hoàng kim chi thành mở ra thời gian? Vốn dĩ bắt được ký ức chi hoa, giao cho tinh linh nữ vương là có thể hoàn thành nhiệm vụ, kết quả bị các ngươi quấy rối. Hiện tại biến thành tiêu diệt ngàn năm thụ tinh, cấp nhiệm vụ khó khăn chuyển vì ép nhiệm vụ khó khăn. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Còn có chuyện này. Hứa khai cười gượng. Phá hư người khác đạo sư nhiệm vụ xác thật không tốt lắm. Nhưng ngươi muốn nói rõ ràng, chính mình. Chính mình giống như còn sẽ phá hư. Hứa khai thở dài, mệnh lớn, sớm biết rằng hẳn là gõ ngươi một bút. Ngươi, như thế nào? Cùng ngươi không có nói. Chuyên ly giận phủi tay. Dạ Nguyệt Chi tuyết thấy hai người đã xảo ra một cái kết quả nói, ta trước hạ, Nguyệt Tinh Viễn cùng chuyên ly cản phía sau. Đạo sư nhiệm vụ, hứa khai tiêu phí mấy ngày thời gian soát tề cá xấu ra, trong đó chi khổ chỉ có chính mình có thể thể hội. Nguyệt Tinh Viễn đạo sư pháp thuật sinh mệnh ánh sáng, cũng là thiện lạc mượn hắn bốn gã tinh anh, làm một ngày nhiệm vụ được đến. Chuyên ly nhiệm vụ này thời gian nhưng thật ra đoàn điểm, nhưng là lại là phải đối phó có tên, tư tự bối đại BSS nguyên bản còn tính đơn giản nhiệm vụ bị hứa khai một Kết quả thành nịch thiên nhiệm vụ. Hứa khai cũng lý giải vì cái gì nha đầu này liền bởi vì chính mình xử lý nàng ba lần. Liền đôi chính mình đầy bụng hoán nghiệp. Muốn cho một người yêu ngươi tương đối khó khăn, thuộc về kỹ thuật sống. Muốn cho một người hận thượng ngươi tương đối đơn giản. Thuần tuy là việc tốn sức. Đỡ Ất, chúc thiên hạ phụ thân ngày tiến thiên kim. Chưa xong còn tiếp. Bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Cắt. chương 183, bắt lấy. Ký ức chi hoa còn tại chỗ, hứa khai thực bất đắc dĩ lại bồi mọi người xem một lần hoàng kim chi thành điện ảnh. Loại này không có chuyện xưa hàm lượng điện ảnh, xem một lần là xem to lớn quy mô, xem lần thứ hai chính là chịu tội. Điện ảnh xem xong, một cây ký ức chi hoa xuất hiện ở 5 người cách đó không xa. Chiến đấu trận hình, chuyên ly ẩn thân mở ra biến mất tại chỗ. Các đồng đội mơ hồ có thể thấy một cái mông lung thân ảnh. Chuyên ly tiếp cận ký ức chi hoa. Rồi sau đó đôi tay thành quyển túi đầu giống như ai điếu trạng tiến hành hái. Tiến độ điều đọc xong, ký ức chi tiêu tiền thất. Ngược lại một con 10 mét cao thật lớn thụ tinh xuất hiện ở đại gia trước mặt. Thụ tinh tả hữu nhìn xem, đem ánh mắt rơi xuống một đám người chơi trên người, giận dữ gầm dù nói, đáng khinh nhân loại. Nguyệt tinh viễn khinh bỉ một chút tân ý đều không có. Dạng Nguyệt chi tuyết hành động phái, thấy chuyên ly đã trở về, lập tức tiếp đón, đầu võ. Đầu tiên khai hỏa tự nhiên là tâm ngữ Lưu tinh Hỏa Vũ Lưu tinh hỏa vũ là liên tục khống chế hình pháp thuật, pháp thuật dùng đến được không cùng thao tác pháp sư có rất lớn quan hệ. Tâm ngữ không thể nghi ngờ là đứng đầu thao pháp pháp sư, nguyên bản gần 10 mét thiên thạch vành tác phạm vi bị nàng thu nhỏ lại tới rồi 5m. Mỗi một viên rơi xuống thiên thạch đều đối thụ tinh sinh ra thật lớn thương tổn. Vành tác trung, thụ tinh một con thật lớn cánh tay hoành chụp được tới. Hứa khai mục tiêu hóa, hệ thống nhắc nhở, đối phương vì tinh nhuệ BSS, mục tiêu hóa không có hiệu quả. Đội vàng khởi tường đá. Cánh tay rơi xuống, tường đá bị chụp thành một phấn, bàn tay quát đến Tâm Ngữ, Tâm Ngữ sinh mệnh giảm xuống một nửa, bị đánh lui bay ngược gần 10 mét. Lưu Tinh Hỏa Vũ bị mạnh mẽ đánh gãy. Thu Tinh một tay cắm vào đại địa, một mảnh 30 mét mà thứ giống như cuộn sóng giống nhau chiều vài vị người chơi dũng lại đây. Hứa Khai mở ra trôi nổi, Dạ Nguyệt Chi Tuyết phát động long tê. Lợi dụng thời gian kém phi không né tránh. Chuyên ly khởi động chạy nhanh trốn chạy. Duy độc là Nguyệt Tinh Viễn bị đâm gọi vạ. Sinh mệnh rơi xuống 10%, giảm tốc độ 50%. Nhưng không để yên, mà thứ tập kích đến Nguyệt Tinh Viễn, cuộn sóng mà thứ tả hữu nháy mắt một tụ lại đem Nguyệt Tinh Viễn bắt lên, rồi sau đó vung cánh tay. Nguyệt Tinh Viễn kéo trường âm A biến mất ở đại gia trong tầm mắt. Mấy người vội xem đội ngũ trạng thái. Tên không có biến thành màu xám, da hỏa này sinh mệnh thực kiên quyết. Phi thật xa. Nguyệt Tinh Viễn thanh âm từ kênh đội ngũ chuyển đến. Bởi vậy một hồi, đệ nhị lãng mà đâm tới tập Đội ngũ thực xấu hổ, như vậy đi xuống hoàn toàn ở vào bị đánh địa vị. Chuyên Ly hai lần sấn mà thứ quận sóng không đương phản kích đều bị ngàn năm thụ tinh ném phi. Trôi nổi Hứa Khai thở dài, liền tính dùng ký ức chi hoa đem mổ dạn tịt đánh thành thu nhỏ lại bản, ngươi cũng tiêu diệt không được nhân ra. Chuyên Ly không phục nói, ngươi không gặp ta lần đầu tiên tới đội ngũ sao? Lần đầu tiên tới đội ngũ, Hứa Khai ngẫm lại, đối phương nhiều cái trật tự pháp sư, phía chính mình nhiều cái vặn vẹo pháp sư. Nói thật là có nhất định đạo lý. Trật tự pháp sư là phá cuận sóng mà thứ đệ nhất hào thủ mất đi 10% sinh mệnh báo thủ thiên sứ phản kích phá rất nhân ra chảo lấy liền chiêu trật tự pháp sư hoàn toàn có thể điểm hộ thánh chiến sĩ đẩy mạnh cùng ngàn năm thụ tinh quận chiến xem ta hứa khai bay đến ngàn năm thụ tinh trước mặt là mặt quỷ tiến hành khiêu khích ngàn năm thụ tinh phi thường rồi rẻ bất hòa hứa khai chấp nhặt lại là một đợt dâng lên đi ra ngoài chuyên Ly tả hữu nhìn xem chính mình phía sau chỉ có tâm ngữ Nguyệt Tinh viễn còn ở nửa đường Dạ nguyệt chi tuyết mới vừa bị ném phi, bất đắc dĩ chỉ cần động thân mà thượng. Bị cuộn sóng mà thứ ngưng kết tay trộp vào trong tay ném đi ra ngoài. Hứa khai ra u linh kiếm chém vào ngàn năm thụ tinh trên người, ngàn năm thụ tinh thân thể trường ra 10 tới căn cánh tay. Giống như rồi bỏ chụp giống nhau chụp đánh hứa khai. Hứa khai chạy vắt giò lên cổ. Đột nhiên cánh tay biến mất, thay thế lại là mà thứ cuộn sóng. Hứa khai quay đầu vừa thấy, nguyên lai like là nguyệt tinh viễn đã trở lại. Hứa khai Linh Quang vừa hiện nói Tiểu Nguyệt lui về phía sau. Nguyệt tinh viện theo lời lui về phía sau, mà thứ cuộn sóng biến mất. Thủ tinh ra tay chụp đánh, chảo lấy hứa khai. Hứa khai nói, tiểu Nguyệt đi tới. Nguyệt tinh Viễn đi tới hai bước. Thủ tinh tay biến mất, bắt đầu phát ra mà thứ cuộn sóng. Hứa khai ha ha ha cười, xem ngươi nghiêu. Uống sinh mệnh dược, xuất kiếm chém giết, mang đi ngàn năm thụ tinh 2% sinh mệnh. Nguyệt tinh Viễn lao điểu, minh bạch chiến thuật đấu pháp. Vì thế liền ở kiêm mà thứ gợn sóng công kích trong phạm vi ngoại nhảy vào nhảy ra phối hợp hứa khai chuyên Ly cùng cùngạ Nguyệt tri Tuyết trở về gặp như vậy vô sỉ lưu đấu pháp vô ngữ đương nhiên này vô sỉ lưu tiền để là sẽ trôi nổi nhưng ngày vui ngắn chẳng thời gan thụ tinh rơi xuống 20% sinh mệnh đột nhiên Kim Quang chặt loẽ mặc cho Nguyệt Tinh viễn nhảy lên cũng không hề ra cuộn sóng ngược lại bắt đầu chụp đánh khởi hứa khai hơn nữa một đạo và thứ tưởng từ hứa khai phía sau cuốn trở về hướng hứa khai áp đi lên. Dạ Nguyệt Chi tuyết hạ lệ. Nguyệt tinh Viễn trước tay cấp hứa khai tới nói sinh mệnh ánh sáng, hứa khai năm thành sinh mệnh lèn đến 7 thành. Rồi sau đó là trị liệu này liên tục hồi huyết pháp thuật. Tuy rằng Nguyệt tinh viện chuyên nghiệp trị liệu sư, nhưng là thụ tinh công kích quá mức cường hãn, hứa khai lấy mỗi năm giây 15% tốc độ rơi xuống sinh mệnh. Thời khắc mấu chốt, cũng đủ tới gần tâm ngữ lưu tinh hỏa vũ lại lần nữa ra tay. Thụ tinh bị vây tác, chỉ có thể vứt bỏ trước mắt chiến thuật, phóng thích ma thứ cuốn sóng. Nguyệt tinh viễn cười khổ, muốn mệnh đây là. Đề ra pháp trượng quay đầu liền chạy. Chuyên ly dũng cảm hy sinh chính mình, bị thụ tinh trộm tới ném đi ra ngoài. Hứa khai bên này không ngừng xuất kiếm công kích. Tiếp theo cái dạng nguyệt chi tuyết hy sinh, bị ném đi ra ngoài. Tiếp theo là tâm ngữ. Nguyệt tinh viễn cuối cùng là chạy trốn tới hoàng tuyến ngoại. Thụ tinh thấy vậy, không hề phát ra mà thứ còn sóng. Ngược lại chuyên tâm chụp đánh đã man huyết rồi bỏ hứa khai. Nguyệt tinh viễn vội vàng lại chạy hướng hứa khai thêm huyết. Chuyên ly cái thứ nhất tới hiện trường Sấn chạy nhanh còn ở thời hạn có hiệu lực Vọt đi lên Liên tục đối thủ tinh tiến hành công kích Thủ tinh đỉnh chỉ công kích hứa khai Ném ra cuộn sóng Chuyên ly bị ném tới xóa xỉnh bên trong Lại ra cuộn sóng Nguyệt tinh viễn vô ngữ Kéo pháp trượng quay đầu liền chạy Nguyệt tinh viễn vừa ra mà thứ cuộn sóng công kích phạm vi Thủ tinh lại bắt đầu đối phó mãn huyết hứa khai Nguyệt tinh viễn lại chạy hướng hứa khai Hứa khai sinh mệnh rơi xuống đến 20% Dạ nguyệt chi tuyết đã đến, nàng có tuyệt đối hấp dẫn thụ tinh lý do, nhất chiêu thánh hóa phát ra đi. Thụ tinh phát ra mà thứ cuộn sóng, đem dạ nguyệt chi tuyết ném hướng phương xa. Rồi sau đó là tâm ngữ cũng bị ném đi. Nguyệt tinh viễn sớm thói quen này tiếp ấu, đã ở an toàn mảnh đất. Thấy thụ tinh lại khi dễ hứa khai, đề ra pháp trượng liền hượng, muốn khi dễ chính mình, xoay người liền chạy. Đây là một cái kinh tâm động phách dây truyền sản xuất. Một khi là chắn thịt nhóm trở về chậm một chút Hứa Khai liền phải nằm liệt giữa đường đường trường. Ngàn năm thụ tinh phán định ra kỹ năng trình tự là vì lớn nhất rích lợi thuận lợi. Đừng có hai cái hoặc là hai cái trở lên người chơi trên mặt đất thứ cuốn sóng công kích trong phạm vi, hắn liền sẽ khởi động mà thứ cuốn sóng, nếu chỉ có một người chơi, kia hắn tắt lựa chọn ra tay chụp đánh. Các người chơi đều sợ loại này không ăn cửu hận lý trí hình BSS nhưng Hứa Khai bọn họ tắt muốn nói, phi thường cảm tạ này BSS không ăn cửu hận. Song việc ngẫm lại bừng tỉnh đại ngộ, nhân gia di động như vậy chậm. Nếu ăn cừu hận nói, cửu hận đối tượng kéo hắn chạy bộ, những người khác tả hữu xuống tay có thể nhẹ nhàng bắt lấy. Cơ dời hoa thao tác, trừ bỏ Hứa Khai ở ngoài, mà khác bốn người mệt mỏi buông tẩu. Kết quả xuất hiện một cái xấu hổ cục diện, sức chịu đựng dược thế nhưng chiếm một giờ năm dược xứng ngạch. Tâm ngữ cùng Nguyệt Tinh Viễn sức chịu đựng đầu tiên báo nguy, không có Nguyệt Tinh Viễn trị liệu, Hứa Khai hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không có tâm ngữ lôi kéo, cũng không có khả năng dùng không gian đổi lấy thời gian. Dương đệ tứ bình sức chịu đựng dược xuống bụng sau, Ngàn năm thụ tinh sinh mệnh rốt cuộc rơi xuống đến 20%. Tới rồi nó hồi quang phản chiếu thời gian. Không có người biết ngàn năm thụ tinh hồi quang phản chiếu là cái gì kỹ năng, đại gia vẫn luôn cũng không dám chiều hồi quang phản chiếu thâm tưởng. Nhưng không nghĩ sự, nên tôi vẫn là sẽ đến. Ngàn năm thụ tinh một trận run dậy, 5 con viễn cổ thụ tinh xuất hiện ở hắn trước mặt. nay thay đổi ngày thường, ai cũng không sợ này viễn cổ thụ tinh, nhưng là tại như vậy cao cường độ, cao nguy hiểm tác chiến hạ Năm con viễn cổ thụ tinh cổ cùng cấp tử thần tồn tại. Ít nhất Hứa Khai là không có cách nào đứng vững 5 con thụ tinh. "Hướng ta ná pháo." Hứa Khai tiếp đón. Dạ Nguyệt Chi Tuyết vừa chạy vừa nói, "Đánh." "Ân." Mãn Lam Tâm Ngữ tế nổi lên lưu tinh hỏa vũ, lấy Hứa Khai vì trung tâm xoay tạc qua đi. Mắt thấy thiên thạch rơi xuống, Hứa Khai thân thể quang hoàn chợt lóe biến mất đương trường. Năm con ăn cửu hận viễn cổ thụ tinh đi nhanh hướng đi tâm ngữ, ngàn năm thụ tinh mã thứ quận sóng đi theo tập kích mà đến. Tâm nữ đổ mồ hôi, Nguyên Lai hứa khai không phải muốn hy sinh chính mình. Mệnh chính mình còn ở một chốc kia thấy được này vĩ ngạn, so hải còn muốn rộng lớn nam nhân lòng dạ. Loại này BSS rất lớn khả năng sẽ ra giá quyền chủ, một khi ra giá quyền chủ, tất nhiên là phát ra tối cao hứa khai này vận bẹo pháp chức nghiệp quyền chủ. Cho nên hứa khai không có như vậy vĩ đại. Truyền thống, Hoa Thủy Đông dẫn sau, hắn lại bay tới ngàn năm thụ tinh phụ cận, nhất kiếm chém giết mà đi. Chuyên Ly chạy nhanh đến, nháy mắt minh bạch đồ. Vì bảo đảm nam viễn cổ thụ tinh cửu hận giá trị, nàng dũng cảm đón nhận mà thứ gọn sóng, bị ném tới phía chân trời đi. Nói, thứ này cũng là có thể gia tăng miễn dịch lực, từ nguyện tinh viễn lần đầu tiên bị ném hoảng sợ tiếng kê đến bây giờ tiểu nữ sinh bị ném bình đạm cảm giác có thể thấy được, nhân loại không có lúc nào là không ở tiến bộ. 16%, 14%, 12% Tâm ngữ lại trở về, đem dược phẩm xứng ngạch uống sạch sẽ, rồi sau đó lại khai lưu tinh hòa vũ. Nam thụ tinh bởi vì nàng bị ném, đã vây quanh hướng Hứa Khai, không nhanh chóng tiêu diệt thiên cổ thụ tinh, Sở Hữu nỗ lực khả năng thất bại trong gang tấc. Hứa Khai sinh mệnh lạc so ngàn năm thụ tinh muốn mau, 90%, 60%, 30%, 10%. Hứa Khai truyền tống trốn chạy, vạn mèo pháp chi sinh tồn năng lực có thể cho Sở Hữu chức nghiệp xấu hổ. Hứa Khai xuất hiện ở mặt khác một bên, u linh kiếm làm lạnh xong, dẫn đường 0.5 giây nhất kiếm bay ra. Ngàn năm thụ tinh ầm ầm ngã xuống đất. Tâm ngữ cắt thành đại hỏa cầu, cùng Nguyệt tinh viễn phối hợp tiêu diệt nằm con viễn cổ thủ tinh. Liên tục N lâu chiến đấu rốt cuộc kết thúc, hứa khai lắc lư đi tới rồi hạ lười eo, trải qua khi chụp được chuyên ly bà vai, thế nào? Ta tuyển đội ngũ cường hắn đi. Cường. Chuyên ly gật đầu thừa nhận. Dạ Nguyệt chi tuyết như cũ cường hãn, đối một ngày xuống dưới hai lần cao cường độ tác chiến không có cảm thấy bất luận cái gì không khỏe, hỏi, ra cái gì? Mới vừa làm rớt ngàn năm thụ tinh thời điểm tình huống còn tương đối hoảng loạn Mọi người đều là tùy tiện đầu điểm, có thậm chí là trực tiếp hủy bỏ. Vì thế đại gia cùng nhau phiên hệ thống tin tức, đáng tiếc chính là không có ra dã quyền chủ. Hai kiện 44 cấp ám kim trang bị, một kiện là tầm ngữ dùng hỏa nguyên tố chi ủng, còn một kiện là dạ nguyệt chi tuyết trả ma kiếm. Đối ác ma sinh vật có 10% công kích thương tổn thêm thành trờ thuộc tính, cũng coi như thượng là trước mắt nhất lưu trang bị. Còn có tài liệu bao nhiêu? Để cho người chú mục là hai dạng khác biệt, một là tài liệu ngàn năm thân chuyên dụng tài liệu Ngũ cấp thợ một nhưng ra công. Hứa khai đạt được. Mặt khác giống nhau thế nhưng là thủy tinh. Đạt được giả cũng là hứa khai. Tâm ngữ cùng dạng Nguyệt Chi Tuyết không có gì ý kiến. Nguyệt Tinh viện tuy rằng có điểm ý tưởng nhưng là cũng chưa nói ra tới. Chuyên ly liền trực tiếp mở miệng nói. Thủy tinh. Ta như thế nào không bắt điểm A. Chưa xong còn tiếp. Cắt. chương 184. Xâm lấn. Cái này dạng Nguyệt Chi Tuyết cũng ngượng ngùng nói cái gì. Người không bắt kia cũng không có biện pháp. Nhưng thủy tinh này sản phẩm thật sự là quá trân quý, cũng chỉ có số lượng không nhiều lắm người biết này tồn tại. Riêng là này 50% cơ suất đề cao mộ hạng nhất kỹ năng cấp bậc, liền cũng đủ biến thái. Một bậc đề nhị cấp siêu Việt không lớn, nhưng là 3 cấp đề tứ cấp đâu. Quả thực chính là bu đạo cụ. Dựa theo dạng nguyệt gia tộc bắt được tình báo, trước mắt chỉ có 3 viên thủy tinh mà thế, hước 2, lưu lạc thiên nhai cấp một mặt khác một khối ở thiện lạc trên tay. Nguyệt tinh viên thành thật nói, ta mỗi cái đều ném điểm Hắn tuy rằng cũng có chút không cam lòng, nhưng cũng tương đối nhận mệnh. Hôm nay kinh nghiệm trướng hắn đã tương đối vừa lòng. Nếu không, chia hoa hồng đi, mỗi người 500 kim. Hứa khai dò hỏi. 500 kim. Đại gia một dọa, này hứa khai quá có tiền đi. Tả hữu chính là 2.000 kim. Hứa khai nói, bất quá, tiền ở ta bằng hữu kia, chúng ta đi ra ngoài lại phân. Vừa nghe lời này, chuyên ly lập tức nói, không được, người đem thủy tinh cho ta, ta lấy mỗi người 300 kim chia hoa hồng. Như vậy vừa nói, tâm ngữ không cao hứng, đi bộ nhân phẩm ta biết, không có khả năng có thể lại ngươi tiền. Dạng nguyệt chi tuyết gật đầu, ta đảm bảo. Liên nguyệt tinh viễn cũng nói, tuyệt đối tin được. Các người tin, ta không tin. Chuyên ly nói, 400 kim, mỗi người 400. Nguyệt tinh viễn cùng tâm ngữ xem hứa khai, 1.600 chia hoa hồng, chính là cự khoản A chỉ có dạng nguyệt chi tuyết thận trọng như phát phát hiện có vấn đề. Chuyên ly nếu không tin được hứa khai, vì cái gì rác hứa khai sẽ đem thủy tinh giao ra đầy đầu. Dạ nguyệt chi tuyết nói, tiểu ngữ, thấu hạ tiền. Ta có. Tâm ngữ minh bạch dạ nguyệt chi tuyết muốn làm gì, giao dịch cấp hứa khai 500 kim nói, người trước đem chuyên ly chia hoa hồng cho. Hảo. Hứa khai xin giao dịch, chuyên ly ngây người. Thủy tinh A. 500 kim một khối thủy tinh. Nhưng trước mắt tới xem, chính mình trừ phi có thể lấy ra 2.4 cấp 4 người chia hoa hồng, nếu không không có khả năng có thể bắt được thủy tinh. Một chim nơi tay. Tháng qua trăm điều ở lâm. Chuyên ly điểm đồng ý hứa khai đem 500 kim phóng đi lên sau tỏa định giao dịch phẩm nói, ký ức chi hoa. Chuyên ly mỹ mắt nhảy một chút. Hứa khai từ từ nói, bên này có 3 người tin tưởng ta, không có người tin tưởng ngươi. Ngươi xem có phải hay không chức đem ký ức chi hoa gởi lại ở ta bên này. Dù sao là đội ngũ giao nhiệm vụ, vô luận ai giao, đại gia đạt được chỗ tốt đều là giống nhau. Chuyên ly huyệt thái dương nhảy lên một chút. Nguyệt tinh viễn cũng cảm giác được không đối hỏi, tình huống như thế nào. Ở tiêu diệt năm thụ tinh, xác nhận hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, Chuyên Ly liền lấy ra trở về thành quận chủ. Mới vừa đọc được 7 giây, bị Hứa Khai chụp hạ bả vai đánh gãy. Vốn đang muốn tiếp tục đọc trở về thành quận chủ, nhưng lại nhắc tới ngàn năm thụ tinh rơi xuống vật phẩm. Rồi sau đó nhân ra dùng 500 kim mở đường. Bước bách chính mình giao ra ký ức chi hoa. Chuyên Ly tự nhiên tin tưởng Hứa Khai sẽ lấy ký ức chi xài hết thành mô dạng tỉ nhiệm vụ, Liền năng đối Hứa Khai hiểu biết, Hứa Khai sẽ không đối bằng hữu làm như vậy chơi chán việc. Nhưng Chuyên Ly phải nhớ nhớ Chi Hoa lại không phải vì Mộ Dạntis. Cái gì Mộ tịt linh hồn đều là nàng xương khói đạn. Chuyên Ly xem Hứa Khai thật lâu sau sau nói, "Tại kiến." Hủy bỏ giao dịch, tiến vào ẩn thân trạng thái. Đã nàng ra đội ngũ. Hứa Khai nói, "Hảo." Dạ Nguyệt Chi Tuyết lập tức đá rơi xuống Chuyên Ly. Hứa Khai thở dài, nàng nhất định rất kỳ quái, vì cái gì nàng ẩn thân đọc trở về thành quyển trục thời điểm, chúng ta đá nàng ra đội ngũ có tác dụng gì đâu? Đúng vậy, Chuyên Ly khai ẩn thân sau liền vọt đến một bên. Trong lòng buồn bực, đó là bởi vì ta có thấu thị mắt. Hứa Khai mắt tròn trợn mắt, bay ra U Linh kiếm nhất kiếm thiết ở chuyên Ly trên người, chuyên Ly ẩn thân bị đánh vỡ, trở về thành độc điều cũng bị đánh vỡ. Làm nàng hoảng sợ chính là chính mình sinh mệnh thế nhưng chạy xuống đến sáu thành. Nay U Linh kiếm uy lực lại là như vậy cao. Tâm ngữ che miệng cười, Nguyệt Tinh Viễn đối Hứa Khai giơ cái ngón tay cái. Dạ Nguyệt chi Tuyết còn lại là xem Hứa Khai cười khổ. Chuyên Ly bị khiến cho ma mau, tình huống như thế nào? Nói, chính mình đã không có phát ra bất luận cái gì thanh âm di động vị trí. Này Hứa Khai như thế nào đoán được chính mình vị trí? Chẳng lẽ thật sự có thấu thị thuật như vậy pháp thuật? Bốn đối một, cộng thêm thấu thị thuật, Chuyên Ly liền chạy trốn tâm tình đều không có. Tâm ngữ hỗ trợ, Hứa Khai lại một đạo hữu linh kiếm đem này giết chết. Ký ức chi hoa rơi trên mặt đất. Đây là cao cấp nhiệm vụ vật phẩm tính chất. Quan trọng nhiệm vụ cần thiết phẩm tử vong sau nhất định rơi xuống. Hứa khai cầm lấy ký ức chi hoa. Một chương giấy bay xuống xuống dưới, hứa khai tiếp được nghiệm, mạch khẳng quán ba phi cuối tuần rượu tắm chết. Tâm ngữ nhạc nói, ngươi quá xấu rồi. Bất quá ngươi như thế nào biết chuyên ly sẽ không giao ra ký ức chi hoa. Hứa khai mượn trụ bả vai cho nhân ra dán một tờ giấy, chuyên ly vừa ẩn thân, kia tờ giấy liền đi theo này vận động. Ẩn thân chỉ có thể ẩn rất hệ thống thừa nhận sản phẩm, đối với giấy tiết chờ vật phẩm, hệ thống khai không tiếp thu rất đơn giản Bởi vì nàng chưa từng có đã tới. Nhiệm vụ này là tinh linh nữ vương linh hồn tuyên bố, muốn tiêu diệt mổ dạn tịt, khẳng định là muốn thông qua tinh linh nữ vương. Dọc theo đường đi đẩy mạnh, nàng thậm chí đều không quan tâm tinh linh nữ vương vị trí. Nếu nàng không có đã tới, khẳng định là không có tiếp tinh linh nữ vương linh hồn nhiệm vụ, kia tự nhiên cùng mổ dạn tịt không có quan hệ. Nếu cùng mổ dạn tịt không có quan hệ, vậy cùng chúng ta không có quan hệ. Hứa khai nói, cho nên ta trực giác nói cho ta. Nàng là vọt ký ức chi hoa cùng đạo sư nhiệm vụ tới. Nhưng là ta nói lại sợ đại gia không tin còn ảnh hưởng đội ngũ đoàn kết, đành phải lấy thủy tinh thử xem nàng lâu. Kết quả nàng đã bị bức tới rồi gấp chết. Nếu nàng hào phóng điểm giao thượng ký ức chi hoa, ta khiến cho nàng kiếm 500 kim. Có chút đồ vật chính mình xem không chuẩn, giao điểm học phí cũng là hẳn là. Nguyễn Tinh Viễn tiểu tâm hỏi, kia thủy tinh? Ta vứt bỏ, rồi sau đó lại nhận được. Hệ thống liền biểu hiện, bộ hành khách đạt được thủy tinh. Hứa khai trả lời, trên người không có cờ cờ giá trị. Lại ở liệp ma đại lục, tự nhiên là mang theo thủy tinh vận động. Thứ này, nói không chừng là có thể có tác dụng. Nguyệt tinh viễn dừng chân, ta liền biết, liệp ma đại lục phi người dành quái sao có thể ra thủy tinh. Nếu là như vậy, thủy tinh sớm lan tràn. Nếu thủy tinh không phải thật, kia chia hoa hồng tự nhiên cũng đã không có. Đồng thời cũng bội phục, này tiểu gan thật đúng là không nhỏ, dám ở như vậy trong nháy mắt ném thủy tinh, chính mình lại nhặt về đi. Chẳng lẽ hắn không sợ vạn nhất treo thủy tinh như vậy mất đi? Can đảm cẩn trọng, Nguyệt Tinh Viễn đối hứa khai hạ kết luận. Nói hắn hiện tại giết chuyên ly có tờ cờ giá trị, chính mình có phải hay không mạo hiểm đem hắn treo đâu? Nguyệt Tinh Viễn cuối cùng vẫn là không có động thủ, có 5 thành là chính mình ngượng ngùng động thủ, có 4 thành là giác chưa chắc sẽ rớt ra thủy tinh, còn có một thành là bởi vì chính mình đánh không lại nhân ra. Chính mình là mục sư, đối phương không phải vong linh. Nguyệt Tinh Viễn đối chính mình định vị vẫn là phi thường chính xác tìm kiếm đến truyền tống môn, truyền tống đến hoàng kim chi thành. Dạ Nguyệt Chi tuyết trước tay Long tê kéo đến Cửu hận, rồi sau đó bắt đầu thông thả hướng Tinh Linh Nữ Vương Linh Hồn đẩy mạnh. 300 mê khoảng cách tiêu phí 1 giờ. Hứa Khai chuyển biến vì đội trưởng cùng nhiệm vụ người, đem nhiệm vụ này trước cùng đại gia cùng chung, rồi sau đó giao nhiệm vụ. Tinh Linh Nữ Vương Linh Hồn Bi ai nói, mồ dạng tì đã phá vỡ phong ấn, ký ức chi hoa đã không có tác dụng. Nhưng làm nữ vương, vẫn là muốn cảm tạ bốn vị dũng sĩ trả giá nỗ lực. Các ngươi rốt cuộc tiêu diệt mồ dạ tǐn linh dược, ký ức chi hoa liền tặng cho các ngươi. Hệ thống nhắc nhở, tinh linh nữ vương linh hồn hoàn thành, hoàn thành độ 60%. Hứa khai tăng lên nửa cấp, Dạ Nguyệt chi tuyết trực tiếp thăng cấp, kinh nghiệm chi phong phú đúng là hiếm thấy. Mỗi người một lọ không thể giao dịch nháy mắt mãn huyết mãn la mãn trận thần bí nước thuốc, không chiếm 5 bình dược sướng ngạch. Mỗi người đạt được thêm vào sinh hoạt kỹ năng, phân giải. Phân giải chính là phân giải trang bị, làm này biến thành các loại tài liệu Cuối cùng là ký ức chi hoa, hệ thống biểu hiện, thần bí nhiệm vụ vật phẩm, ở mở ra nhiệm vụ phía trước, không thể rơi xuống cùng giao dịch. Đại gia không có ý kiến, hứa khai liền cầm ký ức chi hoa. Thu hoạch là thật lớn, đơn liền kinh nghiệm tới nói, đủ đại gia luyện 2 ngày. Còn có phần giải kỹ năng, tuy rằng phân giải không ra cái gì hảo tài liệu, nhưng là so với trực tiếp đem trang bị ném cửa hàng là muốn có lợi nhiều. Mà thần bí nước thuốc bởi vì thật sự quá trân quý, phòng trừng đại gia thà chết cũng luyến tiếp dùng ngược lại thành dâu dịa giai đại vui mừng kết quả liền tính là chuyên ly ít nhất cũng đạt được đạo sư kỹ năng nếu nàng không có nói sai nói nhưng hứa khai tương đương khẳng định Thệ lạc lúc sau chuyên ly liền phải cùng chính mình nị vaii thượng nhưng cũng khó nói chính mình thấu thị thuật cũng đủ hù chết nàng doa bất tử nói không biết muốn sắt vài lần có thể làm nàng không dám lại tìm tới chính mình đâu hệ thống quả bá mộ Gi dạngng thì hiện thân mất mát rừng rậm mở ra tinh linh đại lục mất mát rừng rậm hoàng Kim tri thành đồng thời Tinh linh quốc vương tuyên bố nhiệm vụ, tiêu diệt Mộ Dạn Tỷ cùng này nênướt. Đồng thời tỏ vẻ, một khi Mộ Dạn Tỷ lớn mạnh, đem toàn diện tiến công Tinh linh đại lục, thậm chí Liệp Ma đại lục. Thỉnh sở hữu Liệp Ma đại lục dung sĩ đều đoàn kết lên, chống đỡ Mộ Dạn Tỷ xâm lấn. Hứa Khai nghe này tin tức đảo cảm giác rất có ý tứ, hệ thống không nói đánh bại hoặc là tiêu diệt Mộ Dạn Tỷ, ngược lại dùng chống đỡ cái này tử. Hiển nhiên lão chẳng lẽ là hiện tại người chơi có khả năng ngăn cản. Lần đầu tiên Liệp Ma toàn hệ thống nhiệm vụ khởi động. Nhất Hộc Máo Dương thuộc ở Tinh Linh Đại Lục, thành lập nơi rừng chân hiệp hội. Trong đó lấy Đại Địa Hiệp hội vì đại biểu đại địa liên minh, trực tiếp đã chịu uy hiếp. Đại Địa Liên Minh khẩn cấp triệu khai liên minh mở rộng hội nghị, tỏ vẻ cần thiết vứt bỏ hiềm khích, nhất trí đối ngoại. Đồng thời còn hướng thánh điện, Thiên Lang chờ hữu hảo lần bang thỉnh cầu chi viện trợ giúp thủ vệ nơi rừng chân. Thiện Lạc vui vẻ là khẳng định, thiếu một mảnh cạnh tranh thập cấp đối thủ. Đồng thời cũng tỏ vẻ chính mình đem ở nơi dừng chân báo động trước sau. Đem hiệp hội toàn bộ lực lượng đầu nhập chi viện tinh linh các vị đồng nghiệp nơi rừng chân chúng tới. Dựa theo địa hình phân tích, đại địa hiệp hội tuy rằng không phải đệ nhất sóng đối mặt mồ dạn tịt nơi dừng chân, nhưng cũng xếp hạng giữa trước. Rồi sau đó chính là hiệu ngược chấn, lại trải qua hai cái chấn liền đến đạt tinh linh chủ thành. Mọi người đều tin tưởng, đương mồ dạn tịt tới chủ thành sau, người chơi một nửa tam chuyển, tử thủ một chủ thành không có vấn đề. Nhưng là này dọc theo đường đi hiệp hội nơi rừng chân liền bị k Mà tinh linh đại lục đăng ký sống lại điểm người chơi cũng bi kịch. Hoặc là chính là soát vinh dự giá trị đến chủ thành cấp bậc sống lại điểm, hoặc là liền phải rời đi hắn mà Đương nhiên, mộ giãn tịch xuất hiện, làm thích luyện cấp người chơi, đặc biệt là ác ma tộc này đó chơi hỏa chức nghiệp mang đến thật lớn cơ hội. 40, 50 cấp thực vật quái chính là không hào tìm, có thể một lần ra vô tận thực vật, nắm chắc cơ hội rất quan trọng. Trong lúc nhất thời ác ma pháp sư giá trị con người tăng gấp bội. Chưa xong còn tiếp Trưng 185, Trứng Rồng Nghỉ ngơi một hồi, hứa khai bưng ly cà phê đến dưới lầu Thắng tiền điện thoại, mở cửa chính là một vị thân cao 1M75 thiện kim sắc tóc nữ tử Người mặc một bộ xa hoa hiến hội văn trang, có vẻ ưu nhã mà khí độ bất phạm Vị này chính là diệp hàng vị thứ hai vợ trước, Washington nổi danh danh viện, ái sát nhị tiểu thư Hứa tiên sinh, ái sát nhị hỏi Ngươi hảo, giết chết ngươi tiểu thư Giết chết ngươi là ái sát nhị họ Nàng còn có một mội mội kêu hái ngươi sát. Hứa khai thuận tay đem cà phê đưa qua đi, ngươi so hàng diệp hình dung còn muốn xinh đẹp. Cảm ơn. Ái sát nhĩ tiếp nhận cà phê, đem hứa khai làm tiến bảo. Phòng khách đã toàn bộ bị thanh không, một vị cùng ái sát nhĩ cùng đi đến tiếng trung phiên dịch đang ở chỉ đạo nhạc nguyệt tan cái gì. Ứa ngực là vì tự tin, không ngẳng đầu là vì rụt rẻ. Nhạc nguyệt biến thân vì ánh trăng sát thủ, một bộ màu đỏ văn trang. Cùng một bộ giá trị xa xỉ châu đáo đem này thừa thắc giống như một tôn nữ thần. Nhạc Nguyệt vốn dĩ tư sắc liền vì thượng phẩm, đi trang phục công sở, thay văn trang, cả người liền tượng một tôn tống triều đại bình hoa giống nhau, đẹp, có nội hàm, có giá trị. Hứa khai không có quái dày tiếng trung phiên dịch giáo luyện hỏi ái sát nhĩ, như thế nào? Không tốt lắm. Ái sát nhĩ lắp đầu, đông phương người làn ra như tơ lụa tơ lụa, nhưng là hình thể tương đối không quá như ý còn có nàng nhiều năm thói quen còn khó sửa đúng Nguyệt Ngươi uống canh sau, lập tức muốn đem tầm mắt đặt ở đối phương tầm mắt thượng. Bởi vì đối phương đang chờ đợi ngươi đối lần này bữa tối cái nhìn. Uống một ngụm như vậy đủ rồi, là uống không phải rót, không cần ngừng đầu. Lấy rượu vang đỏ chi gian muốn trước chà lao hạ môi. Nhạc Nguyệt đáng thương vô cùng xem Hứa Khai. Hứa Khai cười đối Nhạc Nguyệt lắc đầu, rồi sau đó đối hái sát nhi nói, giết chết ngươi tiểu thư, ta nhưng thật ra có điểm kinh ngạc hạng, có thể đem ngươi thỉnh đến nước Mỹ tới. Một phương diện ta cũng rất tò mò hàng tới Trung Quốc mục đích. Mặt khác một phương diện ta cùng hàng tuy rằng ly hôn, nhưng vẫn là bằng hữu. Trung Quốc không phải có câu nói, vì bằng hữu có thể xương sườn cắm đau sao. kia vất vả ngươi. Hứa khai nói, hàng đâu? Ái sát nhĩ trả lời, tựa hồ là đi lấy cái gì đồ vật. Ấn. Hứa khai ruôi tay, vậy không quấy giấy các ngươi. Tốt. Hai người bắt tay, hứa khai chiều nhạc nguyệt cười, ra cửa chạy lấy người. Xem ra diệp hàng là chơi thực ra đen. Về nhà lên trò chơi, mới vừa đăng nhập. Thiển Lạc tin tức lại đây, đường trách có chỗ lợi không thông tri ngươi, nhân loại chủ thành có người ở bàn trứng rồng. Trứng rồng. Hứa khai kinh. Tuy rằng phương Tây Long cùng Đông Phương Long không thể so, nhưng dù sao cũng là trứng rồng. Cái này trứng động lên, chậm rãi vỡ ra một cái phủng, một đoàn ít ánh sáng mờ màng sáng lên. Ma pháp hiệu trưởng tay phủng xấu xí si trứng kinh ngạc, ngươi thế nhưng tìm được rồi một quả trứng rồng. Đây chính là ít rực long trứng, có được cùng sáng thế thần giống nhau thần giới. Hoa Thế nhưng là 20 long. Mọi người phối hợp khiếp sợ nhìn Có phải hay không thật sự? Hứa khai thất thần 10 tới giây sau hỏi. Chính mình xem. Thiện lạc đem một vật phẩm đã phát lại đây. Hứa khai cờ lạc mở lực kinh, thật là hồng long trứng. Mặt trên giới thiệu viết, trứng rồng. Hoa lệ hồng long trứng. Khoảng cách phu hóa thời gian còn có 47 giờ 35 giây. Không thể nào, thực sự có trứng rồng A. Bất quá vì cái gì dùng dấu chấm hỏi tỏ vẻ đâu. Thiện lạc tin tức nói, bây giờ còn có một viên hắc long trứng, một viên phỉ Thúy trứng rồng. Hứa khai cười khổ, đại hội trường, cái này một lần ra ba viên trứng rồng ngươi bất giác quái dị sao? Ta mới đầu cũng là cùng ngươi một cái ý tưởng. Nhưng nhân ra ở nhân loại chủ thành kia tiểu phạm vi ban đầu giá. Bên kia chính là có trứng rồng. Hứa khai nghĩ tới, từ lưu lạc thiên ngai chuyển chức lúc sau, các nơi chủ thành đều xuất hiện chút biến hóa. Nhân loại chủ thành trừ bảo vệ binh gia tăng ngoại. Chính là nhiều một cái kêu trứng rồng giám định sư. Nghe nói này giám định sư xuất không thực trôi nổi. Chỉ có 2-3 cái người chơi gặp qua, trong đó một cái người chơi còn chụp ảnh chụp đặt ở trên diễn đàn. Toàn thân bao gồm màu đen áo choảng, giống như là một người điệu thấp thích khách. Hứa khai cũng thấy quá này đứng đầu thiệp, thiệp đứng đầu là bởi vì có trứng rồng giám định sư, tự nhiên liền có trứng rồng này sản phẩm. Hứa khai lúc ấy liền nghĩ tới phỉ thúy long hoa. Cái kêu phỉ thúy long hoa là ở sa đọa đầm chỗ sâu đầ Hứa khai đám người kháng độc quá kém, vẫn luôn không có đi vào. Như thế nghĩ đê. N, mà khác truyền tống điểm khẳng định cũng sẽ có long lui tới. Một hai cái thiên môn người chơi lộng mấy viên trứng rồng, hẳn là hợp phụ tình lý. Hứa khai tiền mặt đều bị hắn bại xong rồi. Tuy rằng cảm thấy liền tính là chân long trứng chỉ sợ cũng có giả mạo nghị kém thành phần. Nhưng là dù sao cũng là trứng rồng, thứ này qua tay bán cho dịp hàng. Không biết muốn bạch thế chính mình đánh bao lâu công. Vì thế quyết định chính mắt đi xem. Nhưng Thiền Lạc giới thiệu tình huống lại làm hứa khai trong lòng một lũ bộ. Nguyên nhân là việc này thế nhưng cùng Diệp Hàng cũng có quan hệ. Thiền Lạc thấu tiền muốn mua Diệp Hàng áo choảng, nhưng là không nghĩ tới Diệp Hàng đỉnh đầu không hóa. Ở Thiền Lạc kiên nhẫn dò hỏi hạ mới biết được, Diệp Hàng thế nhưng đem áo choảng cùng nhân ra thay đổi một viên cốt long chứng. Thiền Lạc vừa nghe tới hứng thú, rồi sau đó ở Diệp Hàng cho phép 10% thủ tục phí sau, Diệp Hàng kéo cái kêu bán chứng rồng người ở nhân loại chủ thành tiến hành rồi một lần chứng rồng bán đấu giá. Hứa khai nghe tới nghe qua, cái này bán trứng rồng như thế nào rất có điểm bột phấn hương vị. Việc này vẫn là hỏi một chút người khác tương đối hảo. Hứa khai xem trọng hữu, Diệp Hàng cùng bột phấn tên đều là màu xám. Nay đảo kỳ quái, nếu là Diệp Hàng âm hưu, ra hỏa này như thế nào sẽ không online đâu. Chẳng lẽ hắn khai tiểu hào đi bán? Thiện lạc bên kia tin tức trả lời hứa khai nghi vấn, Diệp Hàng lâm thời có việc, cho nên giới thiệu nhận thức sau liền không hề nhúng tay. Bán người kêu tiền tiền. Đừng nói. Cái này kêu tiền tiền hứa khai thật là có ấn tượng. Người này đã từng ở tiên ẩn cùng hứa khai một cái phân hội. Cấp bậc không thấp, là 39 cấp hác ma chiến sĩ. Nhưng là ngày thường lời nói rất ít, hơn nữa hứa khai bọn họ liền ngây người mấy ngày, cho nên chỉ là biết có như vậy một người tồn tại. Hứa khai tin tức giả nguyệt chi tuyết, nghe nói qua trứng rồng sao? Trứng rồng? Ta hỏi một chút. hiển nhiên, giả nguyệt chi tuyết cũng bị hứa khai đoạn tin tức khiếp sợ. Nhân loại chủ thành nào đó hềm nhỏ. 78 cái trong trò chơi tên tuổi pha vang nhân vật một chữ chiến khai, chặn lại trụ duy nhất con đường. Bị vây khốn ở chết hẻm chung là một người, đỉnh đầu tên, Trứng Rồng giám định sư. Vòng trung ương chính là Hứa Khai biết nói tiền tiền. Hiện tại đang ở cử bài. Tiên Tiên nói, Hắc Long trứng, 1000 kim một lần, 1000 kim hai lần. Một, ngàn một. Thiên Lang hội trưởng nhấc tay. Hứa Khai sờ cằm, tựa hồ không có vấn đề, nhưng chính mình tổng cảm giác không khí như vậy quá dị. Diệp Hàng bố cục. Không giống. Nhưng muốn nói diệp hàng không quan hệ, hứa khai cũng không tin. Lúc này, dạng nguyệt chi tuyết đoạn tin tức đã đến, trước mắt chỉ biết một cái kêu thác bá kim người lữ hành ở người lồn thái khoa chấn mua trứng rồng. Phân biệt là cốt long, Hắc long, hồng long, phỉ thúy long 4 mẫu. Thái khoa trấn là người lồn đại lục ngầm đường hầm, thông qua tàu ngầm mới có thể tới chấn nhỏ. Tàu ngầm thứ này thật sự quá mới mẻ. Hơn nữa mặc kệ có phải hay không trên đường bị chết đuối, nhân ra cũng muốn thu 30 kim thủ tục phí cho nên tới chấn này người ít đòi không có mấy. Dạ Nguyệt Chi tuyết nói, giả đừng mua. Là trứng gà. Cái gì? Hứa khai kinh ngạc hỏi lại. Đúng vậy, dạ Nguyệt Chi hoa đi qua, thác Bá kim sẽ nói cho người chơi, hắn bán chính là trứng gà. Nguyên lời nói là, nhân loại không phải cũng ở ngày hội thời điểm họa trứng màu sao. Dạ Nguyệt Chi tuyết thực mau lại bổ sung tin nhắn, dạ Nguyệt Chi hoa hỏi hắn không sợ người chơi đem trứng gà lấy đi ra ngoài gạt người. Thác Bá kim cười trả lời nói, Vật phẩm giới thiệu có hai cái dấu chấm hỏi nhắc nhở. Lại nói liệp ma đại lục căn bản không có trứng rồng, sao có thể sẽ có người mua đâu. Hứa khai thừa nhận thác bá kim lời này thực một chút đạo lý. Không có tính, tự nhiên liền không có ký nữ. Không có trứng rồng, tự nhiên liền không có người sẽ mua trứng rồng. Nhưng là, bên này có cái trứng rồng giám định thạch. Cũng chính là bởi vì cái này trứng rồng giám định sư, cho nên liền hứa khai cũng tin tưởng liệp ma trong trò chơi thực sự có trứng rồng. Cho dù bị đánh thượng hai cái dấu chấm hỏi. Hứa khai khai bạn tốt, thêm trứng rồng giám định sư bạn tốt. Hệ thống nhắc nhở, đối phương bạn tốt hệ thống đóng cửa hoặc là không thể dùng. Diệp khai bắt đầu cấu tứ cái này âm như trước sau. Đầu tiên Diệp hàng tin tức, cũng chính là Diệp hàng linh cảm hẳn là đến từ dạng Nguyệt Chi Hoa. Mọi người đều không xa lạ, trên đường gặp được hoặc là thế nào. Rồi sau đó Diệp hàng liền đi mua trứng rồng. Tàu ngầm tuy rằng phức tạp. Nhưng đối với một cái liền hiện thực tàu ngầm đều có biện pháp thúc đẩy thiên tài tới nói, vấn đề hẳn là không lớn. Rồi sau đó mua được trứng rồng, liền phải bắt đầu câu cá. Câu cá dùng cái gì mồi câu? Như thế nào đem trứng rồng tin tức thả ra đi đâu? Như thế nào mới có thể ở xong việc công thành lui thân đâu? Diệp Hàng không chỉ có. Muốn cho nhân ra không nghi ngờ chính mình, hơn nữa tốt nhất bởi vì những người này mắc như sau, ngược lại đối chính mình hảo cảm gia tăng. Vì thế Diệp Hàng liền nổi lên áo tròn cục cũng chính là chia hứa khai xem qua áo tràng. Một khi hứa khai đối áo tràng có hứng thú, liền đại biểu hứa khai đỉnh đầu có nhất định tài chính, liền có thể tiến hành trứng rồng trò chơi. Rồi sau đó liền giống như Diệp Hàng đối thiện lạc nói như vậy, dùng áo tràng đổi trứng rồng. Cái này tin tức liền xuất hiện, dùng áo tràng đổi trứng rồng. Áo tràng ở trứng rồng trước mặt chính là giáp rưỡi. Diệp Hàng biên liên hệ giúp đỡ, biên đối vài vị lao đại đánh phục bút, vạn nhất như thế nào, ta khái không phụ trách Bởi vì chính hắn trứng rồng còn có 40 tiếng đồng hồ mới phu hóa. Trứng rồng giám định sư là len sợi, chính là một cái đặt tên kêu trứng rồng giám định sư người chơi. Luyện đến thấp cấp, truyền tống đến nhân loại chủ thành. Rồi sau đó khi thì họ phơ bị một hai cái người chơi phát hiện liền có thể. Chủ thành hiện tại không có sống lại điểm, người chơi nhiều là trải qua mà thôi. Sẽ không đối này tiến hành miệt mái theo đuổi. Rồi sau đó âm hưu liền bắt đầu hoàn thiện. Tiền tiền không thể nghi ngờ là mấu chốt nhất một bước. Một cái đã từng tiên ẩn láo hội viên, một cái đại gia phổ biến đều biết đến tên. Tuy rằng không tính là cái gì cao cao thủ, nhưng xác thật có nhất định vòng, đây là không thể phủ nhận sự thật. Hứa khai có thể tin tưởng, bố cục người cùng tiền tiền như đại quan hệ. Giả thiết là Diệp Hàng bố cục, Diệp Hàng khẳng định sẽ không tha tâm như vậy một tuyệt bút cự khoảng trải qua một cái người xa lạ, như tiền tiền như vậy người tay Hứa khai đột nhiên phát hiện chính mình chấp nhất, nhân khẩu Trung Quốc hơn 1 tỷ, chẳng lẽ liền không khả năng ra cái thứ hai Diệp hàng Khó nói chính là tiền tiền phát hiện trứng rồng, rồi sau đó cùng bằng hưu đem trứng bán cho còn xem như nhận thức Diệp Hàng. Diệp Hàng tên kia không có tiền, dùng áo tràng để trứng rồng tiền. Cho nên, Diệp Hàng tựa hồ thật cùng chuyện này không có quan hệ, chẳng qua là một cái mắc mưu giả. Hứa khai cho rằng, nếu chính mình đều khả năng mắc mưu âm mưu, Diệp Hàng đương nhiên cũng có thể mắc mưu. Bờ. chương 186, Phấn Hồng lệnh truy nã. Nhưng cần thiết muốn giả thiết là Diệp Hàng, bởi vì người khác đều là mây bay. Nếu thật là Diệp Hàng, kia có thể thấy được Diệp Hàng ở lần này âm hưu tiến bộ. hắn vứt bỏ nhất quán sử dụng trực tiếp tham gia nguyên tắc, ngược lại khách quan tham gia. Lấy người bị hại tư thái đương đồng lõa. Con dung áo tràng tiến hành chế tạo mạnh lưới, hết thảy đều có vẻ càng thêm tự nhiên. Cao chỉ số thông minh người chính là có này ưu điểm, tiến bộ tốc độ phi thường mau Phải biết rằng Diệp Hàng từ nhỏ đến lớn đối lừa dối cùng trộm cướp này một hàng đều là không thể dạy cũng hiểu. Hứa khai ngược đãi diệp hàng đồng thời Diệp Hàng bắt đầu tiến hóa. Hứa Khai nghĩ có điểm đau đầu, cái này thủy thác vừa mới bắt đầu, còn cần rất nhiều thời gian. Nếu không thể đem không ổn định nhân tố loại bỏ, tương lai Diệp Hàng chế tạo phiền toái sẽ là đại đại. May mắn chính là, trước mắt Diệp Hàng đối nhạc nguyện sự tương đối để bụng, rồi sau đó đối Liệp Ma cũng hết sức để bụng. Giả thiết này cục là Diệp Hàng bố trí, vậy thuyết minh hắn đối Liệp Ma để ý trình độ. Diệp Hàng hoàn toàn là mượn Liệp Ma cho chơi cái này, ngồi cao cùng Hứa Khai ganh đua cao thấp. Đối diệp hàng tới nói, vô luận lớn nhỏ sự thắng bại đều rất quan trọng. 2.000 lượng trăm thành giao. Tiên tiên lấy tiền, cùng thiên lang lão đại giao dịch. Rồi sau đó lây ra một viên phỉ thúy trứng rồng, phỉ thúy trứng rồng, 30 kim. 2.000 lượng trăm gần một nửa là hệ thống thừa nhận cho vay, cho vay là liệp ma chung một cái tiền trò chơi. Hệ thống sẽ căn cứ ngươi cấp bậc cùng trang bị cấp ra tín dụng nạch. Nói như vậy, 40 cấp người chơi có thể thải mang 1.000 kim. Cho vay trong lúc. Vô pháp bán ra bất luận cái gì vật phẩm. Hoàn lại không dậy nổi cho vay người chơi, hệ thống tịch thu sở hữu trang bị. Người muốn tự sắt cũng có thể, nhưng là cho vay đã cùng người mắt kính chói định, người muốn liền mắt kính cùng nhau tập rớt, chí năng máy tính liền nhận. Nay cùng hiện thực người cho vay, rời đi tài sản cấp ly hôn lão bà sau tự sát tính cờ hở. Ất giống nhau. Rõ ràng, đại gia đối phỉ thúy trứng rồng hứng thú không lớn. Phỉ thúy long làm một con ngụy kém long đã được đến quảng đại người chơi nhận thức Hồng Long Hắc Long đại gia còn không có tiếp xúc quá, nhưng là Cốt Long Uy Phong sớm có video truyền lưu. 50 cấp hoang gia Cốt Long, đem mỗi trung thượng lưu hiệp hội rút diện. Cốt Long Vương thức tác chiến, độc hỏa đàn sen, cường hãn vật lý kháng tính, không ăn cửu hận, phi hành sinh vật, tốc độ mau, lực công kích khủng bố. Bởi vì nó, Liệp Ma đại lục người chơi là nói Long biến sắc, nhưng thật sự không bao gồm Phỉ Thúy Long. Nhưng dù sao cũng là Long, vẫn là có người ra giá. Một đường kéo lên đến 700 kim thành giao. Hứa khai tính toán hạ, đỏ lên, tối sầm, một cốt 3 viên trứng rồng làm tiền tiền kiếm lợi 7.000 kim. hai viên phỉ thúy long bán 1.400. Tiền tiền như vậy vừa chuyển tay thế nhưng kiếm lợi 8.000 nhiều. Trước mắt kim giới là 37 đoái một kim. Đó chính là 31 vạn nhân dân tệ. Quả thật, 30 vạn nhân dân tệ đối bên này tham gia bán đấu giá người tới nói thật ra không tính nhiều. Theo mỗi trang ép thống kê, ở chỉ 12G vong du đầu tư vượt qua trăm vạn có trang vị Quá 10 vạn đạt tới mấy nghìn người. Mà liệp ma chỉnh hợp trò chơi tài nguyên ở bên nhau, cấp này đó các đại lão càng nhiều mua sắm lạc thú. Đương trò chơi trở thành thương phẩm sau cùng hiện thực giống nhau, hàng xa xỉ là vì phân chia cấp bậc cùng giai cấp tốt nhất đồ vật. Hứa khai vẫn là nhìn ra âm như không đủ, thiện lạc vì cái gì nguyện ý thông chi chính mình tới cạnh tranh, chính là bởi vì thiện lạc trong tay không có tiền mặt, cho nên bán đấu giá quá mức rộn rộn. Nếu không một viên trứng rồng 4-5 nghìn kim thực dễ dàng liền soát đi lên Bố cục người đối chính mình tin tưởng rõ ràng không đủ. Do đó sử dụng giảm bất nguy hiểm giảm bất tiền lợi phương pháp tiến hành tiêu thụ. Tin tưởng không đủ đến từ nhiều phương diện, tỉ như để ý chứng rồng chân tướng bị truyền lưu, lấy nhanh chóng vất tiền biện pháp đem này một nguy hiểm hàng đến thấp nhất. Như vậy tưởng tượng, tựa hồ bố cục giả cũng tương đương có lý tính. Hứa khai lại biết, một tin tức từ phát hiện đến công bố đến mọi người đều biết, ít nhất yêu cầu 2 ngày thời dê. Ai Ít nhất trong đó còn có 6 tiếng đồng hồ an toàn kỳ làm này đó các đại lao thấu tiền. Bên này không có bằng hữu, hứa khai tự nhiên sẽ không hại người mà chẳng lích ta, làm đoạn người tài lộ sự. Hứa khai cũng nghĩ tới lấy cảm kích người thân phận tin nhắn xảo trá hạ tiền tiền, bất quá hắn cuối cùng vẫn là không có ra tay. Trước mắt không khẳng định có phải hay không Diệp Hàng dở cho quỷ. Nếu là người khác liền tính, nếu là Diệp Hàng nhất định sẽ lưu lại chụp hình chứng cứ, rồi sau đó làm chính mình chứng thực hát qua. Không lấy ác tiểu mà làm chi, cùng diệp hàng đánh cờ, không thể có nửa điểm thiếu cảnh giác, nếu không rất có thể vạn kiếp bất phục Ở hứa khai trầm mặc chung, mấy cái chứng chứng rốt cuộc toàn bộ bán đấu ra xong. Tiên tiên Hữu hảo cùng đại gia bắt tay, rồi sau đó đại gia tan đi. Liên chờ 48 giờ sau tiểu kê xuất thế. Hứa khai đột nhiên rất có hứng thú biết, này đó hội trưởng ăn ngậm bù hòn sau biểu hiện. phẫn nộ. Ẩn nhẫn. Tuyên dương. Nếu những người này mắc mưu không nói lời nào. Tân trứng gà soát ra tới, còn có tương đối lớn thị trường. Dù sao cũng là trứng rồng. Hứa khai cũng đi, trước mắt đại sự là 45 hướng tam chuyển, căn cứ kinh nghiệm giá trị phòng trừng Tam chuyển cái này ngôi cao sẽ là đại gia thường trú ngôi cao. Cái này ngôi cao trang bị, kỹ năng, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Soát cái gì đều không có kẻn sa mạc trung soát dực thủ tích hốn hợp ấu dòi mau Một bên là bấy dập đánh lén, một bên là u linh kiếm phi đánh. Phi hỏa ở kẻn sa mạc như ẩn như hiện Ngẫu nhiên gặp mặt cho nhau chào hỏi một cái, cũng không có gì nói chuyện thiếm. Luyện cấp quá buồn tẻ. Đương nhiên, cũng có người không như vậy xem, như sóng Tích Thiên Nhai liền nói, xem kinh nghiệm một chút nhảy lên cùng thường thường thu hoạch trang bị, luyện cấp hẳn là tương đương có ý tứ một sự kiện. Bên này hướng 44 cấp, Liệp Ma Đại Lục dẫn người chú ý sự kiện tần phát, đầu tiên là mổ dạng tích đại gia hỏa này đẩy bình hai tòa ngăn ở hắn đi trước tinh linh chủ thành hiệp hội nơi dừng chân. Nhân hậu, không có chiếm lĩnh nơi dừng chân vừa nói Rốt cuộc nhân ra thủ hạ ngàn vạn chi số, một cái hiệp hội cũng cất chứa không dưới. Này hai cái nơi rừng chân còn thuộc sở hữu với nguyên lai like người chơi. Nhưng là từ truyền tống trận đến Quảng mỏ toàn bộ bị phá hủy. Này đã có thể khó chịu, truyền tống trận là nơi rừng chân tặng kèm. Nếu muốn chính mình xây dựng một cái truyền tống trận, yêu cầu không ít tiền tài cùng tài liệu, còn cần một, thiết hai phó trước nhị cấp. Này hai cái hiệp hội sáng suốt giải tán hiệp hội, còn không bằng một lần nữa khai nơi rừng chân tới có l I. Mà làm đại địa liên minh chủ công sẽ, đại địa hiệp hội nơi rừng chân tắt trở thành mồ dạn tìm nhất định phải đi qua nơi nơi rừng chân. Dự tính 3 ngày tả hữu thực vật nhóm đem tới đại địa hiệp hội nơi rừng chân, đại địa hiệp hội chính là 3 cấp hiệp hội, phương tiện thực hoàn thiện, ai cũng luyến tiếc bị phá hủy. Trừ bỏ đại địa hiệp hội liên minh 4 cái hiệp hội ngoại, còn có tổng số 80 nhiều ra các nơi hiệp hội sôi nổi hướng ứng, đem ở mồ dạn tìm đã đến phía trước tới đại địa hiệp hội nơi rừng chân hiệp trợ phòng thủ Phòng chứng đem phá lệ tập kết vượt qua 2.000 danh người chơi ở đại địa hiệp hội nơi rừng chân. Hơn nữa tán người chơi đi trước, đến lúc đó đại địa hiệp hội dự tính nhân số có hy vọng đột phá 3.000. Nếu 3.000 người chơi đê, ưu thủ không được nơi rừng chân nói, kế tiếp nơi rừng chân tự nhiên cũng từ bỏ chống cự. Tinh linh đại lục đem biến thành hoang gia khu. Chuyện thứ hai là, một cái lửa gạt 8.000 kim đại kẻ lừa đảo, tiền tiền ra đời. Ở mua sắm trứng rồng hàng ngũ chung không thiếu quan nhị đại Quan nghị đại nhất bực bội chính là bị người giỡn mặt. Vì thế mô quan nhị đại báo nguy. Nhưng là tuy rằng có giả thuyết tài sản bảo hộ pháp, bất quá đó là nhằm vào lợi dụng hacker kỹ thuật ăn trộm giả thuyết tài sản pháp lệ. Mà trong trò chơi đánh cờ cùng giao dịch không ở giả thuyết tài sản bảo hộ hàng ngũ bên trong. Nếu không trò chơi sát thủ muốn như thế nào tính? Chẳng lẽ còn yêu cầu bồi thường tinh thần tổn thất? Việc này nhanh chóng bước lên hiện thực các lớn nhỏ truyền thông, cơ bản thanh âm đối này đó bị lừa người khuyết thiếu đồng tình. Ngược lại đại gia thảo luận nổi lên những người này bối cảnh. Như Diệp Hằng nói, kẻ lừa đảo phân hai loại, một loại là lừa lao thái thái mua đồ ăn tiền, một loại là lừa kẻ có tiền chơi mình tinh tiền. Đừng nhìn tính chất giống nhau, nhưng trên thực tế lại là đạo đức cùng năng lực phân chia tuyến. Mô góp vốn tổ chức đóng cửa, thu hại quần chúng ngàn vạn, đại gia báo lấy đồng tình, đuôi góp vốn công ty tỏ vẻ chẳng ghét. Mà mô phú bà bị lừa tài lại lừa sắc, tắt trở thành đại gia trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Đối hành lừa giả thủ đoạn cùng phú bà ngu rốt tỏ vẻ tán thưởng. Tuy rằng quan nhị đại ảnh hưởng rất lớn, nhưng là liệp ma cũng không phải là Trung Quốc 20 tổng cục có khả năng quản, trừ phi quan nhị đại có biện pháp làm Trung Quốc chính ép thú như vậy sự ở liên lớn hơn biểu quyết. Hơn nữa thuận lợi thông qua, nếu không này tiền là lấy không trở lại. Từ giữa cũng bắn lén nào đó người có quyền lợi giác nộ, nhưng là chỉ số thông minh thượng sát thật còn không bằng giống nhau dân chúng. Trung Quốc to lớn, việc lạ gì cũng có. Cuối cùng là một giấy lệnh truy nã Nói là tâm tâm chiến đội, quân cờ còn có 10 tới danh trò chơi nổi danh nữ tính đối người nào đó tiến hành truy nã. Trong đó bao gồm Tiễn Lạc hai cái muội muội, còn có nhân loại lớn nhất liên minh, thần thánh đồng minh hội trưởng. Sát một lần chụp hình nhưng đến 10 kim. Đồng thời đem ở sát thủ hiệp hội không dán đoạn tuyên bố 10 kim huyền thưởng lệnh. Lưu Lạc Thiên nhai cái thứ nhất phát tin tức tới chúc mừng, bước lột ra, chúc mừng thượng mở mở truy nã bảng. Hứa Khai kinh ngạc, phiên diễn đàn vừa thấy. Ha. Chính mình thành sở hữu nữ tính khẩu chú bút phạt đối tượng. Chính mình biến thân vì một cái bội tình bằng nghĩa, sinh mà không dưỡng dơ bẩn nam tử. Nói là có cái nông thôn cô nương bán trứng luộc trong nước trà cung ứng chính mình thi lên thạc sĩ đọc bác, nhưng chính mình ở bắt được học vị sau, cùng một nhà giàu nữ tử song phi. Còn có phiên bản nói chính mình ban đầu là Ngưu Lang Kiêm nhị ra, làm lại hai nữ sinh bụng, sợ phú bà không vui, rồi sau đó dùng xã hội đen thủ đoạn đem các nàng phá thai. Còn có nói chính mình tính vô năng, là cái tiểu thụ Dù sao là như thế nào ác độc như thế nào tới, hứa khai tưởng tượng liền minh bạch. Diệp hàng khinh thường làm như vậy sự, việc này chạy không thoát chuyên ly. Tâm tâm chiến đội xác thật cùng chính mình có xích mích nhưng là chính mình che mặt không phải. Biết đến cũng chỉ có. Cũng khó nói, tâm tâm chiến đội đội trưởng giống như người cung. Bất quá này vong du ngươi giết ta, ta giết ngươi thực bình thường. Có thể liên hợp những người này lên án công khai chính mình, hứa khai phòng trường liền chuyên ly một cái. Tâm tâm chiến đội là vì nữ quyền tối thượng cực đoan nữ tính, chỉ biết ăn nữ tính kích động. Đương nhiên, này đỉnh thiếp còn có tụ tài bang dấu vết. Tụ tài bang đối hứa khai cửu hận độ không thua gì chuyên ly. Hứa khai cười khẽ, chính mình kẻ thù đảo có không ít. Nghiêm khắc tới nói, hứa khai đắc tội nam nhân muốn so nữ nhân nhiều rất nhiều, bất quá bởi vì tầm tâm chiến đội tính chất, thứ hai chuyên ly hoán độc, tam tới nam tính giống nhau sẽ không dùng như vậy thủ đoạn. Hứa khai không thèm để ý nội dung, mà là để ý truy nã chính mình kim Trong thường dưới tất có bỏ mạng đồ, hán đảo không sợ trên đường bị người kiếp sát. Rốt cuộc trò chơi này trừ phi người cung điều tra thuật, sẽ không bị người nhìn thấu. Liên tính là người cung cũng sẽ không gặp người liền ném điều tra thuật, bởi vì sẽ bị người ca. Nhưng đã có người nguyện ý khiêu chiến chính mình, diệp hàng lại ở bên cạnh xem náo nhiệt, này cục như thế nào đều không thua. chương 186 phấn hồng lệnh truy nã. chương 186 phấn hồng lệnh truy nã, đến địa chỉ hép. Trưng 187, soát lệnh truy nã. Hứa khai đàn phát tin tức bạn tốt soát lệnh truy nã, ai có hứng thú. Một nửa khai. Một. Ngan văn thua, lão lạn nhóm đầu tiên hưởng ứng. Chết đối cá cùng tâm ngữ bị an bài ở nhóm thứ hai. Làng tích thiên ngai, tam nương bị an bài ở nhóm thứ ba. Lưu ảnh thế nhân, phong định vi liên. Dựa, thiền lạc ngươi cũng muốn xoát, ngươi không làm thất vọng chính ngươi thân phận sao. Như thế nào soát lệnh truy nã đâu. Rất đơn giản, tiến hành động thái quay chụp một tổ anh trụ nhất kiếm chém vào hứa khai trên người, một cái mục sư cấp hứa khai thêm trị liệu, hứa khai chuyển tống biến mất. Tổ hợp ở bên nhau liền biến thành, hứa khai bị chém, rồi sau đó bạch quang dâng lên bỏ mình. Ngàn vạn thua cùng lão lạn mỗi người cắt chém hứa khai hai lần, phân hoạch 10 kim. Rồi sau đó là chết đuối cá cùng tâm ngữ mỗi người ba lần. Nguyệt Tinh Viễn lao đại, ngươi mục sư xử lý ta không ai tin a. Hứa khai mặt toát mồ hôi nói lại nói lủ án thế nhân giết 5 lần, nhân ra đều đã hoài nghi. Ngại hắn là thánh điện chủ lực chiến đội đội trưởng không mặt mũi không trả tiền. Ngươi một cái mục sư thế nhưng yêu cầu giết ta 10 lần. Tuy rằng nhân ra thực cảm sẵn, nhưng làm kẻ lừa đảo, chúng ta tốt xấu cũng muốn giảng hạ lo dịp có phải hay không. Nguyện tinh viễn lệ dòng chạy đi ngươi vì cái gì không thể là vong linh. Hứa khai chấp đôi mắt nếu không chúng ta hợp tác. Ngươi quen soát xong sau, hứa khai ở mạch khẳng đầy đường kéo lao động. Tưởng chém ta sao? Tưởng chém ta giao nộp ngũ kim liền có thể. mau Việc này một chuyển 10 10 chuyển trăm. Ở mạch khẳng thành cửa khẩu tụ tập một cái 50 nhiều người trường long xếp hàng chém hước hai. Đi bộ, còn không có làm lệnh A. Một cái thú chiến rất bất mãn nói dứt khoát bổ sung lý lịch tạng, chúng ta trực tiếp chém một đao, sau đó ngươi chạy đi, ta lại chụp một chương hảo. Thời gian chính là tiền tài, sớm một chút bắt được ảnh chụp mới có thể kiếm được tiền. Dựa theo trước mắt xu thế phát triển đi xuống, thực mau lệnh truy nã liền sẽ bị hủy bỏ. Đây là bán hàng đa cấp đệ nhất Nhị, ba đợt đi vào chính là vàng, có tiền đồ Nhóm thứ tư sau đi vào chính là tinh tử, có đi mà không có về. Hứa khai thực dày rộng nói hành, bất chuyển đưa mỗi người liền thu tăng kim. Bắt đầu rồi. Thú chiến chém hứa khai một đao, dừng tay. Hứa khai chạy đi. Thú chiến lại quay chụp một chương người đã biến mất ảnh chụp chạy lấy người. Nguyện tinh viện chủ thành 20 cấp hứa khai thêm huyết, hô cái tiếp theo, mục sư liền không cần tế kéo. Nơ vờ sinh cả giận nói ngươi mẹ nó nói cái gì đâu. Mục sư làm sao vậy? Chính ngươi không phải mục sư sao? Thanh âm rất quen thuộc, hứa khai quay đầu nhìn lại, ha, thế nhưng là tiểu tạc y à o. Vì thế nói người quen, hai kim. Tiểu tạc y à o giống như cười lúc này mới ra cái gì? O dễ hai kim sau nàng nhất triêu thần thánh phẫn nộ đem hứa khai dây Tiểu thuyết, không có người thật dám chém hứa khai, vạn nhất đem hứa khai nòng chết, chính mình sẽ bị bên này xếp hàng một đám người nòng chết. Lại nói, ngươi thật chém, còn chưa tất đánh quá nhân gia bên này miễn phí giúp đỡ hơn 10 người. Còn có một cái đại mục sư ở một bên nhìn, như thế nào nòng người chết ra. Lệnh Truy Na biến thành một hồi trò khôi hài, chuyên lý ý ủ khóc vô nước mắt. Nàng đang ở mạch khẳng thành cửa khẩu thống khổ nhìn hứa khai vụng về biểu diễn. Nguyên bản cho rằng người nào đó sẽ thượng diễn đàn cùng chính mình đối mắng, rồi sau đó bị bao phủ ở Lở Vơ sánh Hải Dương Trung, nhưng nhân gia không như vậy làm, ngược lại là kéo người quen cùng phi người quen bắt đầu làm mua bán. Đuổi giết hứa khai nói dễ dàng, nhưng xử lý lên rất khó. Chuyên ly căn bản là không biết hứa khai lão ngốc kẹn sa mạc là địa phương nào. Hơn nữa tên vô pháp biểu hiện, hứa khai tự thân thực lực mạnh mẽ chờ nguyên nhân, chuyên ly không khỏi tới một cổ suy sụp cảm này lên trong lòng. Nàng nguyên bản liền tưởng lấy về ký ức trí chủ, này hun đệnh ở hứa khai trên người một chút tác dụng đều không có, nhưng ở trên người mình, chính mình là có thể trở thành liệt ma đệ nhất hảo. Nhưng không nghĩ tới biến thành trước mắt như vậy. Người căn bản không có biện pháp cùng nhân dân lực lượng đi giải thích người ảnh chụp là giả. Chuyên ly thấy xếp hàng người long co gia tăng xu thế, phi thường bất đắc di thượng diễn đàn đem thiệp cấp xóa. Nhưng này một xóa, mấy chục điều thiệp liền bắt đầu lên án công khai. Bọn họ đều nói chính mình bắt được giết chết hứa khai ảnh chụp, vì cái gì đem thiệp xóa. Đầu mâu thẳng chỉ tâm tâm chiến đội cùng thần thánh hiệp hội lao đại thương vân. Thương vân thế mới biết cái gì kêu trộm không thành gì phệ đem mễ. Chính mình vốn định dựa vào và lưu thế Đem tâm tâm chiến đội kéo vào hiệp hội, nhưng không nghĩ ra như vậy ô long. Bất quá còn có thể như thế nào đâu. Chính mình nếu không trả tiền, bên này người còn muốn tiếp tục chửi bậy đi xuống. May mắn ảnh chụp đều có hệ thống thời gian, thương vân chỉ có thể trả lời từ tỏ. Vẻ, 5 phút đồng hồ nội ảnh chụp bình thường bồi phó. Hứa khai lần này thu hoạch 380 kim, rồi sau đó mua sắm tài liệu, một hơi đem thợ một cấp bậc sông lên tứ cấp. Hiện tại chỉ còn thiếu tứ cấp pháp trượng bản vẽ. Thứ này thật sự là quá hiếm lạ, có tiền chưa chắc có thể mua được. Vì thế hứa khai ở đàn nội phát tin tức, rồi sau đó đem chuyên ly từ sổ đèn kéo trở về hỏi ngươi có tứ cấp pháp trượng bản vẽ sao. Cao cấp nhân sĩ nói không chừng có cái gì áp dương hóa. Thiện lạc không có, không đại biểu người khác cũng không có. Chuyên ly cắn răng hồi tin tức ngươi đi tìm chết. Đi tìm chết liền có bản vẽ sao. Hứa khai nghiêm túc hỏi. 10 giây sau hệ thống nhắc nhở, chuyên ly đem ngươi kéo đến bạn tốt sổ đèn trùng Hứa khai ho khan, đổi giết về đổi giết sinh ý về sinh ý sao. Ngươi phải có tư cấp bản vẽ, phải nhớ nhớ chi hủ chính mình cũng có thể đổi A bất quá giống như ký ức chi hủ ở nhiệm vụ mở ra trước bị chính mình cấp chói định. Kia cũng có thể trước nợ chứng sao. Hứa khai đối ú linh kiếm thêm một ưu linh pháp trượng không tính thực vừa lòng, tuy rằng tương đối cực phẩm, nhưng là luyện cấp lại rất di lạc. Phu gia thuộc sẵn thật sự quá ít điểm. Ưu linh pháp trượng tương đối thích hợp là bờ cờ còn có hủy diệt giả bao tay cuối cùng một cái bộ kiện vẫn luôn không có hồi âm hứa khai cũng cảm giác sâu sắc tiếng tiếnối lòng người không đủ rắn nuốt voi nhạc Nguyệt bởi vì phải tiến hành bí mật cường hấn cho nên căn bản là không có lên trò chơi cũng không biết hứa khai bị nở vờ mọi người tổ chức thành đoàn thể truy nã hứa khai đỡ phải giải thích chắp vá trang bị một bao sau từ kẻn hồi mạch khẳng gửi qua bưu điện dạng Nguyệt chi Tuyết có chuyên gia tiêu tang sinh hoạt thực không tồi. trước thuạ Nguyệt tri Tuyết lần trước trang bị khoản Dạ Nguyệt tri Tuyết cấp hứa khai nhắn lại bị truy nã. Hứa khai đem trang bị gửi qua bưu điện cấp Dạ Nguyệt tri Tuyết, rồi sau đó hồi đúng vậy. Ra bưu cục đi vài bước phát hiện một vị nửa sống nửa chín người, nhân loại đại lục lớn nhất hiệp hội liên minh, thần thánh liên minh hội trưởng Thương Vân, cũng chính là chủ lực truy nã chính mình ra hỏa. Ba cái nở vờ người từ pháp sư doanh địa rời đi, chiều thành cửa đi đến. Thương Vân cũng là vận mẹo pháp sư, cũng là diễn đàn tam đại vận mẹo pháp sư chí nhất. Hứa khai cũng là tam đại chí nhất. Gặp mặt dù sao cũng phải trao hỏi, hứa khai không nhanh không chậm đuổi kịp các nàng. Mạch khẳng thành cửa khẩu đều là thập cấp xuất đầu tiểu quái, nhưng này đó địa phương vẫn là tương đối náo nhiệt, lý do chính là bờ cờ. Có vong du trải qua người chơi đều biết cái gì là cửa thôn đại bờ cờ. Đại gia vốn dĩ tại giã ngoại soát, nhưng là cùng với tử vong số lần gia tăng, đại gia chậm rãi đem chiến trường di động tới rồi gần đây thôn, rồi sau đó đại gia liền ở thôn cho phép bờ cờ vị trí đại chiến 300 hiệp. Đến nỗi vong du trung hiệp hội chiến tranh đó là không cần lý do, có thể là đoạt một cái nhiệm vụ quái, có thể là thần kinh chủ phong xem ngươi cấp bậc thấp chém ngươi một đao, cũng có thể tựa ác ma pháp sư đem người chơi liền quái cùng nhau tạc. Mà hứa khai đi ra ngoài vừa thấy sửng sốt một lát, này thần thánh hiệp hội tở cờ đối tượng thế nhưng là tụ tài bang. Tụ tài miêu đỉnh hoàng danh ở khoảng cách thành cửa khẩu trăm mét ngoại rừng cây nhỏ, bên người mười mấy huynh đệ. Mà thần thánh hiệp hội nhân số có gần 30 người trong đó Hồng thấu hai người Như thế nào không ai bảo bọn họ? Mỗi người chơi hỏi.